Hiện tại Bạch Vũ, cho bọn hắn thì tạo thành dạng này một loại giả tượng, Bạch Vũ bị thương càng ngày càng nghiêm trọng, như vậy hắn bị đánh xuống lôi đài khả năng lại càng lớn, mà khả năng này càng lớn, mọi người ném tiền đặt cược đánh bạc Bạch Vũ người thua thì càng nhiều. Bọn họ lúc này nhìn đến Bạch Vũ bị nhất kích đánh tại trên mặt đất, liền đứng lên đều dị thường khó khăn, bọn họ dường như nhìn thấy to lớn hy vọng đồng dạng. Bạch Vũ càng thêm gian nan, thế mà, ngay tại một đoạn thời khắc, phảng phất là hồi quang phản chiếu đồng dạng, lúc này Bạch Vũ Thân thể của hắn bắt đầu phát sáng, sau đó hắn hét lớn một tiếng, cả người hóa thân ngàn trượng, sau đó đâm ra một thương, trực tiếp đem đối phương cấp đâm chết tại hư không bên trong. Chúc mừng ký chủ, chém giết một tên đồng cấp địch nhân, khen thưởng điểm 13.245 điểm. Không tệ, Bạch Vũ nhất kích đánh giết đối phương, hắn loại này trước khi chết nhất kích, làm sao lại dễ dàng như vậy nè tránh. Mà liên tại Bạch Vũ chém giết đối phương đồng thời, cả người hắn trong nháy mắt hóa thành người bình thường lớn nhỏ, khí tức của hắn dần dần yếu ớt lên thậm chí hắn theo trong không gian giới chỉ xuất ra dược, dường như cũng không có khí lực đưa đến bên miệng. Để hắn tái chiến, để hắn tái chiến, ta áp 100 cân hắc gấm tinh thạch. Ta áp 200 cân hắc gấm cân thạch. Vô số đạo thanh âm a quát lên, bọn họ muốn Bạch Vũ tử, Bạch Vũ hiện tại loại tình huống này, nếu như còn dám tiếp nhận khiêu chiến, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ hận thấu Bạch Vũ, Bạch Vũ để bọn hắn thua mất như núi hắc gấm tinh thạch. Chỉ có lấy Bạch Vũ tử, đến tắm rửa bọn họ không cam lòng bọn họ mới có thể bắt đầu vui vẻ. Đã thấy lúc này trọng tài tiếp tục nói, miêu mộ tiên, ngươi còn chiến sao. Bạch Vũ nằm trên mặt đất, chật vật nhìn lấy trọng tài, nhẹ nhàng gật đầu. Cái này dường như cũng là hắn sau cùng khí lực đồng dạng. Hắn lúc này, rốt cục có sức lực đem đan dược đưa vào trong miệng. ha ha, miêu mộ tiên, ngươi muốn chết. Rốt cục vô số người xem a quát lên, bọn họ điên cuồng. Lúc này thì bọn hắn, trực tiếp móc ra chính mình toàn bộ hắc ám tinh thạch Tất cả mọi người là mua miêu mộ tiên thua, bởi vì không có người tin tưởng hắn có thể sống sót, bởi vì hắn quá hư nhược, suy yếu đến liền sức thuốc cơ hồ cũng không thể luyện hóa, hoắc quản sự mặt trở nên khó coi. Tuy nhiên hắn kiếm tiền, nhưng là hắn càng nghĩ tới hơn là bạch vũ sống sót, dựa vào bạch vũ loại này lịch thiên sinh tồn năng lực, nếu như tấn thăng làm ngân cấp lôi đài võ giả, như vậy hắn khẳng định sẽ còn vì hắn mang đến to lớn ích lợi, thế mà, hiện tại hết thảy đều khó có khả năng. Trần Tam do dự Hắn cảm thấy Bạch Vũ không sống tiếp được nữa, hắn thậm chí hiện tại liền muốn lấy Bạch Vũ hắc ám tinh thạch đường chạy, nhưng là hắn biết cái này lôi đài tràng canh phòng nghiêm ngặt, đừng nói là chính hắn, liền xem như thần vương cảnh cường giả, tới cũng đừng hỏng tùy tiện ra ngoài. Có điều hắn cuối cùng không có dũng khí mua Bạch Vũ thắng, nhưng là hắn cũng không có mua đối phương thắng, hắn hiện tại có 8 cân hắc ám tinh thạch, cho nên hắn tạm dừng ném tiền đặt cược, xem nhìn lại. Đến mức Bạch Vũ hắc ám tinh thạch đã đạt đến hơn 300 cân. Bởi vì Bạch Vũ giao phó cho cho nên hắn lại đều là bạch vũ mua bạch vũ chính mình thắng. lúc này bạch vũ tỷ lệ đặt cược đã biến thành một so với hai, cũng chính là bạch vũ nếu như thắng, cái kia tiền đặt cược mới nhất định phải cho hắn gấp 2 hắc ám tinh thạch. bất quá ngoại trừ chính hắn, không có bất kỳ người nào áp bạch vũ thắng lợi. ta tơi giết ngươi. lúc này lại có một cái bay tới, này người tay cầm một thanh khai sơn đại phủ, cả người có một cố bạo ngược khí thế. bạch vũ bởi vì ăn một chút đan dược, cho nên hắn khôi phục một chút năng lực di động. Mà người này công kích tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh, cho nên mỗi một lần công kích, đều bị Bạch Vũ miễn cưỡng tránh thoát. Bạch Vũ chiến đấu càng thêm gian nan. Hắn lúc này, dường như đã không có một chút khí lực, cũng liền tại một đoạn thời khắc, hắn đánh ra một tia chớp ánh sáng, nhanh chóng tới gần đối phương. Sau đó tại đối phương trận mắt hốc mồm trong ánh mắt, viêm long trường thường trực tiếp đâm vào đối phương trái tim. Người này tính cả lấy thần hồn của hắn, trong nháy mắt bị xoắn nát. Chương 481, 10 liên thắng. Lúc này trên khán đài vang lên phô thiên cái điệu tiếng mắng chửi, tất cả mọi người cho rằng chuyện không thể nào phát sinh, đã có không ít người xem ý thức được bầu không khí không bình thường. Hắn gian lận. Lúc này có người xem giống to lên tiếng, lập tức loại thanh âm này bắt đầu ở toàn trường vang lên. Nhưng là nơi này là thương mang thần thương thành lôi đài, có ai quy định không thể bày ra địch lấy yếu? Cũng không có. Cho nên, bạch vũ vẫn là bạch vũ, hắn cũng không tính gian lận. Hắn lúc này, không có khí lực. Toàn bộ lôi đài đều thành huyết sắc lôi đài, hắn một gối nửa quỳ tại trên lôi đài, lấy viêm long trường thường trụ sở, nhưng là ánh mắt của hắn, lại ẩn giấu đi một cô sắc bén. Miêu mộ tiên, ngươi là có hay không lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Chiến. Hắn phát ra thanh âm càng phát ra vô cùng suy yếu. Trần Tam đã chết lặng, hắn lúc này không dám đặt cược, nhất lượng hắc cám tinh thạch cũng không dám, bởi vì hắn càng ngày càng cảm thấy bạch vũ suy yếu đến cực hạn, nhưng là bạch vũ đã phân phó, hắn chính mình hắc tinh thạch nhất định phải đều áp lên đi, cho nên Trần Tam tuy nhiên lo lắng, vẫn là đem bạch vũ hắc ám tinh thạch cho hết áp lên đi. Chiến, chiến, chiến. Lúc này bạch vũ là thật muốn khô kiệt, bởi vì có người đã nhìn ra trên người hắn thần quang tại ảm đạm, máu của hắn tại cô cô chảy ra, thân ảnh của hắn có chút tăng thương, ánh mắt của hắn thậm chí tràn ngập một chút xíu tuyệt vọng. Các ngươi người nào đi lên, ta cho hắn 200 cân hắc ám tinh thạch, giết hắn cho ta, giết hắn. Có người hò hét. Hắn nhanh, các ngươi nhìn. Lại có giống, lúc này Bạch Vũ, trên thân bị trọng thương, có huyết nhục theo trên thân rơi xuống, trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Tới hiện tại đến, Bạch Vũ đã thắng liền 9 tràng. Hắn mặc dù không có chiến đấu đến 9 tràng, nhưng là đã là 9 liên thắng. Bởi vì hắn liên thắng so người khác nhiều, cho nên cho dù là chiến thắng người khác, hắn cũng chỉ sẽ có liên tiếp thắng, đây là quy củ. Không phải vậy hắn đi mua thấp liên thắng người liên thắng số lần, trong nháy mắt liền sẽ lên tới 10 liên thắng đi. Cái này tại lôi đài thi đấu bên trong, đồng dạng là không được cho phép. 9 liên thắng, tại đồng thi đấu bên trong, đã coi như là nhất phương bá chủ, không ai dám trêu chọc cho dù là 8 liên thắng người, cũng không dám nhẹ lướt kỳ phong. Lúc này Bạch Vũ, tuy nhiên vết thương chống chất, nhưng là cũng không phải bình thường người có dũng khí đi chiến. Miêu Mộ Tiên, ngươi là có hay không lựa chọn tiếp tục chiến đấu? Chiến. Bạch Vũ y nguyên lựa chọn chiến đấu, bởi vì hắn là không diệt thần thoại, hắn lúc này ánh mắt là sâu như vậy hăng hẩm, dường như trong bầu trời đêm lớn nhất lóe sáng ngôi sao. Thế mà, theo Bạch Vũ lời ra khỏi miệng, cũng không ai nguyện ý đi chiến hắn. Hắn lúc này, thẳng tiếp nhận tất cả mọi người. Thế mà, cuối cùng vẫn là có người không chịu được. Mà người này, là một cái năm thắng liên tiếp người. Bởi vì hắn đã nghĩ kỹ, Bạch Vũ chín liên thắng, hắn năm thắng liên tiếp. Chỉ đánh bại Bạch Vũ, trong nháy mắt liền sẽ tại hắn năm thắng liên tiếp phía trên liền thêm bốn liên thắng, cùng nhau cũng là chín liên thắng. Lại thêm thắng bạch vũ bản này cục một thắng Cũng là mười liên thắng Cũng chính là chỉ muốn như vậy một trận chiến đấu Hắn lập tức liền có thể tấn cấp thành ngân cấp võ giả Đây cũng là lôi đài thi đấu một cái quy tắc Không phải vậy làm sao có thể có người nguyện ý đi khiêu chiến lôi đài bá chủ Ta đến chiến Người này trực tiếp một bộ thanh sam bay ra Trên tay đồng dạng cầm lấy trường thương Sau đó này xuyên qua màn sáng Trực tiếp xuất hiện tại lôi đài về sau Sau đó hắn trường thương trước chỉ Một cấu ngạo nghệ khí thế theo này trên thân buộc phát ra. Nhớ kỹ, ta gọi Lâm Thiên Nam. Thế mà, liền ở đây người sau khi nói xong, bạch vũ thương thế trên người, dường như đã không có đáng ngại, hắn lúc này, chậm rãi này thân, sau đó tự lẩm bẩm Rốt cục đi lên A. Hắn lúc này, dường như các loại tình cảnh này đã chờ lâu rồi. Lâm Thiên Nam giống như phát hiện không thích hợp chỗ, nhưng là trong thời gian ngắn lại nói không nên lời này quỷ dị trô ở nơi nào. Nhưng là bất quá một lát, Hắn liền phát hiện loại này quỷ dị, bởi vì lúc này Bạch Vũ chậm rãi đứng lên. Hắn lúc này, trên thân nhảy lên một tầng xanh mơn mởn quang mang đến, như là có tinh linh xuyên thẳng qua ở tại thân thể ở giữa, tầng kia lu quang có một loại thiên nhiên tươi mát cùng chữa trị năng lực, thân thể của hắn nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp lên. Giờ khắc này, Bạch Vũ đã chờ lâu rồi. Hắn một mực bày ra địch lấy yếu, bất quá là muốn thắng được 10 năm tháng mà thôi. Lúc này đã người cuối cùng xuất hiện, hắn liền không có ẩn tàng tự thân thực lực cần thiết. Theo lục quang vần quanh, trên thân thể hắn, từng tầng từng tầng vết máu nhanh chóng trượt xuống, tại Lâm Thiên Nam trợn mắt hốc mồm bên trong, thân thể của hắn, trong nháy mắt, thì hoàn toàn khép lại. Ngươi, ngươi! Lâm Thiên Nam chỉ Bạch Vũ, nói quanh co không nói. Ta cái gì ta ạ? Ngươi còn muốn hay không chiến? Bạch Vũ rôi ra lưng ngõi, mở miệng nói ra. Giết! Lâm Thiên Nam là năm thắng liên tiếp cường giả, làm sao có thể bị Bạch Vũ hù ngã? Hắn lúc này, chỉ hy vọng Bạch Vũ là phô trương thanh thế Vàng không, hắn rất có thể sẽ thua trận trận này. Giống. Bạch Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức này thân hóa thành ngàn trượng lớn, kỳ thủ bên trong viêm long trường thương theo thân thể của hắn biến ảo, đồng dạng hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Lúc này Lâm Thiên Nam cảm giác được một cỗ đập vào mặt khí tức mà đến, cỗ khí tức này để hắn lại có một loại cảm giác hít thở không thông. Bạch Vũ lúc này khí tức chi lực quá cường đại, hắn như cùng một con hồng hoang dã thu đồng dạng, hành tẩu ở trong nhân thế, mặc cho là một người nhìn cũng sẽ phát sợ. Lâm Thiên Nam từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái nhân loại, có thể có cường đại như vậy khí huyết chi lực. Nhưng là hôm nay hắn phát hiện, hắn lúc này, thậm chí lên không nổi để chiến đấu cùng bạch vũ dung khí chiến đấu. Giết hắn cho ta, giết hắn. Hắn bất quá là đang hư trương thanh thế mà thôi. Lúc này người xem lần nữa sôi trào, những thứ này người xem thanh âm, dường như vì Lâm Thiên Nam rót vào thuốc cán thần đồng dạng. Hắn lúc này, sau lưng trong nháy mắt nhảy lên chín đạo kim sắc quang mang. Cái này đạo kim mang dường như thế giới ngọn nguồn đồng dạng, phát ra một cỗ chói mắt nóng tới. Sau đó chín đạo kim quang nhanh chóng lưu chuyển, sau cùng quang mang như ngừng lại tầng thứ nhất phía trên. Lúc này Lâm Thiên Nam tầng dưới chốt nhất thần văn trong nháy mắt buộc phát ra, một đạo mũi thương trực tiếp từ trong đó chạy bắn mà ra, cùng Lâm Thiên Nam thương trong tay trong nháy mắt dung nhập ở cùng nhau. Theo mũi thương dung nhập thân thương bên trong, chi này thần thương phảng phất có một cỗ thần lực một cỗ, thẳng muốn đâm thủng bầu trời. Truy hồng thương Đâm ra một thương, đuổi sát cầu vồng. Cầu vồng tốc độ có bao nhanh, đó là tốc độ ánh sáng, thế mà một thương này ám sát mà ra, ngay cả ánh sáng nhanh đều vượt qua, có thể thấy được này tốc độ quá nhanh, chi tuyệt. Không thể không nói, một chiêu này phi thường cường đại, chỉ là hiện tại Lâm Thiên Nam còn chưa luyện đến đại thành, nếu như luyện đến đại thành, cho dù là Bạch Vũ, cũng chưa chắc có thể tùy tiện đỡ được. Bất quá bây giờ nha, đối với Bạch Vũ tới nói, cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Chỉ thấy Bạch Vũ một chiêu đâm ra, Đồng dạng chỉ có một chiêu, Hỗn độn âm dương thức. Hắn tự sáng tạo thương thức thức thứ hai, trên mũi thương có một đạo âm dương ngư lập loè. Sau đó bay tới truy hồng thương trong nháy mắt đụng vào nhau, Cầu vòng thương bên trong cái kia một đạo mũi thương, trực tiếp bị bị âm dương bản cấp chậm rãi xoắn nát. Sau đó âm dương bản thế đi không giảm, trực tiếp hướng về Lâm Thiên Nam đánh giết mà đi. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lâm Thiên Nam sử xuất chính là chính mình một kích mạnh nhất, vậy mà lúc này tùy tiện bị kích phá. Tính cả lòng tin của hắn cùng một chỗ bị đánh nát. Lúc này thấy đến mũi thương đánh tới, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp nhận thua. chương 482, như có, như không đọc phủ. Làm Lâm Thiên Nam nhận thua trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp liền bị truyền ra ngoài. Bởi vì trận pháp có phán đoán của mình, lúc này Lâm Thiên Nam gặp nguy hiểm, không phải vậy hắn sẽ không bị truyền đi. hỗn đàn. Vô lại. Miêu mộ tiên, ngươi có dám hay không đi ra cùng ta quyết đấu? Lúc này người xem chàng lần nữa sôi trào, nhưng lại không phải cấp Bạch Vũ tiếng hô tay, cũng không phải cấp Bạch Vũ thét lên, mà chính là liên tiếp tiếng chửi. Những người khác thắng lợi, luôn luôn cùng với phô thiên cái điệu tiếng hoan hô, nhưng là hôm nay Bạch Vũ không giống nhau. Chủ yếu là hắn sự tình hôm nay, làm được quả thật có chút tổn hại, mỗi lần đều chứa muốn chết không sống, làm cho tất cả mọi người không coi trọng hắn, sau cùng hắn lại là liên chiến liên thắng. Cho nên những người này đều có tổn thất thật lớn. Lúc này Trần Tam Đồng dạng cao hứng không nổi, bởi vì hắn bỏ qua nhiều lần đặt cược, hắn một mực không dám áp Bạch Vũ thắng. Nếu như hắn áp, hắn hiện tại Hắc ám tinh thạch chỉ ít có thể lấy có trên trăm cân. Bởi vì lúc này Bạch Vũ thắng được Hắc ám tinh thạch đã có hơn 5000 cân. Chớ hoài nghi, bởi vì đằng sau phán định Bạch Vũ căn bản không thể lại thắng lợi, cho nên cái này tỷ lệ đặt cược càng ngày càng cao, tới trận thứ 9 thời điểm, Bạch Vũ tỷ lệ đặt cược đã đạt đến so sánh 3. Thậm chí có người đặc biệt khảo nghiệm qua Bạch Vũ mới mở ra cái này tỷ lệ là cực nhưng là không có ai biết bạch vũ hội vạn muột phùng xuân một chiêu này hắn bắt đầu thân thể sát thực rách nát đến nhưng là dùng một chiêu này về sau thân thể của hắn trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu ha ha miêu mộ tiên nhanh nhanh đi theo ta trong lúc này cao hứng nhất muốn thuộc về hoắc quản sự hôm nay bạch vũ lần lượt ngoài dự liệu quả thực là lớn nhất một con người ô hôm nay bạch vũ vì bọn họ toàn bộ thương mang thần thương thành lôi đài văn phòng đến kiếm ít một ngàn cân hắc ám tinh thạch, cho dù là hắn cũng có thể cầm tới hơn ngàn cân hắc ám tinh thạch xách xong rồi. Cái này một bút tài phú, có thể nói là phi thường to lớn. Liên hoang mạc chi thành ngũ đại gia tộc lưu động tính hắc ám tinh thạch cũng chỉ có mấy trăm cân mà thôi, hơn ngàn cân hắc ám tinh thạch có thể thấy được là có bao nhiêu? đương nhiên, cái này lại không phải nói hoang mạc chi thành ngũ đại gia tộc so sánh nghèo, đây chỉ là thông dụng hắc ám tinh thạch mà thôi. Ngũ đại gia tộc thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Cho dù hiện tại Bạch Vũ có hơn 5.000 cân hắc ám tinh thạch, trong mắt bọn hắn, cũng bất quá không sai biệt lắm là bọn họ tổng tài phú 10% thôi. Một cái gia tộc mấy ngàn năm tích lũy, nếu như bị Bạch Vũ mấy cái phen thắng lợi thì so không bằng, cái kia liền không coi là chân chính đại gia tộc. Bạch Vũ thu được 10 liên thắng, tạm thời sẽ không tham gia trận đấu. Mà liên tục 3 trận lôi đài tấn cấp thi đấu, nhất định phải an bài trí ít 3 ngày sau đó, trong lúc này, là lưu đến tất cả 10 liên thắng võ giả làm công tác chuẩn bị Không phải hắn thắng 10 trận đồng cấp trận đấu, thì đại biểu cho tân cấp. Bởi vì hắn còn phải tham gia 3 trận lôi đài thi đấu, cái này 3 trận lôi đài thi đấu, hắn muốn quyết đấu, đồng dạng là liên thắng 10 trận người. Cho nên 3 ngày nay, đồng dạng là vì thông báo còn lại tuyển thủ dự thi. Chỉ có nhân số đạt đến 4 người, mới có thể tiến hành lôi đài thi đấu. Như thế trong 4 người, chỉ có 1 người có thể thắng được, 3 người khác, bại sẽ không tính toán số lần thất bại, có thể các loại lần tiếp theo tỷ thí tiếp tục tham gia lôi đài thi đấu. Nhất định phải 3 lần lôi đài thi đấu, toàn bộ thắng được, mới có thể tấn cấp thành ngân cấp thần linh cấp võ giả. Hoắc quản sự vừa đi vừa nói, cấp Bạch Vũ giảng giải mấy ngày sau quy tắc tranh tài. Giống là nhớ ra cái gì đó, Bạch Vũ đông nhiên xoay người lại, đối với sau lưng Trần Tam nói ra, ngươi kiếm lời bao nhiêu. Lúc này Bạch Vũ tài phú trong nháy mắt tăng lên hơn 100 lần, hắn cũng là cao hứng phi thường, cho nên hắn thuận miệng hỏi một chút Trần Tam, lương trước Trần Tam cũng sẽ kiếm được không ít. Thế mà Trần Tam lúc này lại là cười khổ đầu lắc đầu, "Miêu công tử, ta, ta bởi vì sợ ngươi thua, cho nên không có dám nhiều áp, chỉ kiếm lời hai cân nhiều hắc ám tinh thạch." Trần Tam đã sớm hối hận muốn chết. Lúc này Bạch Vũ chuyện xưa nhắc lại, quả thực cũng là tại trên vết thương của hắn sát muối. "Sau này một đoạn thời gian, ngươi liền theo ta đi." Bạch Vũ trực tiếp ném ra 5 cân hắc ám tinh thạch cấp Trần Tam. Cái gì gọi là tài đại khí thô, hiện tại Bạch Vũ chính là. Trần Tam tiếp nhận hắc ám tinh thạch trong nháy mắt đại hỉ nhiều như vậy hắc ám tinh thạch hắn muốn kiếm lời mấy năm hắn lúc này đặt quyết tâm lần sau bạch vũ xuất chiến thời điểm hắn nhất định sẽ toàn bộ cấp hấp lên đi miêu công tử ngươi là vừa tới thương mang thần thương thành a có phải hay không còn không có chỗ ở lúc này hoắc quản sự đột nhiên mở miệng nói bạch vũ nao nao sau đó liêu nhiên hắn mới đến thương mang thần thương thành sự tình dựa vào hoắc quản sự bản sự muốn điều tra ra cũng không khó Lúc này hoác quản sự cười càng vui vẻ hơn, chỉ thấy hắn đại mở miệng cười, miêu công tử, đã như vậy, không bằng cấp lão phu một bộ mặt, ngươi tại thương mang thần thương thành vấn đề chỗ ở, thì giao cho lão phu đến giải quyết như thế nào. Hiện nhiên giống bạch vũ loại này người, hắn biết tuyệt không phải là kẻ tầm thường, hiện tại không định bỡ, về sau thì không có cơ hội. Các ngươi thương mang thần thương thành lôi đài thi đấu văn phòng, chẳng lẽ còn muốn bao trùng túc. Bạch vũ mở miệng nói ra, ha ha, tự nhiên không phải. Cái này tự nhiên là Lao Phu tự móc tiền túi Coi như cấp Bạch Vũ là một bộ tốt nhất tu luyện động phủ Một năm cũng nhiều nhất chỉ phí mấy chục cân hắc ám tinh thạch mà thôi Hắn hôm nay thế nhưng là theo Bạch Vũ trên thân kiếm lời hơn ngàn cân hắc ám tinh thạch Loại này số lượng, đồng dạng có thể so ra mà vượt hắn mấy năm thu nhập Từ xưa tiền tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cho nên kiếm lời nhiều như vậy Hắn cũng không sợ Sau đó Bạch Vũ cũng không có chối từ, Dù sao hắn vừa tới thương mang thần thương thành Còn có chưa nhiều chuyện cần muốn thỉnh giáo Hoắc quản sự, nhất là liên quan tới lôi đài thi đấu sự tình. Những chuyện này, cho dù là Trần Tam cũng không có khả năng biết. Lúc này Hoắc quản sự phủ tay, thì có một lượng hào hoa xe ngựa từ bên ngoài nhẹ nhàng bay tới. Thương mang thần thương thành đồng dạng không cho phép phi hành, nhưng là cái này lại không hạn chế xe ngựa. Bởi vì có thể ngồi xe ngựa người, không phú thì quý. Dù sao toàn bộ thương mang thần thương thành quả lớn, nếu quả thật không khiến người ta phi hành sợ rằng sẽ mang đến rất nhiều không tiện, mà xe ngựa này chính là vì dễ dàng cho thông hành phương tiện chuyên trở thôi. Bạch Vũ nhấc nhìn sang đi, phát hiện kéo xe này lại là Long huyết lập tức, mà lại là thần linh cấp Long huyết lập tức. Bởi vì từ loại này Long huyết lập tức trong thân thể, hắn cảm thấy nồng đậm khí tức chi lực. Đây không tiện nghi à? Bạch Vũ mở miệng hỏi. Hoa quản sự cười nói, cái này lập tức tự nhiên không tiện nghi, mỗi một thất đều muốn trên trăm cân hắc ám tinh thạch, lại thêm chiếc xe ngựa này riêng là cái này một xe ngựa, liền xài hoác mộ 200 cân hắc cám tinh thạch. Trần Tam cũng là biết xe này, nhưng là hắn chỉ là xa xa nhìn gặp qua, nơi nào có khoảng cách gần như thế đi thưởng thức, mà lại vừa nghĩ tới. Đợi lát nữa liền muốn ngồi xe này, trong lòng của hắn thì kích động đến không được. Lúc này hoắc quản sự đem Bạch Vũ dẫn lên xe ngựa, sau đó chính mình lại đến xe, đợi đến Trần Tam đi lên, mới nhẹ nhàng vỗ ngựa phía trên, long huyết mã hội ý, trực tiếp hướng về không trung bay đi. Bạch Vũ phát hiện. Xe ngựa này phía trên, lại bị trận pháp đại sư thi ra phong trận, làm đến xe ngựa cho dù là trên không trung cũng y nguyên vô cùng bình ổn, khiến người ta như tại đất bằng đồng dạng. Mà loại này long huyết lập tức tốc độ phi hành cũng là cực nhanh, chỉ là thời gian uống cạn chung trà, mấy người liền trực tiếp đến mục đích. Như có như không động phủ. Trần Tam vừa vừa xuống xe ngựa, thì la thất thanh. Trưng 483, như có như không chi ý. Làm sao? Bạch Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Trần Tam không biết trần tam vì sao phát ra tiếng than thở. Công tử, ngươi không biết, cái này như có như không động phủ, tiểu nhân thậm chí ngay cả biết cũng không biết ở nơi nào, nhưng là cái này như có như không động phủ, lại là tại toàn bộ thương mang thần thương thành vô cùng nổi danh. Nghe nói trong này đầy đủ mọi thứ, tu luyện sinh hoạt hai không lầm, cơ hồ chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi làm không được. Mà lại cái này như có như không trong động phủ có một cố như có như không chi ý, có thể giúp người đột phá cảnh giới. Bạch Vũ mang theo hỏi thăm chi ý, chậm rãi nhìn về phía Hoắc quản sự, đã thấy Hoắc quản sự khẽ gật đầu, cười nói, "Không tệ, bình thường người tự nhiên không biết nơi này, nhưng là lão phu biết nơi này cũng không có cái gì kỳ quái." Nói thì có như có như không động phủ một tiểu đệ, trực tiếp chạy tới Hoắc quản sự trước mặt, sau đó hơi hơi khom người, mở miệng nói, "Gặp qua Hoắc quản sự." Hoắc quản sự trên mặt lộ ra một vẻ ý sắc, mở miệng nói, "Vị này là Miêu Mộ Tiên Miêu công tử, ngươi cấp an bài một gian tốt nhất động phủ." tính toán tại trên đầu ta nhớ kỹ có cái gì tất cả yêu cầu toàn diện thỏa mãn vị tiểu đệ này tự nhiên gật đầu nói phải sau đó hoa quản sự chuyển hướng bạch vũ mở miệng nói miêu công tử lão phu bên này còn phải hồi văn phòng đi xử lý sự tình thì không cùng ngươi sau ba ngày nếu không có chuyện ngoài ý muốn lão phu lại tự mình tới đón ngươi bạch vũ khẽ gật đầu sau đó hướng về hoa quản sự vừa chắp tay liền để tiểu đệ mang theo hắn tiến nhập trong đạo phủ bạch vũ hơi hơi hơi đánh giá Phát hiện toàn bộ động phủ lại có bốn gian phòng. Một gian dùng tới tu luyện, một gian là phòng ngủ, một gian là phòng trọ, một gian là rộng rãi đại sảnh. Mà lại lần ngồi xuống này động phủ, có chuyên môn lệnh bài, không có lệnh bài, căn bản vào không được. Lúc này Bạch Vũ hơi hơi một hít một thở, hắn trong nháy mắt phát hiện cái này một hít một thở ở giữa, cả người suy nghĩ phảng phất có một loại nhảy vọt cảm giác. Cái này chỉ sợ sẽ là Trần Tam nói tới như có như không chi ý đi sau đó bạch vũ trực tiếp an bài trần tam ở tại phòng trọ, mà hắn chính mình thì là tiến nhập phòng tu luyện, hắn muốn cảm thụ một chút loại này như có như không chi ý, làm hắn đi vào phòng tu luyện về sau mới phát hiện cái này phòng tu luyện vậy mà có động tiên khác, bên trong có một cái cự đại màn hình, phía trên vậy mà để đó các loại tu luyện thiên tài địa bảo, hơn nữa còn có loại thiên tài địa bảo này giới thiệu, thậm chí một số so sánh khan hiếm đan dược đều trong đó, mà tại loại thiên tài địa bảo này hoặc là đan dược phía dưới cùng cũng là mua sắm loại đan dược này hoặc là thiên tài địa bảo cần có giá trị. Lúc này Mạc Tà cũng không có tâm tình tu luyện cảm ngộ loại này như có như không chi ý, hắn trực tiếp đem Trần Tam gọi đi qua, chỉ phía trên thiên tài địa bảo, mở miệng nói, Trần Tam, ngươi xem một chút phía trên này những thiên tài địa bảo này giá cả còn hợp lý. Nếu như hợp lý, Bạch Vũ không ngại hoa một số tiền tới mua, tuy nhiên hắn hiện tại thể nội pháp lực đạt đến thần linh chín tầng cảnh, nhưng là nhục thể của hắn mới đạt tới thân thể thành thánh đệ thất trọng cho nên nếu có gia tăng thân thể lực lượng thiên tài địa bảo, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Trần Tam sau khi xem xong, thì khẽ lắc đầu, mở miệng nói, Công tử, phía trên này thiên tài địa bảo, ta ở bên ngoài cũng chỉ biết là mấy loại thiên tài địa bảo giá cả mà thôi. Giống cái này cựu Linh Chi, nơi này hết giá là 20 cân hắc ám tinh thạch, nhưng là bên ngoài là bán 15 cân hắc ám tinh thạch, giống cái này Hổ Phách Lưu Ly San, nơi này hết giá là 30 cân hắc ám tinh thạch. Nhưng là bên ngoài lại chỉ bán 24 hạc gám tinh thạch hai bên. Cho nên ta đoán chừng nơi này thiên tài địa bảo, giá trị phổ biến nếu so với phía ngoài quý 20% đến 30 dáng vẻ, nếu như công tử không phải vội vã cần, tiểu nhân ngược lại là có thể dẫn ngươi đi bán đấu giá, bên trong khẳng định có vật ngươi cần, mà lại lấy sau cùng xuống giá cả, chưa chắc sẽ so nơi này cao. Bán đấu giá? Nơi này có bán đấu giá? Công tử, chỗ nào đều có bán đấu giá tồn tại, nơi này tự nhiên cũng có. Bên này có cái tần thị bán đấu giá, chỉ làm bán đấu giá sinh ý, bọn họ có cố định đấu giá thời gian, mỗi 3 ngày một tiểu đậu, mỗi 10 ngày nhất trung đậu, mỗi tháng nhất đại đậu, đằng sau còn có tròn năm đập trở. Tóm lại càng đi về phía sau đấu giá, xuất ra bảo vật giá trị lại càng lớn, thậm chí có lúc còn sẽ xuất hiện liền thần vương hậu kỳ lão quái vật đều động tâm bảo vật. Trần Tam nhìn thấy Bạch Vũ hơi hơi động tâm, mở miệng nói, công tử, Minh Thiên Thị vừa lúc là tần thị bán đấu giá 10 ngày một lần bên trong đậu. Nếu như ngươi có hứng thú, tiểu nhân minh thiên có thể. Bạch Vũ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức thì kêu lui Trần Tam. Sau đó hắn đối cái này trên màn hình thiên tài địa bảo, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Tuy nhiên hắn hiện tại có không ít tiền, nhưng lại còn không có vung tay quá chán đến phung phí cấp độ. Hắn tu luyện, cũng là tu luyện tài phú, cho dù có tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng không đủ hắn tiêu xài. Hắn lúc này, hoàn toàn đem tâm yên tĩnh trở lại, lập tức hắn ngồi xếp bằng, cả người lâm vào một loại không minh bên trong. Mà theo hắn một hít một thở ở giữa, hắn thời gian dần trôi qua cảm giác được, cái này một cố như có như không chi ý hướng về thân thể của hắn chui đến, cố lực lượng này, không giống với hắn vạn một phùng xuân màu xanh biết để thân thể cảm giác cấm áp, mà chính là có một loại cảm giác khác thường, dường như thân thể cùng tinh thần lực chia lịa ra. Sau đó hắn cảm giác được tinh thần của chính mình dường như tiến nhập một cái khác tầng thứ một dạng, hắn có thể nhẹ nhõm nhìn thấu thân thể của chính mình, nhìn đến chính mình thân thể mỗi một cái lỗ chân lông hô hấp tiết ấu mà lại hắn có thể cảm giác được pháp lực của chính mình tại kinh mạch của chính mình bên trong hành tẩu. Đây không phải cùng hắn nội thị giống nhau một loại cảm giác, nếu như hắn nội thị, có thể cảm giác được rõ ràng pháp lực của chính mình vận chuyển phương hướng cùng đường đi. Nhưng là đó là một loại nội thị, cùng hắn hiện tại cảm giác hoàn toàn không giống. Hắn hiện tại, cảm giác được là một loại bên ngoài xem. Không tệ cũng là từ bên ngoài nhìn đến chính mình thân thể biến hóa vi diệu. Hắn lúc này, có một loại cảm giác khác, dường như thân thể của chính mình. Là thuộc về chính mình, cũng không phải thuộc về chính mình. Làm hắn mở mắt ra thời điểm, đình chỉ loại tu luyện này quy luật tính hô hấp, phát hiện loại cảm giác này lại biến mất. Nhưng là thì là như thế một hồi, hắn phát hiện thần hồn của hắn cùng thân thể độ phù hợp, lại có một kia vi diệu đề cao. Cái này rất giống đem thần hồn của hắn cùng thân thể độ phù hợp so sánh là 90 độ phù hợp, như vậy hiện tại thì đạt đến điểm một độ phù hợp. Một cái nhân sinh phía dưới đến về sau, có linh hồn, có nhục thể, linh hồn là tư tưởng. Sắc thịt là khí huyết. Làm người tu luyện tới thần nhân cảnh giới thời điểm, linh hồn liền sẽ hóa thành thần hồn. Nhưng là dù vậy, một người đối với chính mình thân thể không chế độ, cũng chỉ có thể đầy đủ đạt tới 80% hai bên, mà có thể đạt tới 90% độ phù hợp trở lên, gần như không tồn tại. Cái này liền phản phất một người có lúc bởi vì thân thể quán tính tác dụng, hắn suy nghĩ muốn muốn đi làm sự tình, cùng thân thể bản năng muốn đi làm sự tình không nhất trí một dạng, đây chính là linh hồn cùng thân thể không thống nhất. Một người linh hồn đối thân thể chi phối trình độ càng cao, như vậy có thể phát huy ra thân thể năng lượng thì càng cường đại. Nếu như độ phù hợp đạt đến 100%, thậm chí có thể xuất hiện trong truyền thuyết dị tượng, nhưng là từ xưa từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới qua. Cho dù là Bạch Vũ, hắn lúc này, thần hồn cùng thân thể độ phù hợp cũng chỉ đạt tới 86% mà thôi. Mà tại loại này cảm ngộ bên trong, thời gian thời gian dần trôi qua trôi qua. Ngay tại một đoạn thời khắc, phòng tu luyện cửa phòng bên ngoài Vang lên dị hưởng. Chương 484, tần tình. Bạch Vũ đứng người lên phía trên, tỉ mỉ hơi cảm thụ, phát hiện chính mình thần hồn cùng thân thể độ phù hợp, lại có nhỏ xíu tăng lên. Xem ra tương lai một đoạn thời gian, đều muốn sống ở chỗ này a Bạch Vũ hơi hơi một cảm khái, lập tức mở ra cửa đá, tiếp lấy phát hiện Trần Tam đứng ở bên ngoài, mở miệng nói, đã đến đến giờ. Ừm. Bạch Vũ lúc này đột nhiên cảm thấy chỗ không đúng, lập tức hướng về Trần Tam nhìn qua, mang theo nghi hoặc đến. Ngươi đột phá. Trần Tam nghe vậy, trên mặt lướt qua một tia ý mừng, mở miệng nói: Nắm công tử Phúc mang tiểu nhân tới này loại động thiên phủ chỗ. Tối hôm qua tiểu nhân vừa tu luyện, phát hiện nơi này đối với tiểu nhân thần hồn lại có chỗ tốt. Mượn nhờ cố này lực lượng đặc biệt, tiểu nhân lại có nhận thấy ngộ, cho nên trong nháy mắt đột phá đến thần nhân tam trọng cảnh. Bạch Vũ khẽ gật đầu, hắn chính mình có cơ duyên, cái kia Trần Tam có cơ duyên cũng nằm trong dự liệu. Tuy nhiên Trần Tam chỗ đó cũng không phải là phòng tu luyện nhưng là trong đó như có như không chi lực, cũng chỉ là so phòng tu luyện ít một chút thôi. Lúc này Trần Tam trực tiếp dẫn Bạch Vũ ra động phủ. Hôm qua Bạch Vũ cấp Trần Tam giao phó cho, các loại cho tới hôm nay thời điểm, để Trần Tam dẫn hắn đi mở mang kiến thức một chút tần thị bán đấu giá, mà hai người hiện tại địa phương muốn đi, cũng là tần thị bán đấu giá. Làm hai người đi đến như có như không động phủ ra miệng thời điểm, ngày hôm qua tiểu đệ lấy ra một cái lệnh bài cấp Bạch Vũ, lập tức mở miệng nói, Miêu Công Tử! Cái này mai lệnh bài còn xin ngươi cất kỹ, nếu như không có cái này mai lệnh bài, ngươi sợ rằng sẽ lạc đường. Bạch Vũ mang theo bán tín bán nghi, lập tức lại có một con ngựa phía trên bay tới, mà cái này chiếc xe ngựa phía trên, cũng là long huyết lập tức, nhưng lại không phải ngày hôm qua một cô. Miêu công tử, mời tới bên này. Cái kia vị tiểu đệ trực tiếp đem Bạch Vũ dẫn lên xe ngựa, Bạch Vũ mới mở miệng nói, chiếc xe này không phải ngày hôm qua một cô đi, dùng hơn một ngày thiếu tiền. Đã thấy tiểu đệ mở miệng nói Miêu công tử tự nhiên không cần phải để ý đến những thứ này, Hoắc quản sự đã an bài tiểu nhân toàn tính vào trương mục của hắn. Sau đó Bạch Vũ gật đầu, cùng Trần Ba cùng nhau lên xe ngựa, tiếp lấy long huyết lập tức một cái phi nhanh, hướng lên bầu trời bay đi. Phi hành trong chốc lát, Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy quỷ dị địa phương, sau đó mở miệng nói, Trần Tam, ngươi nhớ đến phiêu miểu cùng vị trí sao? Lúc này Trần Tam ra sức vừa nghĩ, lắc đầu, mở miệng nói, công tử, khó trách ta tìm không thấy cái này như có như không động phủ. Nguyên lai like không có người dẫn đường, chúng ta căn bản không có khả năng tới nơi này à. Lúc này Bạch Vũ phát hiện chính mình cũng quên đi như có như không động phủ vị trí, hắn vốn cho rằng đây chỉ là vấn đề của cá nhân hắn, hiện tại xem ra, chỉ sợ, bất luận cái gì đi như có như không động phủ người, đều sẽ như thế. Hắn đã quyết định, chờ sau đó một lần hỏi một chút hoác quan sự, liền biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Long huyết lập tức cực nhanh, chỉ chốc lát sau, Bạch Vũ hai người đã đến tần thị bán đấu giá. Lúc này bán đấu giá, lục tục ngo ngoe có người hướng về bên trong đi đến, mà lại lộ ra đặc biệt trên trúc, mà lại tại phòng đấu giá có hai cái thông đạo, một cái lối đi, là người bình thường đi, một người tựa như là có phần người có thân phận đi. Trần Tam là biết bạch vũ trên người có hắc ám tinh thạch, cho nên mở miệng nói, công tử, ngươi có thể ở chỗ này làm một cái thẻ hội viên, thẻ hội viên cũng không cần tiền, ngươi chỉ cần hướng đối phương phơi bày một ít, ngươi có đầy đủ tài phú là có thể, có thẻ hội viên, liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Bạch Vũ mang theo bán tín bán nghi, có điều hắn còn là theo chân Trần Tam đi hướng một bên khách quý thông đạo. Lúc này Trần Tam cùng người phía trước thương lượng trong chốc lát, trong nháy mắt có một cái mỹ mạo nữ tử đi tới, mở miệng nói, miêu công tử, mời tới bên này. Sau đó chỉ nghe vị này cô gái trẻ tuổi nói ra, tại hạ tần tiểu hoa, ra mắt công tử, về sau công tử tại tần thị bán đấu giá có bất cứ chuyện gì, đều có thể tìm đến tiểu hoa. Bạch Vũ khẽ gật đầu, sau đó chỉ nghe tần tiểu hoa mở miệng nói. Không biết công tử là muốn làm cái nào nhất đẳng thẻ hội viên, chúng ta nơi này có đồng cấp thẻ hội viên, về sau tại chúng ta tần thị bán đấu giá trô bán đấu giá đồ vật toàn diện có thể đánh 99%, mà ngân cấp thẻ hội viên, thì là có thể đánh 9 giảm 70%, đến mức càng mặt trên hơn hoàng kim cấp thẻ hội viên cùng cấp bột thẻ hội viên, thì là phân biệt có thể đánh cựu ngũ cân cùng 90% giảm giá. Có thể nói, lớn như vậy để lợi thẻ hội viên, bình thường bán đấu giá tuyệt đối làm không được, Bởi vì vì nói chung, bán đấu giá thủ tục phí, bình thường cũng là 10% dáng vẻ. Nếu như làm cấp bộ thẻ hội viên, cái kia cơ hồ coi là tần thị bán đấu giá tại chính mình làm mua bán lô vốn. Bởi vì cấp khách nhân giảm 10%, thì tương đương với mặt khác 10%, nhất định phải từ bọn họ chính mình móc cấp người bán, mà cái này 10%, thì vừa lúc là bọn họ thu thủ tục phí. Nhưng là có thể đạt tới cấp bộ hội viên, tại bọn họ tần thị bán đấu giá tới nói, ít càng thêm ít. Mà loại này người, trên cơ bản là bọn họ Tần Thị bán đấu giá không nguyện ý quá nhiều đắc tội người, đây cũng là biến tướng giao hảo những người này, cho nên nhìn như bọn họ là thua thiệt, nhưng lại kiếm lời tình cảm. Nếu có người thực có can đảm đối Tần Thị bán đấu giá xuất thủ, như vậy những người này chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, nếu như Tần Thị bán đấu giá thật bị diệt, vậy những người này về sau liền sẽ không có những chỗ tốt này là nên. Mà lại, Tần Thị bán đấu giá sẽ cùng những người này có hiệp nghị, đến lúc đó bán đấu giá gặp nạn. Những người này cũng không thể không ra tay. Cho nên nhìn như lô Vốn sinh ý, kỳ thật chưa hẳn. Những chuyện này, Bạch Vũ tự nhiên không hiểu rõ, chỉ thấy Bạch Vũ lúc này hỏi, không biết làm những thứ này hội viên điều kiện là như thế nào. Tân Tiểu Hoa nhuẩn miệng cười, rất là mê người, dường như nàng đã sớm đoán được Bạch Vũ có thể như vậy hỏi đồng dạng, sau đó mở miệng nói, Miêu Công Tử, chỉ cần ngươi có một nghìn hắc ám tinh thạch, hoặc là một triệu linh thạch, liền có thể thành cho chúng ta đồng cấp hội viên. Nếu như ngươi có 5.000 hắc ám tinh thạch hoặc là 5 triệu linh thạch, liền có thể thành cho chúng ta ngân cấp hội viên. Nếu như ngươi có 100.000 hắc ám tinh thạch hoặc là 100 triệu linh thạch, liền có thể thành cho chúng ta. Hoàng kim hội viên, đến mức cấp buộc hội viên, ngươi ngoại trừ muốn đạt tới hoàng kim hội viên yêu cầu, còn nhất định phải đáp ứng phòng đấu giá chúng ta, thành vì phòng đấu giá chúng ta khách khanh, hoặc là làm phòng đấu giá chúng ta gặp nạn thời điểm, chúng ta để ngươi xuất thủ em mở. Ồ lần, ngươi không thể cự vậy Ngươi làm cho ta một cái ngân cấp hội viên đi. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp ném ra một mai không gian giới chỉ hướng về tần tiểu hoa bay đi, tần tiểu hoa lúc này cười càng vui vẻ hơn. Bởi vì dựa theo suy đoán của nàng, Bạch Vũ tối đa cũng sẽ chỉ làm một cái đồng cấp hội viên mà thôi, nhưng là bây giờ lại là muốn làm một cái ngân cấp hội viên. Nàng làm cho này cái làm hội viên người, về sau Bạch Vũ nuỗi một lần tiêu phí, nàng đều hội có nhất định trích phần trăm, này làm sao hội không để cho nàng cao hứng đây. Công tử chờ một lát. Lúc này Tần Tiểu Hoa trực tiếp đem không gian giới chỉ trả lại cho Bạch Vũ, sau đó hướng về bên trong đi đến, sau đó không lâu, thì có một quản sự đi tới. Cái này quản sự vậy mà cũng là một vị nữ nhân, mà lại thứ tha, ép đường cong như ẩn ẩn hiện, vô cùng chọc người. Ha ha, vị này cũng là miêu công tử đi, thiếp thân Tần Tỉnh, là nhà này bán đấu giá quản lý, mời tới bên này, xin chờ chút lát, thiếp thân cái này giúp ngài làm ngài muốn thẻ hội viên. Sau khi nói xong, Tần Tình liền từ tầng phía dưới hoa mang theo Bạch Vũ đến một bên, mà bản thân nàng thì là tiến nhập phòng trong. Bất quá một lát, nàng lại xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt, trong nháy mắt đem một chương bằng bạc tấm thẻ đưa tới Bạch Vũ trước mặt. Cánh tay lướt qua, làn gió thơm lượn lờ. Cho dù lấy Bạch Vũ định lực, cũng không nhịn được trong lòng rung động. Chương 485: Khác loại phòng đấu giá. Miêu công tử, buổi đấu giá muốn bắt đầu, thiếp thân thì không cùng ngươi. Sau khi nói xong, Tần Tình trực tiếp rời đi, bộ dáng kia Nhìn đến bên cạnh Trần Tam thẳng nuốt nước miếng. Tần Tiểu Hoa đối với Trần Tam bộ dáng không cảm thấy kinh ngạc, nàng thế nhưng là rõ ràng, tần tình đối với những người này lớn bao nhiêu sức hấp dẫn, chỉ là ánh mắt của nàng hướng về Bạch Vũ nhìn qua thời điểm, phát hiện Bạch Vũ ánh mắt chính là như thế thanh tịnh trong suốt. Miêu công tử, mời tới bên này. Lúc này Tần Tiểu Hoa thu hồi đối Bạch Vũ khinh thị. Kỳ thật đây cũng là Tần Thị bán đấu giá biến tướng đối Bạch Vũ khảo nghiệm, Bạch Vũ không biết mà thôi. Tần Thị bán đấu giá Tại cái này thương mang thần thương thành có mấy vạn năm lịch sử, làm sao lại không có chính mình nội tình, bọn họ chỗ lấy làm được như thế thành công, cùng cách làm người của bọn hắn sử sự phương thức vô cùng có quan hệ. Bọn họ tổng muốn tìm một số có tiềm lực tuổi trẻ tuấn kiệt, thừa cơ lôi kéo, đến lúc đó các loại mười mấy phía trên trăm năm về sau, cái này tuổi trẻ tuấn kiệt thì sẽ trở thành toàn bộ Hồng Hoang chi địa bá chủ, đến lúc đó có những người này chỗ dựa, tần thị bán đấu giá, lại sẽ sợ ai đây. Bạch Vũ gặp mỹ nhân mà không khởi sắc, Cái này tự nhiên để Tần Tiểu Hoa coi trọng Bạch Vũ liếc một chút. Tần Thị bán đấu giá, tự thành không gian, mặc dù chỉ là một gian căn phòng, nhưng là sau khi đi vào, Bạch Vũ mới phát hiện bên trong có động thiên khác. Cái này giống trước mặt hắn đã tham gia lôi đài thi đấu một dạng, bên ngoài xem ra thằng nhỏ, bên trong xem ra lại là có phương viên một triệu giảm không gian. Nơi này nội bộ không gian mặc dù không có lớn như vậy, nhưng là cũng có mười ngàn giảm không gian. Không gian lớn như vậy, đầy đủ ngồi một triệu người mà không lộ vẻ chen trúc. Mà hắn lúc này, bởi vì là ngân cấp hội viên, cũng có chính mình chuyên trúc không gian. Không chỉ có như thế, tần tiểu hoa còn làm hắn lâm thời dẫn đường, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bạch vũ âm thầm ngưng không sai, nhà này bán đấu giá phải có bao nhiêu lớn thủ bút, mới có thể sáng tạo ra tới này dạng một cái không gian A. Bất quá còn không đợi hắn suy nghĩ, lúc này tần tình xuất hiện ở bán đấu giá trên đài, nàng lúc này, vạn chúng chú mụ. Vốn là cách nhau ngàn dặm, nhưng là bạch vũ phát hiện phảng phất tại trước mắt đồng dạng. Bởi vì ở trước mặt của hắn lại có một khối màn hình, cái này một khối màn hình, tựa như là như có như không trong động phủ màn hình đồng dạng, phía trên tần tình có thể thấy rõ ràng. Lại nghe tần tiểu hoa mở miệng nói ra, "Công tử, ngươi gặp phải chính mình muốn đồ vật, cứ việc báo giá, ngươi báo giá sẽ thông qua đặc thù sóng âm phương thức tiến hành đấu giá bài danh, biểu hiện tại trên màn hình, người khác cũng không có khả năng biết thân phận của ngươi." Lúc này Bạch Vũ, triệt để chấn kinh, hắn không nghĩ tới cái này há dám chi địa, lại có loại vật này. Cái này tuy nhiên nhìn như là một loại tiểu chơi kiện, đối với chiến đấu lực cũng không có trợ giúp gì. Nhưng là bởi vậy có thể thấy được Tần Thị bán đấu giá nội tình cường đại dương nào, nếu như không phải đắm chìm trong đạo này có phía trên thời gian vạn năm, căn bản không có khả năng sáng tạo ra đến những vật này. Mà vào lúc này phía trên Tần Tình nói chuyện, nàng tuy nhiên ở chân trời, nhưng là lời này truyền tới, làm cho Bạch Vũ có một loại chân thực cảm giác, dường như câu nói này thì ghé vào lỗ tai hắn vang lên một dạng. Các vị tốt. Hôm nay do ta tần tỉnh vì mọi người chủ trì cuộc bán đấu giá này, quy củ ta cũng không muốn nói nhiều, buổi đấu giá hôm nay, khẳng định có mọi người muốn đổ vợ. Hôm nay bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất là một kiện thần linh cấp trường thương, tên chói xạ cụ gia. Cái này thanh trường thương là lỗ đại sư tự mình chế tạo, thuộc về tối đỉnh cấp thần linh cấp trường thương, thương trọng vạn 10.8.000 cân. Giá khởi đầu, một cân hắc ám tinh thạch. Lúc mới bắt đầu bạch vũ còn hứng thú, nhưng là nghe được tần tỉnh sau khi nói xong Nhất thời liền không có hào hứng. Hắn chính mình trường thương thế nhưng là có 108 vạn cân, trọn vẹn là cái kia thanh trường thương gấp 10 lần. Nhưng là hắn không có hứng thú, không có nghĩa là người khác cũng không có hứng thú. Hắn có cự lực, người ta cũng không có. Lúc này tần tình vừa nói xong, trong nháy mắt thì có vô số người bắt đầu đấu giá. Mà trên màn hình con số, cũng bắt đầu nhảy vọt. Cuối cùng con số ngừng lưu tại 1,988 cân hắc ám tinh thạch. Còn có giá tiền cao hơn sao? Thanh này chói xả cũ dạ, thế nhưng là liền đối phương thần hồn đều có thể chói buộc a. Thần linh chín tầng cảnh võ giả phối hợp cái này một cây trường thương, cơ hồ có thể nói là nửa bước thần vương cảnh phía dưới vô địch. Bạch vũ đối với tần tình mà nói khịt mũi coi thường, vũ khí là hữu dụng, nhưng là nếu như một thanh vũ khí liền có thể để chính mình vô địch cùng cảnh giới, vậy tu luyện lấy ra còn có cái gì dùng? Bạch vũ nghĩ như vậy, nhưng là không có nghĩa là những người khác nghĩ như vậy, mà đây chính là tần tình muốn hiệu quả. Cho nên ngay tại nàng xuất khẩu về sau, trên màn hình con số lại bắt đầu nhảy vọt, cuối cùng con số này đứng tại 2,401 hắc ám tinh thạch mới định chỉ. Lúc này thì liền bạch vũ chính mình đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng dạng loại này thần linh đỉnh phong cấp vũ khí, tối đa cũng liền bán 1.500 hắc ám tinh thạch, mà bây giờ lại bán ra 2,401 hắc ám tinh thạch. Không thể không nói, tần tình, vô cùng có cảm nhiễm lực. Còn có ai ra tiền nhiều hơn? Nếu như không có, vậy sẽ phải thành giao rồi. Tần Tình ở phía trên xảo tiếu như chỗ nào, phía dưới trong nháy mắt lại có người ra giá, người này trực tiếp ra 2500 hắc ám tinh thạch. Sau cùng Tần Tình lộ ra nụ cười hài lòng đến, tiếp tục đấu giá kiện vật phẩm thứ hai, hiện nhiên kiện vật phẩm thứ nhất bán đi giá cả, làm cho nàng rất hài lòng. Lúc này chỉ thấy nàng lấy ra một kiện nhỏ nhắn áo choàng đi ra, cái này áo choàng cũng không có cái gì sáng chói địa phương, một thân đỏ thẫm chi sắc, xem ra ngược lại là tươi đẹp, chỉ làm cho người xem xét liền biết đây là một kiện nữ nhân mặc áo choàng. Bạch Vũ trong nháy mắt lại mất đi hứng thú. Lúc này cái này áo choàng bị hoàn mỹ hiện ra tại trên màn hình, nhưng là Bạch Vũ không hứng lắm, đã thấy bên cạnh Tần Tiểu Hoa nói ra, "Miêu công tử, nói không chừng ngươi sẽ đối với cái này áo choàng cảm thấy hứng thú." Bạch Vũ còn không có trả lời, tần tình mở miệng lần nữa, "Các vị, đây là một kiện nữ tính võ giả ẩn thân y, chỉ cần đem bộ y phục này mặc lên người, kích phát bên trong trận pháp chi lực." có thể tránh né rơi nửa bước thần vương cảnh trở lên thần hồn trí lực đây tuyệt đối là tất cả võ giả tha thiết ước mơ bảo mệnh bảo vật. các vị ở tại đây đạo hiếu y phục này muốn là ngươi mua đến đưa cho ta tần tình nói không chừng ta tần tình liền muốn gả ngươi thật sự là lại tốt nhìn lại quý giá người ta đều tâm động nữa nha bạch vũ thầm mắng một tiếng yêu tinh có điều hắn cũng xác thực tâm động bộ y phục này hắn tự nhiên không dùng được hắn có nửa bước thần vương cảnh thần hồn lực lượng nửa bước thần vương trở xuống người muốn thăm dò hắn Căn bản không có khả năng Nhưng là bộ y phục này mộ dung vũ nhi lại cần dùng đến Hắn cùng mộ dung vũ nhi xác định quan hệ về sau Còn không có đưa mộ dung vũ nhi bất luận cái gì lễ vật đâu Chính như tần tình nói tới một dạng Bộ y phục này lại tốt nhìn, lại có thể bảo mệnh Có thể làm cho đến mộ dung vũ nhi tại thời điểm mấu chốt bảo mệnh Cho dù là hoa lại nhiều tiền Bạch vũ cũng sẽ không cảm thấy thua thiệt Mà tại tần tình giọng điệu cứng rắn ra miệng thời điểm Phía dưới các cái gian phòng đều vang lên bạo động Nữ tính võ giả chính mình có tiền, trực tiếp báo giá, mà nữ tính võ giả không có tiền, hoặc là hướng bên cạnh nam tính võ giả Nan Nghị, hoặc là hướng bên cạnh nam tính võ giả Thị Uy. Trong nháy mắt, màn hình con số liền chạy tới 4000 hắc ám tinh thạch. Bạch Vũ nhìn lấy bộ y phục này giá trị, trong nháy mắt bỏ đi muốn giúp Mộ Dung Vũ Nhi mua tâm tư. Hắn hiện tại mới 5000 hắc ám tinh thạch, mua hắn chính mình cũng không cần mua đồ, nhưng mà này còn không phải chủ yếu, hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi không ở bên cạnh hắn. Hắn còn không biết mua cái gì thời điểm cần dùng đến. Tha rằng như vậy, còn không bằng mua chút thiên tài địa bảo làm bản thân lớn mạnh. Tại tự thân đầy đủ thực lực cường đại tình huống dưới, căn bản không cần gì bảo mệnh chi vật. Chương 486, Khớp huyết thảo. Loại này sáng chế mới hình bán đấu giá, này trình độ náo nhiệt không thể so với truyền thống bán đấu giá kém. Chí ít, Bạch Vũ nhìn đến loại này, náo nhiệt là truyền thống bán đấu giá không thể so được. Nó cạnh tranh trình độ xa xa so phổ thông bán đấu giá phải lớn hơn nhiều. Đồng dạng đồ vật, ở chỗ này đấu giá tới giá cả, so truyền thống bán đấu giá có thể muốn cao 10% hai bên. Cái này cũng có thể lý giải, bởi vì nơi này đều là 100.000 người trở lên đồng thời đấu giá, như vậy những người này đối loại vật phẩm này nhu cầu tất nhiên gia tăng thật lớn. Dạng này nhất định dẫn đến cái này đồ vật bán đi giá cả hơi cao. Đến đón lấy lại đấu giá mấy thứ đồ vật, nhưng là đều không có bạch vũ cảm thấy hứng thú đồ vật. Cầm tới bán đấu giá tới đấu giá đều là mọi người có thể cần dùng đến đồ vật, những vật này càng nhiều hơn chính là thiên hướng về tu luyện thể nội pháp lực, luyện thể loại thiên tài địa bảo, tương đối mà nói, bán đấu giá sẽ không quá coi trọng, mà lại nhu cầu lượng không cao, tất nhiên bán không ra một cái tốt giá cả tới. Các vị, sau đó phải bán đấu giá đồ vật, là một gốc dược thảo. Cho thiếp thân trước bán một cái cái nút, không nói gốc dược thảo này công hiệu, nhìn có không có bằng hữu có thể nhận ra, muốn khoảng cách gần đến xem gốc dược thảo này bằng hữu, có thể bay đến đại cao tới. Tần tình sau khi nói xong, trong nháy mắt có một vị chuyên môn người chủ trì đem gốc dược thảo này bưng lên đài cao, bất quá mâm thuốc phía trên, cũng là bị một khối giá cả sau tiết che kín, cho dù là lực lượng thần thức cũng rõ xét không đi vào. Mà vào lúc này tần tình trực tiếp đem màu đỏ bố sốc lên, tại khối này bố sốc lên trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang phóng lên tận trời. Nhất thời ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Bạch vũ cũng không ngoại lệ. Lúc này đã có mấy đạo độn quang hướng về đài cao bay đi. Bất quá cho dù lấy Bạch Vũ kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua loại thảo dược này. Nhưng là cái kia ngút trời hồng quang, làm cho Bạch Vũ sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Lúc này Bạch Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp ra chuyên môn phòng, hướng về đài cao bay đi. Càng phát ra tiếp cận cái này một cây cỏ, hắn càng cảm thấy bụi cỏ này giá trị to lớn. Đối với hắn tác dụng to lớn, là không thể dùng ngôn ngữ nói rõ. Bắt đầu hắn còn đang hoài nghi cái này ngút trời hỏa hồng quang mang là cái gì, nhưng là hiện đang đến gần Mới phát hiện cái này lại là một câu ngút trời khí huyết chi lực Cái này một cây cỏ rất sống động Phản phất muốn hóa thành một đầu thần long đồng dạng Theo khay bên trong bay lượn đi ra Đây rõ ràng là một gốc khí huyết chi lực phi thường cường đại dược thảo Bạch vũ thậm chí cũng không cần nhìn Hắn biết gốc dược thảo này đối tác dụng của chính mình to lớn Tuyệt đối là cuộc đời ít thấy. Chỉ bằng vào cũng là cái này một gốc dược thảo Hắn dám cam đoan Nhục thể của hắn lực lượng Có thể tăng lên tới thân thể thành thanh Cái thứ 8 cảnh giới nhỏ. Có thể tăng lên hắn nhục thân thực lực thiên tài địa bảo, càng ngày càng ít, nhưng là một cây cỏ có thể đề cao hắn nhục thân một cái cấp bậc, hắn cơ hồ chưa nghe nói qua. Có thể thấy được bụi cỏ này dược chân quý. Hôm nay cho dù là đem 5.000 hắc ám tinh thạch đã xài hết rồi, hắn cũng nhất định phải đạt được. Tuy nhiên hắn có thể muốn tốn nhiều tiền, nhưng là có nhiều thứ, không phải tiền liền có thể mua được, nếu như hôm nay bỏ qua bụi cỏ này dược, chỉ sợ hắn về sau chưa hẳn ngộ đạt được. Cái này chưa thường không phải một lần kỳ ngộ. Nếu là kỳ ngộ, vậy hắn thì cần phải nắm chắc. Lúc này bạch vũ trực tiếp về tới bên trong bao gian, những người khác cũng theo về tới bên trong bao gian. Bất quá có bảy tám người lúc này đều rõ ràng toát ra một cỗ tình thế bắt buộc trạng thái tới. Chỉ nghe lúc này tần tình mới môi son khẽ mở, nhẹ nhàng nói, gốc dược thảo này tên là khắp huyết thảo, thần long đấm máu và nước mắt mới có nhất định tỷ lệ thành cỏ này, bùi cỏ này dược giá trị ta cũng không muốn nói nhiều, một số muốn thân thể thành thánh bằng hữu có lẽ mượn nhờ bùi cỏ này dược liền có thể đột phá. Tần tình nói chuyện luôn có thể nắm chắc đến chỗ nút chốt. Nhân loại tại nhục thân phương diện là yếu hạng, không phải bọn hắn không muốn đột phá, mà chính là thiên ý áp chế, không để bọn hắn đột phá. Thế mà có cái này một gốc khắp huyết thảo, vậy mà để đến bọn hắn có cơ hội đột phá đến thân thể thành thánh giai đoạn. Bất quá người phía dưới đều không phải người ngu, Tần tình nói cái này có cơ hội, đến cùng là bao nhiêu cơ hội? Cho nên có người mở miệng hỏi Tần Tiên Tử, xin hỏi ngươi nói cái này nhất định tỷ lệ? đến cùng là bao lớn tỷ lệ. Nếu như chỉ có một thành không đến tỷ lệ, cái kia nói tương đương không có nói A. Tân tình cũng không xấu hổ, cho dù bị người bóc trần hắn trong câu nói lỗ thủng, nàng cũng lộ ra vô cùng thòng dong. nàng lúc này, nhuận miệng cười, liền để đến tất cả mọi người nộ khí tiêu tán, sau đó nàng mở miệng nói ra, thân thể thành thánh, đây là cần cơ duyên, đây chỉ là cấp mọi người một cái thời cơ đột phá mà thôi, nếu như mọi người vận khí tốt, bùi cỏ này dược nói không chừng liền có thể trực tiếp trợ mọi người đột phá đến thân thể thành thánh cũng khó nói, nếu như mọi người vật khí. Không tốt, chỉ sợ bùi cỏ này dược đối mọi người không đáng một đồng. Cho nên, cái này muốn nhìn cá nhân cơ duyên cùng thể chất, tân tình, làm cho không ít người đều tắt muốn đấu giá khắp huyết thảo niệm đầu. Bắt đầu tất cả mọi người tràn đầy kích động, nhưng là phát hiện cái này gốc khắp huyết thảo đột phá sắc xuất, cũng không phải là chính mình trong tưởng tượng cường đại như vậy, trong nháy mắt thì tắt ý định này. Tất cả mọi người không phải xa xỉ đến hắc ám tinh thạch dùng không hết, dù sao tiêu tốn mấy ngàn hắc ám tinh thạch, theo đuổi cầu một cái có cũng được mà không có cũng không sao cảnh giới. Cái kia hoàn toàn là chuyện không cần thiết. đương nhiên vẫn là có không ít võ giả đối khắp huyết thảo chạy theo như vậy. Dù sao truy cầu cường đại nhục thân, không chỉ là bạch vũ một người mà thôi. Tân Tinh nhìn đến mọi người kích động không khí, mỉm cười, mở miệng nói, khắp huyết thảo, giá khởi đầu một hắc ám tinh thạch. Mặc dù là một hắc ám tinh thạch nhưng lại cũng không có nghĩa là thứ này thật giá trị một hắc ám tinh thạch. Cái này chỉ có thể nói rõ, thân tình đối cái này một gốc khắp huyết thảo nắm chắc đến vô cùng đúng chỗ, không lo lắng nó hội đánh ra thấp giá cả tới. Quả nhiên, ngay tại nàng ra miệng trong ngáy mắt, thì có một người trực tiếp đem giá cả mang lên 2.000 hắc ám tinh thạch. Hiển nhiên người này là muốn một lần hành động đẩy lui mọi người. Nhưng là ý nghĩ của hắn quá mức ngây thơ. Liên ở đây người báo ra giá cả trong ngáy mắt, hắn xếp ở vị trí thứ nhất giá cả trong nháy mắt liền bị đổi mới chỉ là ngắn phút chốc giá cả trong nháy mắt thì nhảy tới 2.500 hắc ám tinh thạch 3.000 hắc ám tinh thạch bạch vũ trong nháy mắt báo ra một vài hắn bao đếm hiển nhiên cũng đem không ít người gây kinh hãi nhưng là chỉ là trong nháy mắt giá cả lại nhanh chóng ở trên màn ảnh nhảy chuyển chỉ là một hồi lại nhảy tới 3.500 hắc ám tinh thạch mà lại loại này nhảy lên cũng không có đình chỉ còn đang không ngừng nhảy một hồi đột phá 4.000 đại quan tại 4.800 tinh thạch hai bên ngừng lại. 5.000 hắc ám tinh thạch. Đây là bạch vũ giới hạn thấp nhất, nếu như còn có người tăng giá, hắn chỉ sợ cũng chỉ có từ bỏ, hắn trên người bây giờ hắc ám tinh thạch, cũng chỉ có hơn 5.000 mà thôi, hắn chả nhất định phải lưu nhất định hắc ám tinh thạch đi đánh lôi đại thi đấu. Phản phất là nhìn ra bạch vũ khó xử chỗ, chỉ thấy bên cạnh tần tiểu hoa đột nhiên mở miệng nói, miêu công tử, nếu như ngươi xác thực rất cần cái này gốc khắp huyết thảo, cũng không phải là không có biện pháp. Ngươi bây giờ là phòng đấu giá chúng ta ngân cấp hội viên có thể tiêu hao 5000 hắc ám tinh thạch, bất quá đâu ra xuống đồ vật, nhất định phải tạm thời phong tới bán đấu giá, đến lúc đó, chờ người đem kém phòng đấu giá chúng ta hắc ám tinh thạch cấp gom góp, mới có thể một lần nữa lấy đi, mà cái này thời hạn là trong vòng một tháng. Có thể dạng này. Bạch Vũ nhíu mày. Chương 487, khách khanh. Đúng vậy, Miêu công tử, đây chỉ là nhằm vào chúng ta ngân cấp trở lên hội viên mới có phúc lợi, liền xem như đồng cấp hội viên đều không có. Bạch Vũ trong nháy mắt tiến lặng. Hắn không nghĩ tới chính mình đánh bại đánh bại, còn có thể thu hoạch được chỗ tốt như vậy. Hắn trên người bây giờ chỉ có hơn 5000 Hắc ám tinh thạch, nếu để cho hắn từ bỏ cấp huyết thảo, hắn trả thật không cam lòng. Nhưng là nếu như có thể tiêu hao 5000 Hắc ám tinh thạch, vậy liền phi thường tốt làm. Cái này gốc cấp huyết thảo, hắn tình thế bắt buộc. Ngay tại hắn cùng Tần Tiểu Hoa trao đổi một hồi này thời gian, dương huyết thảo đã bị đấu giá được 5800 Hắc ám tinh thạch giá tiền. Lúc này Bạch Vũ mở miệng lần nữa, 6000 Hắc ám tinh thạch Làm hắn lời ra khỏi miệng về sau, tất cả mọi người từ bỏ đầu giá, nhưng là vẫn có một người bảo giá, lúc này giá cả Bạch Vũ không nhìn thấy, nhưng là trên màn hình lại nhanh chóng biểu hiện ra. 6,001 hắc ám tinh thạch. Bạch Vũ trong nháy mắt trợn tròn mắt. 6,100 hắc ám tinh thạch. Lúc này Bạch Vũ mở miệng lần nữa. Muốn đến đối phương là bởi vì trên thân xác thực không có hắc ám tinh thạch, cho nên cuối cùng từ bỏ. Mà màn hình cuối cùng cũng như ngừng lại 6,100 hắc ám tinh thạch phía trên. Còn có ai ra giá tiền cao hơn? Còn có người sao? 3, 2, 1, Thành Giao. Chúc mừng thứ ba lẻ một số gian phòng khách quý đập đến khắp huyết thảo. Chân chính đập đến khắp huyết thảo về sau, cho dù là lấy bạch vũ định lực, cũng không nhịn được có một loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Hắn hiện tại muốn tránh thức tăng lên cơ thể chính mình cảnh giới, thật quá khó khăn. Đây là hắn thai hại. Bởi vì phía trước hắn pháp lực cảnh giới tăng lên điên cuồng, kéo theo nhục thân tăng lên. Nhưng là hiện tại pháp lực của hắn cảnh giới đạt đến thần linh thứ cựu trọng cảnh giới, thời gian ngắn pháp lực của hắn căn bản không có biện pháp tăng lên. Hắn thần vương kiếp, so với bình thường người lớn, bởi vì đến lúc đó thiên ý khẳng định phải đến ngăn cản, cho nên hắn chỉ có chờ nhục thân đồng dạng tăng lên tới thân thể thành thánh đệ cựu cảnh giới, mới có thể đồng thời đột phá, như thế nắm chắc liền sẽ lớn rất nhiều. Cho nên hắn hiện tại muốn đơn thuần tăng lên nhục thân, độ khó khăn không phải cực nhỏ. Mà cái này một gốc dự thảo Thì chợ hắn hướng về phía trước tăng lên một bước dài. Lúc này đập đến chính mình muốn đổ vật Bạch Vũ cũng không có tâm tư đi xem vật gì khác Mà lại hắn cũng không có tính toán đi xem những vật khác Bất quá nơi này buổi đấu giá Lại nhất định phải chờ đến đấu giá kết thúc Về sau mới có thể rời đi Cho nên Bạch Vũ vẫn là phải tiếp tục ở lại đây Sau đó liền cùng Tần Tiểu Hoa hai người trò chuyện lên thiên Càng trò chuyện Bạch Vũ càng phát hiện cái này Tần Thị bán đấu giá chỗ kinh khủng Hắn thật sâu cảm thấy Trừ phi là cái này hắc ám chi địa đổ sụp, không phải vậy cái này tần thị bán đấu giá, căn bản không có khả năng ngược lại. Tại tần tình lại đấu giá 7-8 kiện đồ vật về sau, toàn bộ buổi đấu giá thì kết thúc. Bạch Vũ nhưng lại không biết, lúc này trong một căn phòng nhỏ, một vị thiếu gia khí chất bại hoại, hướng về bên cạnh một vị nửa bước thần vương người nói, cha cho ta ba lẻ một số phòng ở giữa là ai. Bởi vì muốn đem khớp huyết thảo áp ở chỗ này, còn nhất định phải làm tương quan thủ tục, chí ít cần trèo lên ghi một chút. Cho nên Bạch Vũ cũng không có kịp thời rời đi. Tần Tình buổi đấu giá kết thúc, trên cơ bản liền xem như rút xong. Thế mà, nàng phảng phất là có ý chờ ở Bạch Vũ trước mặt một dạng. Lúc này thấy đến Tần Tiểu Hoa dẫn Bạch Vũ tới, Tần Tình nhoẻn miệng cười, nói: "Miêu công tử có thể có thời gian, không bằng buổi thiếp thân tiểu uống một chén to trà." Hôm nay Tần Thị bán đấu giá cho hắn cực lớn tiện lợi, mà lại Bạch Vũ biết, chỉ sợ cái này Tần Tình, tại phòng đấu giá địa vị sẽ không quá thấp, cho nên cũng không có cự tuyệt trực tiếp cùng tần tình vào trong phòng đến mức chân tam thì là cùng cùng tần tiểu hoa đứng ở bên ngoài không biết tần tiên tử tìm miêu mẫu có chuyện gì bạch vũ có thể không cảm thấy tần tình chỉ là vì cùng chính mình uống chút trà sự tình đơn giản như vậy ha ha miêu công tử như thế bất cận nhân tình thì liệu định tiếp thân tìm người chính là nhất định có việc thật chẳng lẽ không thể cũng là uống chút trà sao tần tình nói chuyện thời điểm mang theo một cô ưu oán bạch vũ đối mặt tần tình ánh mắt cảm thấy không chịu được nổi Có chút lúng túng mở miệng nói, thần tiên tử cũng không cần tới lấy tiêu tan tại hạ, có việc ngươi phân phó liền tốt. Tần tính rốt cục vẩy cười ra tiếng, lập tức khẽ che môi đỏ, miêu công tử thế nhưng là nói thật, có chuyện cứ việc phân phó. Bạch vũ nhất thời cảm thấy đây chính là một họa thủy cấp những nữ nhân khác, nhất thời chấn động thần, có chút không vui nói, tần cô nương có chuyện liền nói đi, nếu như miêu mố cảm thấy hợp lý, liền là có thể đáp ứng, nếu như cảm thấy không hợp lý, vậy tại hạ vẫn là muốn cự tuyệt. Tần tình cũng biết trò đùa không thể tiếp tục mở đi xuống, cho nên trực tiếp ngừng lại, mà chính là đem đã sớm để lên bàn một phương hộp gấm đưa cho Bạch Vũ. Bạch Vũ hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận hộp gấm, lập tức mở ra xem, nhất thời hồng quang ngút trời. Cái này, Bạch Vũ trong nháy mắt cũng có chút mờ mịt, hắn không biết tần tình rốt cuộc là ý gì, bởi vì dựa theo quy củ, cái này gốc khắp huyết thảo là nhất định phải đặt ở tần thị bán đấu giá, nhưng là tần tình lại đưa nó đưa cho chính mình. Ngươi không sợ ta lấy chạy trốn sao? Khanh khách biêu công tử, trừ phi ngươi không muốn sống, không phải vậy cái này toàn bộ hắc giám chi thành, chỉ sợ ngươi đều chạy không thoát. Ta tần thị bán đấu giá muốn tìm một người, chỉ sợ còn không cần phí bao nhiêu khí lực. bạch vũ âm thầm ngưng không sai, biết chính mình không thể lại dễ dàng như vậy liền đạt được loại này chỗ tốt, mỗi ngày cùng tần thị bán đấu giá làm ăn người ngàn ngàn vạn vạn cái, cũng không kém chính mình một cái. tần tiên tử, giận tại hạ nói thẳng, ngươi làm như thế, là muốn tại hạ nỗ lực cái gì? tần tinh tán thưởng nhìn bạch vũ liếc một chút. Cười nói, tự nhiên không dùng ngươi nỗ lực cái gì, ngược lại, chúng ta sẽ còn cho ngươi ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt, ngươi cảm thấy cho ngươi một cái cấp bộ hội viên như thế nào? Hừ. Bạch Vũ Lộ ra một vẻ không thể tin đến, mở miệng nói, cái này cấp bộ hội viên, chỉ sợ tại hạ còn chưa có tư cách. Ra. <_cười> ha ha, Miêu công tử, bình thường người xác thực không có tư cách, nhưng là ngươi lại có. Ngươi làm ta Tần Thị bán đấu giá cấp bộ hội viên, không cần có cái gì nghĩa vụ, ngược lại, có thể thu hoạch được giá tiền thấp nhất. Điều kiện duy nhất thì là trở thành ta tần thị bán đấu giá khách khanh. Thành cho các ngươi khách khanh, ta có cái gì nghĩa vụ? Bạch Vũ tâm động, hắn về sau cần tư nguyên cùng tài phú, tuyệt đối không phải một con số nhỏ, nếu như có thể có tần thị bán đấu giá tầng này bảo hộ, đối với hắn tu luyện trợ giúp không ít, nhưng là hắn biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, chỉ sợ trở thành khách này khanh, có nhất định điều kiện. Ha ha, Miêu công tử ngược lại là cẩn thận, chúng ta tần thị bán đấu giá khách khanh, cũng không cần có cái gì nghĩa vụ. Chỉ là hy vọng về sau miêu công tử tu luyện có sở thành thời điểm, có thể đối phòng đấu giá chúng ta trong nom một hai liền tốt. Bạch Vũ thấy không có còn lại muốn thực hiện nghĩa vụ, nơi nào có không đồng ý đạo lý. Sau đó hắn cùng tần tình trò chuyện hai câu, trực tiếp cầm khắp huyết thảo thoát ra trở ra, mở miệng nói. Cái này khắp huyết thảo cần hắc ám tinh thạch, ta trong 10 ngày tất nhiên sẽ đưa tới nơi này. Ha ha, miêu công tử, không ngại coi như thiếp thân tặng ngươi lễ vật đi, chúc mừng ngươi trở thành ta tần thị bán đấu giá khách gi Bạch Vũ khẽ gật đầu, cũng không giả mộm, cho dù đối phương muốn đưa, hắn thì thu. Chương 488, chặn giết Bạch Vũ. Bạch Vũ hoàn toàn không nghĩ tới có thể nhanh như vậy cầm tới khấp huyết thảo, hắn vốn cho rằng còn phải chờ đến lần này lôi đài thi đấu về sau mới có thể có được. Có cái này khấp huyết thảo, hắn thủ lôi đài thành công nắm chắc, lại tăng lên không ít. Lại tại Bạch Vũ lui ra ngoài không lâu sau, tần tiểu hoa đột nhiên đi tới tần tình trước mặt, hơi hơi không người, mở miệng nói, tiểu thư có người nghe ngóng hôm nay bán đấu giá ba lẻ một số gian phòng người. Tân tình lộ ra qua vẻ kinh ngạc, lạnh nhạt mở miệng nói, là ai đang hỏi thăm. Tân tiểu hoa không dám nói dối, là công tử nhà họ đồng, đồng hành vân. ha ha vậy ngươi đi nói cho hắn biết chính là, liền nói bên trong ngồi làm miêu mộ tiên, đồng thời nói cho đối phương biết, miêu mộ tiên lúc này ngay tại đi hướng Tây. Tân tiểu hoa lộ ra một vẻ không thể tin đi ra, nhìn lấy chính mình tiểu thư, thất thanh nói, tiểu thư, ngươi làm như vậy. Chỉ sợ miêu công tử hắn phải chết ta, ngươi không phải mới khiến cho hắn trở thành phòng đấu giá chúng ta khách khanh sao. Hiện tại lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đây cũng là ý gì. Tần tình không có trả lời tần tiểu hoa, mà chính là để tần tiểu hoa chiếu vào ý của chính mình đi làm. Tần tiểu hoa tuy nhiên 100 ngàn cái không nguyện ý, nhưng là vẫn dựa theo tần tình ý tứ đi làm, tần tình ý nguyện, nàng không dám vi phạm. Chỉ là tại tần tiểu hoa sau khi rời đi không lâu, mới nghe tần tình thấp giọng tự nói, nếu như vậy liền có thể để hắn chết. Vậy ta tần thị bán đấu giá khách khenh, cũng quá không đáng giá à. Tần Tiểu Hoa lại là không biết, tại Bạch Vũ trở thành bọn họ ngân cấp hội viên về sau, Bạch Vũ thì đưa tới tần tỉnh chú ý, sau đó tần tỉnh khiến người ta đi thăm dò, tra ra được Bạch Vũ đến từ hoang Mạc Chi Thành, mà lại liên quan tới Bạch Vũ tại hoang Mạc Chi Thành bên trong làm sự tình, cơ hồ là nhất thanh nhị sở. Không phải vậy, nàng làm sao lại để Bạch Vũ trở thành bán đấu giá khách khenh? Toàn bộ bán đấu giá thần linh cấp khách k cũng chỉ có chỉ là hai người mà thôi, mà Bạch Vũ hiện tại trở thành người thứ ba. Đến mức trước hai người, đều là hai điện bên trong thần tử. Là tương lai điện chủ người ứng cử. Tân tình nhìn qua ngoài cửa sổ, nói nhỏ, chỉ sợ cái này hắc ám chi thành, muốn không bình tĩnh a? Không thể không nói, tân tình ánh mắt vô cùng độc nói. Vô luận Bạch Vũ về sau quy về cái nào phe thế lực, đều đã chú định không che giấu được hào quang của hắn, nếu như Bạch Vũ không quy về hai điện, chỉ cần hắn không chết, Chỉ sợ về sau sẽ có thứ ba điện xuất hiện, cái này thế lực hội viết lại hắc ám chi thành bố cục. Nhưng là nếu như bạch vũ thuộc về hai điện, chỉ sợ cùng hai vị khắc thần tử, đem triển khai tuyệt sát, chỉ sợ cũng là một phen gió tanh mưa máu. Lúc này tần tiểu hoa đi đến một vị nửa bước thần vương cấp cường giả trước mặt, có chút không vui. Nhưng là trở ngại chính mình tiểu thư phân phó, đành phải bày biện cái mặt đối với đối phương nói ra, tiểu thư nhà ta nói, thứ ba lẽ một số gian phòng người làm miêu mộ tiên. Hắn hiện tại chính lái long huyết lập tức đi về hướng Tây đi, nếu như các ngươi muốn truy, chỉ sợ một hồi có thể đuổi kịp, nhưng là nhớ kỹ, đừng ở ta tần thị bán đấu giá phạm vi bên trong động thủ, không phải vậy coi như miêu mộ tiên chết rồi, các ngươi cũng không sống nổi. Tần tiểu hoa chỉ là một cái nho nhỏ nha hoàn, nhưng là bây giờ nói ra, lại là làm cho vị này nửa bước thần vương cường giả gật đầu nói phải. Tuy nhiên bọn họ đồng ra là cái này thương mang thần thương thành vọng tộc, nhưng là cùng tần thị bán đấu giá so sánh. Trên lệch cũng không phải cực nhỏ, hắn dựa theo đồng hành vân phân phó đến nghe ngóng, vốn cũng không có muốn hỏi ra cái gì, nhưng là bây giờ lại để hắn cấp hỏi ra. Mà lại đối phương vậy mà biết bọn họ còn muốn động thủ. Bán đâu ra quý củ, cho tới bây giờ là không cho phép nghe ngóng bất luận một vị nào thân phận khách hứa. Vị này nửa bước thần vương cường giả tự nhiên biết cái này kiên kỵ, bất quá có đồng hành vân phân phó, hắn tự nhiên không thể không theo, thế mà, làm cho hắn ngoài ý muốn, lại là hắn nghe được. Chẳng lẽ chính mình công tử cùng tần tình có cái gì? Cái này khiến được hắn không khỏi có chút mơ màng liên miên. Có điều hắn biết không phải là chính mình trì hoãn thời điểm, vấn đề này là nhất định phải đi nói cho chính mình công tử thời điểm. Bạch Vũ lúc này ra khỏi thành, thì gọi ra Long Huyết lập tức, trực tiếp hướng Tây bay đi, bởi vì bọn hắn đến tại phía Tây, tự nhiên muốn quy về phía Tây. Mà như có như không động phủ tiểu đệ cấp Bạch Vũ lệnh bài, lúc này thì có tác dụng, hắn lúc này trực tiếp đem lệnh bài lấy ra dán tại lập tức trên xe, nói cũng kỳ quái, lệnh bài này dán ở trên xe ngựa về sau, Bạch Vũ thì đã mất đi với bên ngoài cảm ứng, hắn chỉ cảm giác được long huyết lập tức một mực tại bầu trời phi hành mà thôi. Ô hô hô. Không biết khi nào, vậy mà vang lên một tiếng rên rỉ, lập tức Bạch Vũ cảm giác xe ngựa chấn động, toàn bộ thân xe hướng về phía dưới rơi đi, Bạch Vũ kinh hãi, sau đó trưởng thương nơi tay, trực tiếp xe nát mà ra, bay trên bầu trời. Phía sau Trần Tam cũng bay ra. Lúc này Bạch Vũ cảm thấy một cố mãnh liệt sắc ý, từ đối diện truyền ra. Đối diện hai người, một người là nửa bức thần vương cường giả, một vị là thần linh chín tầng cảnh võ giả. Thế mà, lúc này lại là vị này thần linh chín tầng cảnh võ giả ở vị trí chủ đạo. Miêu Mộ Tiên, giao ra trong tay ngươi khắp huyết thảo, không phải vậy hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bạch Vũ con mắt khép hờ lên, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà biết thân phận của hắn, hơn nữa còn biết trong tay hắn có khắp huyết thảo. Nhưng là vấn đề này, hắn biết, Tuyệt đối không có khả năng là tần thị bán đấu giá làm sự tình. Nếu như là tần thị bán đấu giá làm sự tình, bắt đầu tần tình căn bản sẽ không tìm chính mình nói nhiều lời như vậy, còn đệ tử đã trở thành tần thị bán đấu giá khách khanh. Các ngươi là ai? Hắc hắc, tiểu tử, người chết là không cần biết những thứ này. Lúc này phía sau nửa bước thần vương cảnh cường giả mở miệng nói ra, kỳ thanh âm tràn đầy một cỗ chấn nhiếp lực lượng, trấn tam bị cỗ khí thế này chấn nhiếp, quanh thân pháp lực đều có một loại cuồng loạn hơn cảm giác. Lúc này Bạch Vũ mới tản ra một cỗ khí tràng, miễn cưỡng đến tiêu rơi mất cỗ khí thế này. Trần Tam, ngươi lui về phía sau. Hiển nhiên Bạch Vũ chuẩn bị đại chiến một trận. Đã đối phương không muốn nói, vậy hắn thì không làm cho đối phương nói, chỉ cần giết đối phương, như vậy hết thẻ thì đều không cần biết, chết người, xác thực không cần biết những thứ này. Tuy nhiên có một vị nửa bước thần vương cấp cường giả, nhưng là hắn không phải là không có giết qua nửa bước thần vương cảnh cường giả. Ừm. Lúc này cái kia nửa bước thần vương cường giả hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà có thể ngăn cản được khí thế của hắn trùng kích. Đồng Hành Vân cũng lộ ra có mấy phần cảm giác bộ dáng hứng thú đến, mở miệng nói: "Miêu Mộ Tiên, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, ngươi đem khắp huyết thảo giao ra, lại nhận ta làm chủ, hôm nay ta thì không giết ngươi, thế nào?" Phương xa Trần Tam, lúc này nhìn đến cái này nửa bước thần vương cường giả muốn giết Bạch Vũ, chân đều dọa đến, đến run, hắn chỉ là thần nhân cảnh người, tại những cường giả này trước mắt chỉ sợ đối phương thổi một hơi đều có thể đem hắn cấp đánh tan trốn trần tam trong nháy mắt có thoa ý thế mà chỉ là trong nháy mắt hắn thì một lần nữa kiên định xuống tới không được miêu công tử đối với ta không tệ liền xem như hắn chết ta cũng phải vì hắn nhặt xác ta lại lui xa một chút không bị bọn họ tác động đến liền tốt ta chỉ là một thần nhân cảnh tiểu bối tài liệu nghĩ những thư này người cũng sẽ không coi vào đâu lúc này bạch vũ trong nháy mắt gởi hắn nhìn lấy đồng hành vân mở miệng nói ha ha Các hạ, không bằng dạng này, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, hôm nay ngươi đem chính mình thần hồn chi ấn giao ra, lại nhận ta làm chủ, hôm nay ta thì không giết ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi muốn chết? Đồng hành vân lời này cơ hội là từ trong hàm răng phun ra. Trường 489, giết đồng hành vân. Lúc này, một khí thế bàng bạc theo đồng hành vân trên thân dâng lên, chỉ thấy hắn nói ra, trường lão, ngươi giúp ta áp trợ, bản thiếu thật lâu không có động thủ, hôm nay giết người thử một chút là cảm giác gì? Đồng hành vân đồng dạng có thần linh cựu cảnh thực lực, mà lại hắn xuất thân từ đồng gia, là thương mang thần thương thành vọng tộc, cho nên đối mặt với đồng dạng là thần linh 9 tầng cảnh Bạch Vũ, hắn không có cái gì tốt lo lắng. Nếu như hắn liền Bạch Vũ đều bắt không được, tương lai cũng không có tư cách có thể tiếp trưởng trọng nhà. Bạch Vũ vốn có thể che giấu tự thân khí thế trên người, nhưng là hắn che giấu ngược lại sẽ gây nên người chú ý, cho nên hắn một mực đem thực lực của hắn bảo trì tại chân thực cảnh giới, cũng chính là thần linh 9 tầng cảnh. Chỉ là. Không có ai biết hắn lực lượng của thân thể cùng thần hồn lực lượng thôi. Đồng hành vân nói xong lời này về sau, bên cạnh hắn kêu trương lão nhân, quả thật bay đến cách đó không xa, bắt đầu vì đồng hành vân lực trận. Lúc này đồng hành vân trên thân, dâng lên một khí thế bàng bạc tới. Mà này trên thân, trong nháy mắt nhảy lên chín đạo kim quang, chín đạo kim quang đều có hợp lại làm một xu thế. Tiểu tử, ngươi biết không? Ta sớm liền có thể đột phá thần linh cảnh, một mực áp chế, cũng là muốn đợi cơ thể chính mình thành thánh về sau, lại đi đột phá. Đến lúc đó liền có thể pháp thể song tu, như thế ta liền có thể trở thành Hắc ám chi thành nhất phương bá chủ, siêu việt đồng gia chư tiên hiền, hôm nay cấp huyết thảo cũng là cơ hội của ta. Không nghĩ tới hôm nay lại bị ngươi nhanh chân đến trước. Hôm nay muốn không phải bản thiếu gia chỉ là đi ra chơi đùa, không có mang đủ đủ Hắc ám tinh thạch, cấp huyết thảo làm sao lại bị ngươi đánh ra? Đồng hành Vân lúc nói chuyện, phía sau hắn chín đạo kim quang cấp tốc lưu chuyển, sau đó sau người một vện kim quang trực tiếp đánh ra. Sau đó cũng là cây quạt hướng về Bạch Vũ đánh giết mà đi, cái này cây quạt lại có che trời chi thế. Cái kia đạo cự đại phiến diệp, dường như cuốn lên ngập trời linh lực đồng dạng, hơi vỗ một cái, Bạch Vũ cũng cảm giác thân thể của chính mình phảng phất muốn bị thổi đi đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ, trong lòng hoảng sợ, cái này đồng hành vân làm đồng ra đời tiếp theo gia chủ có lực nhân tuyển, quả nhiên không phải chỉ là hư danh, chí ít một kích này, tuyệt đối không phải ngô nhạc có thể phát ra tới. Nô nhạc cũng chính là tại hoang mạc chi thành sương vương sương bá mà thôi, nếu như tới cái này thường mang thần vương thành, chỉ sợ cũng chỉ có thể lật lên một cái bọt nước đến mà thôi. Từ khí đông lai, lúc này bạch vũ xuất thủ, thân thể của hắn đằng sau, đồng dạng là chín đạo kim quang dâng lên, cái này kim đạo kim quang cũng không có đồng hành vân chín đạo kim quang nồng đậm, mà lại không có dung hợp làm một xu thế. Nhưng là thì là một đạo tử quang này đánh ra, trong không khí linh lực, vậy mà ào ào tán loạn. Thậm chí Đồng Hành Vân cảm giác được chính mình thần hồn lực lượng đều có một loại bất ổn cảm giác. Sau đó cái này tử khí thẳng đến không trung linh lực hóa thành phiến diệp mà đi, tiếp lấy tử khí đập vào tại phiến diệp phía trên, phiến diệp trong nháy mắt liền như là tinh diện đồng dạng bạo vỡ đi ra. Bất quá đạo này tử khí đem phiến diệp đánh nát về sau, cũng tán tại không trung. Đồng Hành Vân trên mặt lóe qua vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ lại có ngăn trở hắn năng lực một kích, hắn lúc này, khóe miệng vạch ra một vệt đường cong, mở miệng nói: dạng này mới có một chút ý tứ nha. đi. đồng hành vân quát khẽ một tiếng, lập tức lại là một đạo quang mang đánh ra, sau người trong nháy mắt lại là một vệt kim quang lóe hiện ra. đạo kim quang này mới vừa xuất hiện trên không trung, thì hóa thành một con hòa điệu, lập tức phảng phất có một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên. toàn bộ không trung một mảnh hỏa nhiệt. ta nhìn một kích này, ngươi muốn làm sao cản? đồng hành vân quát khẽ, nhìn lấy bạch vũ như là nhìn một người chết đồng dạng. hắn dựa vào một kích này. Thế nhưng là giết chết không ít cùng giai địch nhân, tại đồng bậc bên trong, có rất ít người có thể ngăn cản được tới. Thế mà, lúc này bạch vũ, cũng lộ ra vẻ cổ quái tới. Cái này ngập trời sóng lửa, đối với hắn căn bản không có tổn thương gì, hắn thần văn bên trong, vốn là có hỏa diễm chi lực. Thiên lý băng phong. Lúc này trắng thương trường thương trước chỉ, trong nháy mắt một màn ánh sáng rực rỡ chạy nước dưới, toàn bộ bầu trời hỏa vũ, dường như trong nháy mắt bị đông tại tầng băng phía trên, mà theo tầng băng đóng băng Toàn bộ không gian hỏa diễm, trực tiếp bị dập tắt ra, tính cả cái kia nhiệt độ cao rừng rực, cũng biến thành vô cùng băng lãnh. Làm sao có thể? Lúc này Đồng Hành Vân, rốt cục cảm thấy không được bình thường, hắn hai đánh đều nhẹ nhõm bị Bạch Vũ cấp cả lại. Sơn Hà pha toái. Lúc này Đồng Hành Vân giống to, lập tức sau người Kim Quang Đại Thịnh, này phía dưới cùng đạo thứ nhất thần văn gào thét mà đi, thẳng đến Bạch Vũ mà đi, làm đạo này thần văn xuất hiện thời điểm, một phương to lớn cây quạt, dừng ở trên không. Theo này phương, cây quạt đem không trung định trụ, toàn bộ không gian sáng tối chập chờn lên, dường như này phương không gian đều muốn phá vỡ đi ra. Cái kia gào thét xuống phá nát chi lực, đem thời gian đều muốn mà diệt ra. Mà lúc này Bạch Vũ thì đặt mình vào ở chỗ này không gian bên trong, từng đạo từng đạo mảnh vỡ thời gian hướng về Bạch Vũ phi đến, một kích này phi thường cường đại. Liên Bạch Vũ nhục thân, đều dường như nhận lấy một loại áp bách, qua trong dây lát liền muốn phá vỡ đi ra đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ, con mắt khép hờ, lập tức hắn tâm niệm nhất động, thân trong nháy mắt bước lên vô số kiếm quang, mà tại kiếm quang nhảy lên trong nháy mắt, phía sau hắn đạo thứ tư thần văn sáng lên. Vạn kiếm quý nhất, vạn kiếm có thể quý nhất, một kiếm đồng dạng có thể hóa vạn. Đây là bạch vũ vạn kiếm quý nhất, từ pháp văn hóa thành thần văn về sau, hắn đối một chiêu này lĩnh ngộ mới. Lúc này trên người hắn kiếm quang, nhất thời hóa thành vạn đạo, trực tiếp hướng về những thứ này mảnh vỡ thời gian ám sát mà đi, trong nháy mắt có vô số kết âm thanh vang lên. Kiếm quang cùng mảnh vỡ thời gian đụng vào nhau, tại Bạch Vũ bên người, tạo thành từng đạo từng đạo chói lọi, dường như cũng là đầy trời hoa anh đào nở rộ đồng dạng, mà Bạch Vũ cũng là hoa anh đào ở giữa cái kia đạo rực rỡ bóng người, mặc cho sau lưng thời không phá hư, hắn tự sừng sững bất động. Làm sao có thể? Đây là Đồng Hành Vân lần thứ hai kinh ngạc. Hôm nay Bạch Vũ mang cho hắn rung động nhiều lắm. Đã như vậy, để ngươi thử một chút nhục thể của ta lực lượng đi. Đồng Hành Vân nhẹ nhàng mở miệng, Sau đó này trong tay quạt giấy trong nháy mắt mở ra, theo hắn quạt giấy mở ra, Phàm phất có một cỗ sơn hà chi lực ra chỉ ở trên người hắn, hắn chỉnh lực lượng cá nhân, trong nháy mắt bắt đầu kéo lên, chỉ là trong nháy mắt, nhục thể của hắn lực lượng thì đột phá đến thân thể thành thánh phía trên, sau đó đại khái tại thân thể thành thánh cảnh giới thứ 5 ngừng lại. Lúc này Bạch Vũ hơi hơi kinh ngạc, hắn biết đối phương vì sao cần khắp huyết thảo, đối phương có phương pháp đặc thù, để cùng hắn cùng vươn mãnh một dạng, mặc dù không có thành thánh nhập thân nhưng lại có thể lâm thời đem nhục thân tăng lên tới cảnh giới này tới. nhưng là đối phương muốn cùng chính mình so đấu nhục thân a. giờ khắc này bạch vũ cười cười đến rất rực rỡ, liền phảng phất phía sau hắn thời gian cùng kiếm quang đan dệt ra quang mang đồng dạng. hắn chả đang lo lắng hai người khoảng cách xa xôi, hắn không có cơ hội nhất kích tất sát đối phương. nếu như hắn dùng pháp lực viễn chỉnh công kích đối phương, tại thời điểm nguy hiểm, chỉ sợ cái kia nửa bước thần vương cường giả sẽ không ngồi yên không lý đến đi. Giết lúc này đồng hành vân giống to, lập tức trực tiếp chân đạp hư không, hướng về bạch vũ đi nhanh mà đi, mà này trong tay quặt giấy, trong nháy mắt hóa thành ngập trời đại phiến, cán quạt hướng về bạch vũ đầu đập tới. Ha ha, miêu mộ tiên, ngươi hoảng sợ sợ choáng váng a? lúc này đồng hành vân, chăn đầy tự tin, bởi vì hắn liền đem muốn một cái đem bạch vũ cấp đập chết. thế mà lúc này bạch vũ động, hắn thậm chí đều không có nhìn đồng hành vân, lập tức không có gì lạ đâm ra một thương, thẳng đến đồng hành vân trái tim mà đi một kích này, nhanh như kinh hồng. Người dám? Họ Trương nửa bước Thần Vương cường giả giận dữ, trong nháy mắt nhất chỉ hướng về Bạch Vũ điểm tới. Chương 490, lại chạm nửa bước Thần Vương. Trễ. Chỉ là nhàn nhạt hai chữ, nhưng mà lại là có một cỗ phán quyết chi ý, dường như Bạch Vũ nói ra, cũng là thánh chỉ đồng dạng. Trường thương trong tay của hắn phát sau mà đến trước, cho dù là đồng hành vân thánh cấp tầng thứ 5 nhập thân, lúc này cũng như một khối đầu hũ đồng dạng, trái tim của hắn vị trí trực tiếp bị bạch vũ cấp thọc một cái xuyên thấu, lập tức bạch vũ nhẹ nhàng đem thân thương lắc một cái, mũi thương trong nháy mắt kéo ra một cái thương hoa đến, sau đó đồng hành vân thần hồn trực tiếp bị cái này một cỗ thương hoa cấp xoắn nát. T, Xong, xong. lúc này trần tam biết bạch vũ song đại hoạ, bạch vũ không nhận ra đồng hành vân, không có nghĩa là trần tam không biết, đồng hành vân thế nhưng là đồng ra một vị nhân vật thiên tài, thế mà hôm nay lại bị bạch vũ cấp chu giết chết, hắn biết coi như hôm nay bạch vũ có thể đào thoát vị này nửa bước thần vương cảnh cường giả truy sát cũng vô dụng tại cái này thương mang thần thương thành có mấy cái gia tộc người không thể là tội mà đồng gia này chính là một cái trong số đó bạch vũ tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy ngày mai mặt trời mà lại hiện tại bạch vũ căn bản không có khả năng đào thoát nửa bước thần vương truy sát ta thần linh cảnh cùng nửa bước thần vương cảnh ở giữa tuyệt đối là trời cùng đất trinh lệch lúc này họ trương nửa bước thần vương đánh ra một kích này Bạch Vũ vô luận như thế nào không chặn được tới, Trương Tam đã nhắm mắt lại, bởi vì hắn không đành lòng nhìn tiếp nữa. Giống. Vậy mà lúc này Bạch Vũ tại xoắn nát đồng hành vân thần hồn về sau, đối mặt họ Trương nửa bức thần vương thương người công kích, mặt không đổi sắc, hắn dường như đã sớm dự liệu được sẽ có dạng này nhất kích tập kích tới đồng dạng, hỗn độn âm dương thức, bất động như núi. Hắn lúc này trực tiếp một đạo hỗn độn âm dương thức đánh ra, lập tức này quanh thân khí thế phóng lên tận trời, một cỗ nghịch thiên khí huyết chi lực. Trực trùng vẫn tiêu Cánh tay kia trong nháy mắt một cái co vào Lại trong nháy mắt phóng thích mà ra Theo lần này bạo phát Này toàn thân 7,3 triệu cân lực lượng tăng thêm viêm lòng trưởng Thương 108 vạn cân lực lượng trong nháy mắt che đậy mà ra Thẳng đến một kích này mà đi Sau đó âm dương bàn bị ma diện Mà bạch vũ tại đối phương cái này đánh trùng tích vào Cả người hắn hung hăng run lên Trực tiếp bị đánh đi ra bay tứ tung hơn 10 dặm ra ngoài Nửa bước thần vương mạnh tài năng như đánh Cường hãn như vậy nhưng là bạch vũ lại không có thụ đến bất cứ thương tuần gì, bởi vì hắn tại trên người chính mình thi ra bất động như núi, làm đến hắn toàn bộ thân thể phòng ngự lực lượng tăng lên nữa một cái cấp bậc. họ trương nửa bước thần vương thương người hơi hơi ngưng tụ, hắn không nghĩ tới bạch vũ vậy mà chặn hắn một kích này. nhớ kỹ, người giết ngươi, trương thiên bình thường. lúc này bạch vũ một lần nữa ngạo đứng ở trong hư không, ngạo ngay nói, ta không có hứng thú biết chết người tên. vừa bạch vũ hỏi bọn hắn là ai thời điểm, bọn họ nói cho bạch vũ phải chết người, chưa cần thiết phải biết tên của bọn hắn, hiện tại Bạch Vũ giết Đồng Hành Vân, dùng hành động nói cho Trương Thiên bình thường, phải chết người, sát thực tự đã chưa cần thiết phải biết tên của bọn hắn. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Lúc này Trương Thiên bình thường rốt cục nổi giận. Thần Vương cảnh cường giả giận dữ, tuyệt đối là long trời lở đất, hắn lúc này trực tiếp nhất quyền đánh ra, một đạo quyền đầu trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất, trên nắm tay ẩn ẩn có ngày ý lực lượng tại gào thét. Cái gì? lúc này Trần Tam đang nghe Trương Thiên Bình thường câu nói kia về sau, thì ẩn ẩn cảm thấy chỗ không đúng, lập tức hắn mở to mắt, phát hiện Bạch Vũ vậy mà sống sờ sờ ngạo đứng ở trong hư không. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp hóa thân mấy ngàn trượng, này toàn bộ thân thể phía trên đều tràn ngập một tầng bạch quang cùng một tầng phù văn, làm cho hắn xem ra như cùng một cái cái thế ma thần đồng dạng, mà đối diện Trương Thiên Bình thường dường như ngược lại thành con kiến hôi đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ đạo thân ảnh này thật sâu khắc ở Trần Tam trong lòng cho dù là ngàn năm về sau Trần Tam quay đầu, cũng nhìn không rơi đạo thân ảnh này. Bởi vì lúc này Bạch Vũ Động, hắn lúc này đem toàn bộ thân thể phù văn lực lượng kích phát ra đến, mà cả người hắn trong nháy mắt lần nữa thu nhỏ, nhưng là trong cơ thể hắn khí huyết lực lượng, bởi vì lần này biến hóa, đạt đến một cái đỉnh phong trạng thái, mà này quanh thân phù văn, tại thân thể của hắn thu nhỏ về sau, trong nháy mắt mê mẩn tê tê che trùm lên hắn quanh thân, làm cho hắn xem ra liền như là một cái ánh sáng chói mắt người đồng dạng. Tại đối phương quyền đầu tập kích tới trong nháy mắt, Bạch Vũ chân hung hăng ở trong hư không một bước, hư không bên trong giường như đều có một tầng gợn sóng bắn tung tóe ra. Tiếp lấy dưới chân hắn trong nháy mắt có một tia chớp ánh sáng văng lên, cái này một tia chớp ánh sáng so trước kia đã không thể giống nhau mà nói. Hiện tại lôi đình chi quang sử dụng đi ra, hắn cảm giác được có một trận lôi đình lực lượng nổ tung đồng dạng, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền xuyên qua đạo này to lớn quyền ẩn, lập tức đi ngược dòng nước, trực tiếp hướng về trương thiên bình thường trùng sát mà đi. Làm sao lại như vậy? Lúc này Bạch Vũ bạo phát tốc độ, liền trương thiên bình thường đều thầm giật mình. Hắn vừa đã thấy được Bạch Vũ thân thể lực lượng, liền chính mình công tử đạt tới thân thể thành thành cái thứ 5 giai đoạn, đều ngăn cản không nổi, chớ nói chi là hắn, hắn tuy nhiên có nửa bức thần vương thực lực, nhưng là nhục thân cùng chính mình công tử, lại không phải cùng một cấp bậc. Lúc này nhìn đến Bạch Vũ cận thân, trong ánh mắt lại có một vẻ bối rối. Nếu như tình cảnh này bị những võ giả khác nhìn đến, chắc chắn cả kinh rơi ra trong mắt đến một vị thần linh cảnh cường giả vậy mà dọa sợ một vị nửa bước thần vương cường giả lúc này trương thiên bình thường trực tiếp bốn đập nện ra bốn đánh phía trên đều có ngày ý lực lượng gia trì mà lại bốn đánh là hướng về bốn phương tám hướng hướng về bạch vũ chấn sát mà đi trừ phi bạch vũ lui lại không phải vậy cái này bốn đạo công kích chí ít có một đạo công kích hội rơi vào bạch vũ trên thân nửa bước thần vương công kích nếu như đánh trúng thần linh cảnh cường giả lời nói cho dù là bạch vũ có thân thể mạnh mẽ cũng tuyệt đối không chịu nổi Thế mà, trong dự liệu lưu lại, Bạch Vũ cũng không có. Hắn lúc này, dường như cùng trường thương hóa thành một thể, hắn thế đi như hồng. Tại cái nào đó điểm mấu chốt phía trên, hắn ánh mắt ngưng tụ, biết lúc này xuyên qua, chỉ có nhất kích có thể đánh vào chính mình trên thân, cho nên hắn động. Hắn lúc này, đầu tiên là một đạo hỗn độn chi quang đánh ra, Trương Thiên bình thường đánh tới đạo này công kích trực tiếp bị hắn hỗn độn chi quang ma diệt một bộ phận, lại là hỗn độn quy nguyên thức, làm cho một kích này uy lực lần nữa giảm bớt đi nhiều. Mà lúc này Bạch Vũ thì là mượn nhờ quán tính, này thân thể trong nháy mắt kiên như sơn nhạc, trực tiếp hướng về một kích này đánh tới. Một kích này dường như cũng là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng. Thế mà, Bạch Vũ lại là như thế ý không quay lại nhìn, thân ảnh của hắn trong nháy mắt dường như thật hóa thành một cái thiêu thân đồng dạng, trực tiếp hướng về đạo này tản quang đánh tới. Muốn chết. Trương Thiên bình thường mắt lạnh nhìn Bạch Vũ, hắn không tin Bạch Vũ có thể theo một kích này bên trong sống sót. Quả nhiên ngay tại bạch vũ đụng vào đạo này tàn quang về sau thân thể của hắn bắt đầu ma diệt này vết thương trên người thời gian dần trôi qua nhiều hơn mà trên người hắn mưa máu về xuống trong nháy mắt thì nhuộm đỏ một phương bầu trời giống lúc này bạch vũ quá lớn thân thể của hắn trong nháy mắt tăng lớn này trên thân bạch quang lượn lở, lại có phù văn xuyên thẳng qua trong đó lúc này viêm long trường thương hóa thành mấy ngàn trượng vạn mục phùng xuân bạch vũ xác thực nhục thân dã nát nhưng là hắn lúc này Theo vạn mục phùng xuân chi thuật sử xuất, toàn bộ thân thể trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên. Hắn lúc này, trực tiếp hai tay giơ cao trường thường, vô cùng lực lượng hướng về trương thiên bình thường đắp giết mà đi. Không muốn. Lúc này trương thiên bình thường rốt cục hoảng loạn rồi, hắn hiện tại coi như muốn xuất thủ, cũng đã không kịp. Sau đó bạch vũ nhất thương rơi xuống, trương thiên bình thường thân thể trong nháy mắt bị phá hủy, tính cả lực lượng thần hồn của hắn đều bị ma diệt không ít. Hắn lúc này, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn. Bạch Vũ thân thủ một câu, đạo này tàn hồn trong nháy mắt thì bay đến trên tay của hắn tới. Chương 491, quý nhân tương trợ. Cái này, cái này. Trần Tam đột nhiên phát hiện hàm răng của chính mình đều đang run rẩy, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn coi là Bạch Vũ tại nửa bước thần vương trong tay, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Thế mà cái này lớn nhất trùng kích một màn xuất hiện ở trước mặt hắn. Kết cục hoàn toàn điên đảo. Thế này sao lại là Bạch Vũ tại nửa bước thần vương cường giả trong tay chạy đều chạy không thoát Rõ ràng là nửa bước thần vương cường giả, tại Bạch Vũ trong tay không có cách nào chạy mất. Lúc này Bạch Vũ, trong tay câu lấy chính là một nửa bước thần vương cường giả thần hồn. Miêu Mộ Tiên, ngươi có thể nghĩ kỹ trọc ta đồng gia hậu quả. Đã chính là thần hồn trạng thái, Trương Thiên bình thường vẫn là có một cỗ thuộc về thần vương cảnh lý thế, hắn lúc này, tại Bạch Vũ trong lòng bàn tay hai bên bước lên, nhưng lại như thế nào cũng bước lên không đi ra. Hắc hắc, ngươi cảm thấy ta đều đã giết một cái đồng gia công tử, còn sẽ quan tâm ngươi một cái nô lệ a? Bạch Vũ mà nói làm cho Trương Thiên bình thường nhận thức được hiện thực, hắn lúc này, rõ ràng là hẳn phải chết không nghi ngờ, Bạch Vũ đã giết đồng hành vân, giết hay không hắn đều muốn giức lấy đồng gia trả thù. đã như vậy, vì sao không giết? Nghĩ đến đây, Trương Thiên bình thường trong nháy mắt liền sợ. Miêu công tử, có lời nói thật tốt nói, Lao nâu nguyện ý giao ra thần hồn chi ấn, chỉ cầu ngươi vì Lao phu tìm một bộ thân thể. Lao Gia hỏa, ngươi đem chính mình xem qua cao, ngươi ở trước mặt ta không có nửa điểm giá trị. Lúc này Bạch Vũ đem tâm hung ác, một đạo tử khí đông lai trực tiếp hướng về trương thiên bình thường thần hồn ám sát mà đi. Á á, đây là cái gì đồ chết tiệt. Lúc này trương thiên bình thường, bắt đầu thét lên, bắt đầu hoảng sợ. Thế mà Bạch Vũ tử khí đông lai, vốn là đối với giết hại nhân loại thần hồn có hiệu quả, cho nên bất quá một lát, trương thiên bình thường ngay tại thét lên bên trong bị Bạch Vũ cấp ma diệt. Nếu như đối phương là thần vương cảnh cường giả, Bạch Vũ còn có thể suy nghĩ một chút, nửa bước thần vương Lấy ra đối hắn thật đúng là không có bao nhiêu tác dụng. Hắc hắc, tiểu thư nói đến quả nhiên không sai. Lúc này ở trong hư không, một người cười khẽ một tiếng, nhưng là người bình thường căn bản sẽ không phát hiện sự tồn tại của người nọ. Không tốt. Người này đột nhiên đắc ý vong hình, phát hiện bạch vũ ánh mắt vậy mà gây có gây không nhìn hướng phương hướng này, cho nên hắn lúc này trực tiếp hóa thành một đạo độn quang hướng về nơi xa chạy tới. Tiểu tử này quá tà dị. Người này nẽ ra về sau còn có một cố nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sát tới công tử ngươi trần tam chỉ chỉ xa xa chiến trường không có việc gì lúc này bạch vũ đã sớm bình tĩnh hắn đã giết qua nửa bước thần vương cường giả trương thiên bình thường không phải chết ở trong tay hắn nửa bước thần vương đệ nhất nhân nhưng là trần tam cũng không đồng dạng trần tam lúc này còn ở vào một loại chết lặng bên trong thiên lý băng phong giả hỏa liệu nguyên lúc này bạch vũ đánh ra nhất kích ngàn dặm không gian nhất thời có băng tuyết lại có hỏa diễm toàn bộ không gian thành một tầng địa ngục mà địa ngục về sau toàn bộ không gian lại hóa thành bông tuyết băng hỏa song trọng thiên đợi đến bạch vũ xác định nơi này khí tức đều bị phần diệt về sau mới mang theo trần tam hướng về thương mang thần thương thành chủ thành tiến đến lúc này đồng gia gia chủ đồng triền miên tức giận bởi vì hắn đồng gia thuộc về đồng hành vân đèn trong giọt tắt cái này đại biểu cho đồng hành vân bị người đánh chết cha cho ta chỉ là ba chữ toàn bộ đồng gia trong nháy mắt được bắt đầu chuyển động Đồng hành vân tại đồng gia địa vị cũng không bình thường, hắn là gia chủ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, bởi vì đại ca của hắn, tại thương mang thần thương viện, có không gì so sánh nổi địa vị. Bạch Vũ tự nhiên không biết những chuyện này, lúc này hắn, bởi vì Long Huyết lập tức bị đánh chết, cho nên hắn cũng không có lại hồi như có như không động phủ công cụ. Tuy nhiên hắn phần diệt dấu vết, nhưng là Long Huyết này lập tức, lại là tốt nhất chứng cứ, bởi vì thuộc về như có như không động phủ Long Huyết lập tức bị hắn hủy đi, chỉ cần người có quyết tâm tra một cái. Chỉ sợ cũng hội điều tra ra Cho nên hắn muốn tìm hoắc quản sự Nhìn đối phương có biện pháp nào không Ừ Hoác quản sự cũng không phải là mỗi ngày đều bận rộn, Chỉ là có lúc trên lôi đài có hắc mã xuất hiện thời điểm Hắn mới có thể công việc lù bù lên Hiển nhiên Giống bạch vũ dạng này người Mấy năm thậm chí trên trăm năm cũng sẽ không gặp phải một lần Cho nên hắn lúc này Đang ngồi ở phòng trong vô tình hay cố ý nhìn về phía cửa Chỉ chờ mới đến người tham gia lôi đài thi đấu Bất quá khi ánh mắt của hắn hướng về chỗ cửa lớn xem ra thời điểm, phát hiện lại là Bạch Vũ tới. Miêu công tử, làm sao ngươi tới nơi này? Lúc này Bạch Vũ, cũng là hắn đại tài chủ, tương lai một đoạn thời gian, chỉ sợ hắn phải nhờ vào Bạch Vũ phát tài Cho nên nhìn thấy Bạch Vũ tới, hắn có dám có chút qua loa. ha ha hoác quản sự, hôm nay ta trong lúc rảnh rỗi, đi ra dạo chơi, kết quả như có như không động phủ cho ta một thất long huyết lập tức, không cẩn thận bị ta làm thịt ăn cái này có thể hay không xông hạ cái gì thai hỏa đến. Hoặc chấp sự nghe vậy, miệng cũng là hung hăng co lại. Lập tức nhìn lấy bạch vũ ánh mắt, có dị dạng chi sắc. Tại cái này thương mang thần thương thành, vẫn chưa có người nào dám cật long huyết lập tức đây. miêu công tử à, ngươi chuyện lần này thế nhưng là làm lớn, nếu như ngươi cật đích là phía ngoài long huyết lập tức, cũng nhiều nhất bồi hơn 100 cân hắc ám tinh thạch, nhưng là nếu như là như có như không thần công long huyết lập tức, chỉ sợ liền có một chút phiền toái. Vấn đề này ta tới giúp ngươi xử lý đi, chỉ sợ không tốt bãi bình, sớm muộn sẽ bị điều tra ra. Không có cách, Bạch Vũ hiện tại cũng là tương lai của hắn cây dụng tiền, hắn hiện tại làm sao bỏ được để căn này cây gãy mất. Đa tạ hoắc quản lý. Bạch Vũ lần này là thật lòng túi giảm người. Lại nói tần thị bán đấu giá, lúc này một vị người lớn tuổi trực tiếp theo hư không bên trong xuất hiện, lập tức rơi vào một tuyệt thế bóng người trước mặt, hơi hơi không người, nói, tiểu thư, đồng hành vân cùng Trương Thiên bình thường chết rồi. Ừ, thanh âm kia có chút không màng danh lợi, dường như đây là chuyện trong dự liệu đồng dạng. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện lông mày của nàng lúc này vậy mà nhẹ nhàng đã run một cái, cũng là cái này lắc một cái, liền để đến người đau lòng không thôi. Người đi giúp hắn đem Long huyết lập tức sự tình xử lý đi, hắn bây giờ còn chưa có cùng đồng ra đối kháng tư bản. Đúng, tiểu thư. Người này gật đầu nói phải, sau đó trực tiếp tiêu tán tại hư không bên trong. Mà trong thư phòng chỉ để lại một người. Lúc này chỉ thấy nàng xoay người lại, cô gái xinh đẹp thần thái sáng láng, tự lẩm bẩm, cái kia cuối cùng phát động chư thần hoàng hôn người, lại là ngươi à? Nàng lúc này, tâm lại là nhẹ nhàng run rẩy lên. Hoắc quản sự, nhưng biết hai ngày sau, đem muốn cùng ta cùng đại tranh bá người, đến cùng là cái gì ba người? Nếu như ta đồng thời khiêu chiến ba người bọn họ, cái này tỷ lệ đặt cược sẽ có hay không có biến thành động? Hoắc quản sự nghe vậy về sau, cả quả tim đều hơi hơi nhảy lên. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại nói ra như thế càn rỡ mà nói tới. Chỉ có bên cạnh Trần Tam Trầm mặc không nói, lúc này liền xem như Bạch Vũ nói cho hắn biết, Bạch Vũ muốn giết ba cái dưới bức thần vương cường giả, hắn cũng sẽ không hoài nghi. Cái kia cao cao tại thượng tồn tại, hôm nay đã bị Bạch Vũ giẫm tại lòng bàn chân. Ba cái thần linh cảnh, đối với Bạch Vũ tới nói, chỉ sợ cũng cũng là gãi ngứa sự tình. Ngươi thật xác định ngươi muốn đồng thời khiêu chiến ba người bọn họ? Hoắc quản sự kinh ngạc nói, sau đó mở miệng nói Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Hắn lúc này, vậy mà phảng phất là làm ra to lớn quyết định. Bạch Vũ lúc này vươn một ngón tay. Hoắc quản sự lộ ra vẻ thất vọng đến. Miêu công tử, một thành dự định, thôi được rồi. Thế mà Bạch Vũ lại là lắc đầu, mở miệng nói, 100. T. Hoắc quản sự hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ là lúc này, xe ngựa đã rơi xuống đất, còn bên cạnh giữ cửa đệ tử đã vô cùng cung kính đi ra, hướng về Bạch Vũ hơi hơi không ngời. Miêu công tử, mời vào bên trong. Trường 492, nhục thân lại đột phá. Ừm. Lúc này Bạch Vũ, đống nhiên phảng phất như là phát hiện chỗ không đúng tới. Bởi vì đối phương vậy mà không hỏi chính mình lập tức chuyện xe, dường như vấn đề này căn bản cũng không có phát hiện qua. Đối phương mặc dù không có hỏi, nhưng là Bạch Vũ lại nhất định phải tự mình chiêu. Cái này như có như không động phủ sau thế lực, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể va chạm. Nếu như hắn không đi chủ động chiêu, vấn đề này thật rơi tội xuống thời điểm, chỉ sợ hắn không chịu được nổi. Chỉ có hắn chủ động thừa nhận, đối phương chỉ sợ mới có thể để chính mình gấp bội bồi thường sự tình. Đạo hữu, ta long huyết lập tức. Lúc này Bạch Vũ mở miệng hỏi. Đã thấy bên cạnh đệ tử mở miệng nói, miêu công tử, ngươi long huyết lập tức chính mình chạy về tới, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Làm sao có thể? Lúc này Bạch Vũ, hoàn toàn động. Chẳng lẽ là hắn? Lúc này Bạch Vũ, đột nhiên nhớ tới chính mình chiến đấu còn về sau, có người thăm dò cảm giác. Chỉ là hắn chuẩn bị đi qua thời điểm Thân ảnh của đối phương trong nháy mắt biến mất, cũng chỉ có dạng này mới có thể lấy giải thích thông được. Đã đối phương muốn như vậy làm, đối với mình như thế không có ác ý, cái kia Bạch Vũ cũng liền theo đối phương. Hoắc quản sự, mời vào bên trong." Lúc này Bạch Vũ nói ra, lập tức trực tiếp mang theo Hoắc quản sự tiến vào hắn động phủ tu luyện. Lúc này Hoắc quản sự, một lần nữa biến đến hồng quang đầy mặt lên, mở miệng cười nói, "Miêu công tử thật có nắm chắc mười phần." Lập tức hắn nhìn thấy Bạch Vũ khẳng định nhẹ gật đầu. Trong lòng vô cùng quyết tâm, mở miệng nói, miêu công tử, có một chuyện, không biết có thể hay không cùng ngươi thương lượng một chút. Hoắc quản sự cũng đến giúp bạch vũ không ít, cho nên bạch vũ cũng không cùng đối phương khách khí. Hoắc quản sự có lời nói cứ việc nói thẳng, nếu là ta miêu mộ tiên có thể làm được, ta hết sức nỗ lực. Ha ha, miêu lão đệ, lời này của ngươi nghiêm trọng. Hoắc quản sự một câu đã đến gần khoảng cách của hai người, lập tức hắn lần nữa mở miệng nói, nếu như ngươi thật có 100% tự tin đồng thời chiến ba người. Ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, đến lúc đó bảo quản ngươi ta cùng một chỗ phát tài. Ừm. Cho dù là lấy Bạch Vũ định lực, lúc này cũng không nhịn được tâm lý run lên. Hắn hiện tại thiếu nhất cũng là Hắc ám tinh thạch, nếu như có thể phát tài, hắn căn bản không có khả năng cự tuyệt. Nhìn thấy Bạch Vũ hứng thú, Hoắc quản sự mới mở miệng lần nữa, nếu như Miêu lão đệ có 100% tự tin thắng được thắng lợi lời nói, làm lão ca ta có thể mượn 20000 Hắc ám tinh thạch cho ngươi, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi đặt cược, thắng Chúng ta chia 5 năm, năm như thế nào? Hoắc quản sự đây là muốn đưa ta hắc ám tinh thạch. Bạch Vũ ánh mắt hung hăng nhảy một cái. Đã thấy Hoắc quản sự lắc đầu, mở miệng nói, ta cũng không phải là muốn đưa ngươi hắc ám tinh thạch, mà chính là muốn chúng ta cộng đồng phát tài mà thôi. Ta làm thương mang thần thương thành lôi đài văn phòng quản sự, là không cho phép tham dự vào đánh bạc, nhưng là ngươi thì không đồng dạng, ngươi cầm lấy tiền của ta đi đánh bạc một trận tất thắng đánh bạc, dạng này ngươi phát tài đồng thời, ta cũng có thể phát tài. Tuy nhiên Hoắc quản sự nói như thế, nhưng là Bạch Vũ trong lòng còn có không hiểu, sau đó mở miệng lần nữa hỏi: "Dựa theo Hoắc quản sự nói, ngươi không thể tự mình phía dưới tiền đặt cược, chí ít có thể lấy tìm bằng hữu thân thích phía dưới tiền đặt cược a. Dạng này hẳn là cũng cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ mới đúng a?" Bạch Vũ vừa hỏi xong, đã thấy Hoắc quản sự lắc đầu, cười khổ nói: "Ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng là chúng ta làm nội bộ nhân viên, trông dự đến so sánh nghiêm, mà lại đừng nói là bằng hữu." Liền xem như thân nhân ta cũng tin không nổi. Chỉ có đem số tiền kia cho ngươi đi đánh bạc, ta mới tin được. Bởi vì có số tiền kia làm tiền đặt cược, ngươi thì nhất định sẽ không thua. Nhưng là không có số tiền kia làm tiền đặt cược, ngươi khả năng cùng những người khác có tự mình ước định, cố ý thua rơi trận đấu này cũng có thể. Không thể không nói, hoặc quản sự phân tích vô cùng đúng chỗ. Nếu như mặt khác ba cái lôi chủ tìm tới Bạch Vũ, nỗ lực để Bạch Vũ động tâm đại giới, Bạch Vũ chưa thường không thể cố ý thua rơi trận đấu. Đến lúc đó cùng lắm thì đánh nữa đấu mấy trận lại tăng đến 10 liên thắng đi mà thôi. Nhưng là nếu mà có được hoắc quản sự số tiền kia làm bảo đảm, cái kia liền không khả năng. Hoắc quản sự, có loại này một chiến 3 tiền lệ A. Tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Loại này tiền lệ tự nhiên là có, lúc đó mở ra tỷ lệ đặt cược là 1, 10, bởi vì căn bản không có người nhìn kỹ người này. T. Cho dù là bạch vũ, lúc này cũng hít vào một ngụm khí lạnh, một bồi 10. Đại biểu cho hắn cầm lấy hoác quản sự 20.000 hắc ám tinh thạch, còn có hắn chính mình 5.000 hắc ám tinh thạch, chỉ cần thắng trận đấu, hắn sẽ có 150.000 hắc ám tinh thạch. 150.000 hắc ám tinh thạch, đừng nói là tại Hoang Mạc Chi Thành, liền xem như tại Thương Mang Thần Vương Thành, cũng có thể so ra mà vượt một cái trung đẳng gia tộc tài phú. Tốt, làm đi. Bạch Vũ đem tâm hung ác, mở miệng nói ra. Lúc này hoác quản sự nhuẩn miệng cười, gặp chuyện của chính mình làm xong, liền trực tiếp thoát ra cáo tử miêu lão đệ, hậu thiên sáng sớm ta tới đón ngươi ngươi muốn hắc cám tinh thạch, ta cũng sẽ đúng giờ đưa đến. Lúc này Bạch Vũ hơi hơi xuất thần, sau đó thu liễm tâm thần, trực tiếp hướng về phòng tu luyện đi đến. Đến mức chân tam, đã sớm về tới hắn chính mình trô gian phòng. Còn có thời gian một ngày, Bạch Vũ phải thừa dịp lấy cả ngày hôm nay, đem thực lực nhắc lại cao hơn một cấp bậc cấp, chỉ ít đem lực lượng của thân thể muốn sách cao hơn một cấp bậc cấp. Hắn lúc này, trực tiếp lấy ra khắp huyết thảo tới Mà tại khắp huyết thảo lấy ra trong nháy mắt, chỉ người tu luyện thất, đều tràn ngập một tầng nhàn nhạt hồng quang. Lúc này khắp huyết thảo đi qua thần linh hệ thống phán đoán, đã đã thuộc về hắn tư nhân tài vật, cho nên thần linh hệ thống trong nháy mắt thì có nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, phát hiện cao đẳng linh dược, phải trang lựa chọn hấp thu. Nếu như hấp thu, có một nửa tỷ lệ bạo thể mà chết. Bạch Vũ vốn là mang cực tốt tâm tình, vậy mà lúc này hắn nghe được cái này một câu cuối cùng thời điểm, tâm lại là hung hăng nhảy một cái. Hắn lại nhịn không được mắng to cái này hám hại thần linh hệ thống, lại đi ra chuẩn bị hại hắn. Nhưng là hắn biết mạo hiểm cùng ích lợi là thành so, mạo hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn. Cho nên hắn không thể chờ. Cho dù là có một nửa xác suất bạo thể mà chết. Nhưng là đổi một loại tư duy phương thức, còn nói rõ hắn có một nửa tỷ lệ đem thực lực tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn đi. Tiếp nhận. Lúc này Bạch Vũ, trực tiếp quyết tâm, lựa chọn hấp thu. Mà liên tại hắn thần thức nhất động trong ngáy mắt Toàn bộ không gian trong nháy mắt thì xuất hiện một cơn lốc xoáy. Đạo này vòng xoáy bắt đầu còn rất nhỏ, trong nháy mắt liền bắt đầu làm lớn ra. Cái này Gốc cấp huyết thảo cảm nhận được một loại uy hiếp, phảng phất muốn hóa thành thần long bay đi đồng dạng, nhưng là thần linh hệ thống hấp lực cường đại dừng nào. Cho nên thì tại gốc này cấp huyết thảo muốn bỏ chạy trong nháy mắt, trực tiếp bị bắt lấy hút vào vòng xoáy bên trong. Theo thần linh hệ thống đối với cấp huyết thảo hấp thu bắt đầu, toàn bộ thần linh hệ thống bên trong đặc thù đổi lấy điểm thì điên cuồng gia tăng, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt thì đột phá đến 50 triệu, sau đó tại 90 triệu mới ngừng lại. Tiếp lấy cái này đổi lấy điểm thì điên cuồng hướng về Bạch Vũ quán thể mà đến. Lúc này Bạch Vũ, rốt cục cảm nhận được vì sao Phàng Phất muốn bạo thể đồng dạng. Bởi vì đổi lấy điểm tích lũy được nhanh, cho nên tán đến trong thân thể của hắn tới tốc độ cũng cực nhanh. Lúc này thân thể của hắn, trực tiếp bị một cổ lực lượng cường đại dòng nước lũ không ngừng chung kích, toàn thân hắn huyết nụ, trực tiếp bị cọ rửa rơi mất, lộ ra bên trong trong suốt ngọc chất cốt cách tới. Mà cái này còn không có đình chỉ, loại này trùng kích, còn đang kéo dài, lập tức tính cả xương cốt của hắn đều dường như bị hướng thoái đồng dạng, bất quá chỉ là dường như mà thôi, lúc này hắn xương cốt, ngọc chất càng thêm thâm trầm, phảng phất tại trầm dãi hướng về kim sát chuyển biến. Mà này thân thể, trong nháy mắt lại bị năng lượng to lớn tái tạo. Lại tại một đoạn thời khắc, thân thể của hắn, lần nữa khôi phục cảm giác. Hắn lúc này, hơi hơi mở ra, ánh mắt đang mở hí, phảng phất có vô lượng thần quang phun trào. Lục thể của hắn, trong nháy mắt đột phá đến thân thể thành thánh cái thứ 8 cảnh giới nhỏ. Chương 493, đối thủ. Tại Bạch Vũ thân thể phá nát trong nháy mắt, hắn chính mình thật cảm giác có một loại muốn chết đi cảm giác. Lúc đó muốn không phải lấy ý chí kiên cường chống đỡ đi qua. Nói không chừng hắn liền bị bạo thể thống khổ cấp nghiền nát. Tắc hành hắn chống đỡ đi qua. Hắn lúc này, lực lượng đã đạt đến 820 vạn cân, lại thêm 108 vạn cân viêm long trường thương. Hắn có thể phát ra lực lượng cực hạn đã đạt đến 928 vạn cân. Lực lượng phá 10 triệu cân, liền có thể đạt tới thần vương cảnh. Bất quá càng đi về phía sau càng khó tu luyện, lúc này Bạch Vũ còn có hai cái cảnh giới muốn tu luyện, mới có thể nhục thân phá thần vương. Có điều hắn sẽ không buông tha cho, hắn còn có người khác đều không dám nghĩ việc cần hoàn thành. Cũng chính là giết sạch tử tiêu thần đế. Ừm. Lại vào lúc này, đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên, Bạch Vũ đẩy cửa ra xem xét. Phát hiện Hoắc quản sự cùng Trần nhất đều đứng ở nơi này. Già tu luyện bao lâu? Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy Trần Tam mở miệng hỏi. Thế mà Trần Tam còn không có trả lời, lại là Hoắc quản sự mở miệng trước, "Miêu lão đệ, ngươi thật là bảo trì bình thản a, liền như thế một chút thời gian đều muốn tu luyện, khó trách có tự tin có thể áp chế ba người khác. Bất quá, hôm nay chỉ sợ có một cái tin tức không tốt lắm phải nói cho ngươi, ngươi phải đối mặt ba người đều không đơn giản." "Ừm." Làm sao không đơn giản? Bạch Vũ trong nháy mắt dựng lên lỗ thay, sau đó Hoắc Quản sự mở miệng nói ra: Hôm nay cùng ngươi chiến đấu ba người, tại toàn bộ Thương Mang Thần Thương thành đều là phi thường nổi danh tồn tại, nhất là trong đó một vị cầm Hậu Nghệ Cung người, bằng vào một trương Hậu Nghệ Cung, thậm chí có thể cùng nửa bức Thần Vương Cảnh cường giả lượn vòng một hai. Hôm nay tiếng hô của hắn là cao nhất, hắn cũng là bởi vì bỏ qua ba năm một lần Thương Mang Thần Thương viện đệ tử chiêu quay, cho nên mới chuẩn bị tới tham gia lôi đại thi đấu. Lúc này Hoắc Sư Tỉnh trên mặt lo lắng cùng tiếc nuối chi ý vô cùng nồng. Ngưu Lao đệ, không phải ta hoắc mộ không tin được ngươi, chủ yếu là địch nhân lần này quá cường đại, ta cũng chưa chắc đối ngươi có bao nhiêu lòng tin, đến mức hôm trước nói cầm 20000 hắc ám tinh thạch cùng ngươi làm tiền đặt cược sự tình, chúng ta như vậy coi như thôi à? Lúc này Hoắc quản sự cũng mặc kệ Bạch Vũ đem muốn nói gì, hắn không có cách nào, 20000 thế nhưng là hắn toàn bộ gia sản, hắn không có khả năng đem hắn tất cả gia sản đều đặt ở Bạch Vũ trên thân. Dù sao Vị kia cầm hậu nghệ cung người, thế nhưng là nửa bước thần vương phía dưới vô địch tồn tại a. Dám đi khiêu chiến địa bảng trước một nghìn người, thực lực làm sao có thể sẽ yếu? Hoắc chấp sự làm thật muốn như thế. Lúc này bạch vũ ánh mắt lóe lên hơi hơi thất vọng. Mấy ngày nay hắn là đem hoắc quản sự trở thành thầy tốt bạn hiền, nhưng là hôm nay mới phát hiện hắn cũng không nhận ra hoắc quản sự vì tiền, hoắc quản sự cũng chưa chắc tin tưởng thực lực của mình a. Công tử ta trần tam vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Lúc này Trần Tam mở miệng nói, hắn làm sao có thể không ủng hộ Bạch Vũ? Hắn chính mắt thấy Bạch Vũ đánh giết nửa bước thần vương cảnh cường giả, vị kia cầm cung tuy nhân mạnh, nhưng là nương tựa theo Bạch Vũ cực tốc, khẳng định có thể vô cùng nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Hoắc quản sự, chúng ta đi thôi. Lúc này Bạch Vũ không nói gì, đã Hoắc quản sự không tin hắn, hắn nói thế nào cũng vô dụng. Hắn phải dùng thực lực hướng Hoắc quản sự để chứng minh hắn làm ra quyết định này hối hận. Hắn muốn nói cho Hoắc quản sự, có một số việc đã mất đi cái kia chính là vĩnh viên đã mất đi. lúc này hoa quản sự cũng biết chính mình nửa đường bội ước có chút không ổn, cho nên trên xe một mực cấp bạch vũ cười làm lành. bất quá nhìn đến bạch vũ một mực không cười bầu không khí thì biến đến có mấy phần lúng túng. còn tốt long huyết lập tức tốc độ cực nhanh loại này xấu hổ chỉ là tiếp tục trong chốc lát mấy người liền đi tới thương mang thần thương thành lôi đài thi đấu văn phòng ngoài cửa. bởi vì hôm nay sẽ có đồng cấp tấn cấp thi đấu, cho nên toàn bộ thương mang thần thương thành thì truyền ra trận đấu này. Lúc này hoắc quản sự trực tiếp mang theo Bạch Vũ theo bên cạnh len lén chui qua đám người, xuất hiện ở bên trong. Mà lúc này đã tại mở tiền đánh cược Bởi vì vì tất cả người đối với ba người khác đều vô cùng rõ ràng, duy chỉ có đối Bạch Vũ biết không rõ, cho nên hắn tỷ lệ đặt cược rất tiêu chuẩn, một so một. Bạch Vũ lúc này không hề không vui địa phương, ngược lại, trên mặt của hắn, tràn ngập một loại trước nay chưa có vui sướng tới. Bởi vì càng là không có người nhìn kỹ hắn. Như vậy hắn một hồi tỷ lệ đặt cược liền sẽ càng cao, tỷ lệ đặt cược càng cao, phía sau hắn có thể tiền kiếm được thì càng nhiều. Lúc này trên người hắn hơn 5.000 hắc ám tinh thạch, toàn bộ đều giao cho Trần Tam. Muốn đồng thời khiêu chiến ba người, nhất định phải đánh xin. Chỉ có đối phương ba người đều đồng ý tình huống dưới, hắn có thể đầy đủ một trọi ba. Nếu như Hoắc Quản sự giao cho Bạch Vũ hắc ám tinh thạch, vì tránh hiểm nghi, cho nên hắn là sẽ không xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt. Nhưng là hiện tại, hắn đã quyết định không đầu tư Bạch Vũ. Cho nên cũng không có có ảnh hưởng gì Lại thêm chi hắn đối Bạch Vũ Có chút ấy nấy cảm giác Cho nên hắn lúc này trực tiếp mang theo Bạch Vũ Đi tới lôi đài thi đấu hiện trường Lúc này Bạch Vũ đi ra phía trước Hướng về trọng tài nói ra Ta yêu cầu một cái khiêu chiến ba người bọn hắn Bọn họ quá yếu như cùng một con kiến đồng dạng Không chịu nổi một kích Lời này là Trần Tam dạy hắn nói Trần Tam nói cho hắn biết Chỉ có dạng này mới có thể chọc giận đối phương Đối diện ba người mới chịu đáp ứng Đồng thời xuất thủ Quả nhiên, ngay tại Bạch Vũ nói như vậy về sau, liền xem như trọng tài đều hơi hơi biến sắc. Nhưng là hắn chỉ là một cái trọng tài mà thôi, hắn không có ngăn cản tuyển thủ chịu chết quyền lợi. Tuy nhiên không cao hứng, hắn lúc này vẫn là đem Bạch Vũ mà nói chuyện cho mấy người khác. Mấy người khác lúc này cũng đi tới hiện trường, nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, trực tiếp hướng về Bạch Vũ xảy bước đi tới, mở miệng nói, ngươi chính là miêu mộ tiên đi, đừng tưởng rằng chính mình có một cái mười liền thắng, liền có thể xương vương xương bá Ta gấu thất nói cho ngươi, cái gì mới gọi là cao thủ chân chính. Gấu thất sau khi nói xong, trực tiếp tại chính mình to lớn bộ ngực bên trên hung hăng đập động, theo hắn đập động, toàn bộ không gian dường như đều có một loại chịu ảnh hưởng cảm giác. Bạch vũ âm thầm kinh hãi. Hắn cảm giác được, đối phương vậy mà là một cái thể tu, tuy nhiên còn chưa tới thân thể thành thánh giai đoạn, nhưng là cách một bước này không xa. Nếu như lại thêm một số thủ đoạn, nói không chừng hắn thật đúng là chưa hẳn có thể tại thời gian ngắn để người này thua trận liên ở đây người sau khi nói xong, lại có một người đi tới, người này lại là một cái công tử văn nhã, chỉ thấy kỳ thủ nắm trường kiếm, hướng chỗ đó nhẹ nhàng vừa đứng, hắn liền phảng phất biến thành một thanh bảo kiếm đồng dạng. Miêu mộ tiên, ngươi muốn tử, ta thành toàn ngươi. hắn lời ít mà ý nhiều. Ngay tại hai người sau khi nói xong, từ trong đám người cấp tốc lại đi ra một người tới. Người này vác lấy một thanh hậu nghệ cung, tóc dài khẽ nghiêng, nhưng lại mảy may giấu không được trong thân thể của hắn quang mang cùng tiêu ngạo. Hắn lúc này, đi đến Bạch Vũ bên cạnh, phát ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường tới. Bạch Vũ, ngươi đã muốn chiến, ta liền thành toàn ngươi. Chúng ta không bằng sinh tử chiến như thế nào. Lúc này Bạch Vũ, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà hội đưa ra yêu cầu như vậy tới. Hắn đến thì chỉ là muốn chiến thắng đối phương, sau đó kiếm nhiều một chút hắc ám tinh thạch mà thôi. Ta nhìn cái này cái gọi là sinh tử chiến vẫn là thôi đi, ta không có muốn giết người xúc động. Đây đủ cùng, miêu mộ tiên, đã ngươi muốn tử ta liền thành toàn ngươi. Hắn lúc này bay thẳng đến bảy đại trên, một đạo pháp lực hình thành cung tiễn, chỉ ngay Bạch Vũ. Chương 494, bại hùng thất. Ba người vốn không muốn đồng thời công kích Bạch Vũ, nhưng là Bạch Vũ cùng dường như khiêu chiến tôn nghiêm của bọn hắn. Cho nên giờ khắc này bọn họ không hẹn mà cùng đáp ứng Bạch Vũ ước chiến, tới nhận lấy cái chết. Lúc này ba người đồng thời đối xử lạnh nhạt nhìn qua Bạch Vũ, dường như Bạch Vũ đã là trong mắt bọn họ chết người đồng dạng. Ba người theo thứ tự là Hùng Thất, Việt Văn Kiệt, Tư Không. Bắt đầu mọi người đối với Áp Bạch Vũ thắng tỷ lệ đặt cược là 1:1:1, bởi vì vì mọi người vốn cũng không nhìn kỹ Bạch Vũ, nhưng là hiện tại hắn còn muốn lấy chống đỡ một chút ba, cho nên cơ hồ không có người sẽ cảm thấy Bạch Vũ sẽ thắng. Coi như ngày đó chứng kiến Bạch Vũ 10 liên thắng người, cũng đồng dạng không coi trọng Bạch Vũ. Bởi vì đối phương ba người đồng dạng là 10 liên thắng, đối phương ba người không có một kẻ đơn giản. Nhất là Tư Không, là hậu nghệ hậu nhân, hậu nghệ tên thật cũng là Tư Cho nên hắn cứ gọi là Tư Không. Cái tên này làm sao thường không có một tiễn xé không ý tứ đâu. Một tiễn liền không khí đều có thể xé rách, còn có cái gì là hắn không thể bắn xuống. Nếu như là đơn độc cùng hắn mà chiến, chỉ sợ vẫn là có số người cực ít chống đỡ Bạch Vũ, dù sao cung tiễn cần muốn cùng người kéo dài khoảng cách. Nếu như Bạch Vũ có thể tới gần đối phương, đối phương khẳng định không phát huy ra ưu thế tới. Nhưng là cũng chính bởi vì vậy, loại này tỷ lệ đặt cược một mực đang tăng lên không ngừng, theo ban đầu 111 nhanh chóng lên tới một, mười Không tệ cũng là một, mười tỷ lệ đặt cược. Bạch Vũ gần như không sẽ có thắng lợi khả năng. Thương mang thần thương thành lôi đài văn phòng cao nhất lịch sử tỷ lệ đặt cược mới một, mười mà thôi. Hôm nay lại phá vỡ quy tắc này. Lúc này bốn người đứng ngạo nghễ tại trên lôi đài hư không bên trong, hiện lên bốn cái phương vị mà đứng. Hiện nhiên cho dù là liên thủ, tư không mấy người cũng không nguyện ý đứng chung một chỗ. đều có các kiêu ngạo, không ai phục ai. Người nào tới trước? Lúc này Tư không mở miệng, hắn làm cho hai người khác khẽ nhíu mày, Tư không, mang theo một cỗ cao ngạo chi ý, nói ra dường như chính là muốn khiến người ta thần phục đồng dạng, nhưng là bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, làm sao có thể nghe Tư không sai sự. Tuy nhiên lúc này lôi đài thi đấu đã mở, nhưng là toàn bộ lôi đài lại xuất hiện một màn quỷ dị, bốn người ngược lại đứng ở trong hư không, không người nào nguyện ý động thủ. Ta đến, hung thất dù sao cũng là thể tu. Cho nên trên người hắn có một cấu người khác không có cường đại khí huyết chi lực. Cái này dẫn đến tính cách của hắn cũng điểm không vững vàng. Hắn lúc này một chân bước ra, hư không bên trong trực tiếp sâu ra một đạo gợn sóng tới. Đạo này gợn sóng tản ra về sau, thậm chí ngay cả bên cạnh triệu văn kiệt cùng tư không y phục đều bị nhấc lên. Có thể thấy được một cước này uy lực to lớn, nếu như là trà đạp trên mặt đất, không khó tưởng tượng, sợ rằng sẽ tạo thành một loại cường đại phá hư. Giống. Người này hét lớn một tiếng này thân trong nháy mắt nhảy lên chín đạo kim quang, mỗi một đạo kim sắc đều sáng như ban ngày, phảng phất có ẩn ẩn hợp lại làm một chi thế. ở tại trên thân chín đạo kim quang lưu chuyển, sau cùng chín đạo kim quang đều chuốt xuống đến trên người người này đến, người này trong nháy mắt biến thành dường như một cái kim sắc người đồng dạng, đồng dạng khí thế ngập trời theo này trên thân bay lên. người này bình thường nhục thân còn chưa đạt tới thân thể thành thánh, thế mà theo chín đạo kim quang tăng thêm phía dưới, trên người hắn tràn ngập ra khí tức chi lực. Đã đạt đến thân thể thành thánh hậu kỳ, bất quá là sau bên trong sơ kỳ, thân thể thành thánh cái thứ 7 tiểu giai đoạn mà thôi. Miêu mộ tiên, đến nhận lấy cái chết. Theo người này mở miệng, một đạo sóng âm trực tiếp bao phủ mà ra, hướng về Bạch Vũ công tới. Sau đó hắn lại nhất quyền đánh ra, một cố cường đại khí tức ba động phóng lên tận trời, không khí trong nháy mắt bị đè ép, hướng về Bạch Vũ nghiền ép mà đi. Bạch Vũ vừa đột phá đến nhục thân cái thứ 8 tiểu giai đoạn, cho nên có lòng mở mang kiến thức một chút cơ thể chính mình lực lượng. Lúc này thấy đến đối phương vậy mà cũng am hiểu nhục thân chi lực, nao nao. Lập tức hắn không lùi mà tiến tới, đồng dạng là một chân đạp tại giữa không trung, chỉ là hắn lúc này, cái này một bước cũng không có tạo thành nhiều động tinh lớn. Hắn đối với lực lượng vận dụng, đã sớm đạt tới thu phát tự nhiên cấp độ. Giống hắn lúc này, trên thân bạch quang hiện lên, phù quang vần quanh, dường như một cái chiến thần đồng dạng đứng ngạo nghệ giữa thiên địa, lại dường như một cái ma thần đồng dạng đem muốn đại sát tứ phương. Sau đó hắn đồng dạng là không có chút nào sức tưởng tượng nhất kích đánh ra, một kích này làm cho không khí đồng dạng xuất hiện bạo phá thanh âm. Không nghĩ tới vậy mà cũng là một cái thể tu. Tư không âm thầm nói thầm. Chỉ là bọn hắn coi là Bạch Vũ ẩn giấu đi thần văn mà thôi, nhưng là lúc này Bạch Vũ thần văn cũng không có phóng xuất, nếu như bọn họ biết Bạch Vũ còn có thể dùng thần văn công kích, đem không biết làm cảm tưởng gì. Giết! hung thất nộ hống. Lập tức hai người quyền đầu không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau. Không chung một đạo sóng xung kích cấp tốc nước bắn, hai người bọn họ vị trí, phảng phất như là ngày tận thế đồng dạng, hai người sau một kích, đồng thời lùi lại, thế mà lại nhanh chóng giao đánh nhau. Lại đến, hai người đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, nhất là Hùng Thất, rất ít gặp phải cùng chính mình nụ thể tương đương người, cho nên một trận chiến này đánh cho tương đương thông khoái. Thế mà, nếu như hắn không còn gì khác chiêu thức, cũng liền tài năng chỉ có thế. Bạch Vũ cũng không thể đợi thêm nữa, nếu như đối phương ba người dùng xa luân chiến. Hắn tuy nhiên không có khả năng chiến bại, nhưng là hắn cũng không nguyện ý loại này sát xuất tính sự kiện phát sinh. Giống. Hắn lúc này, rốt cục nghiêm túc lên, vừa mới, bất quá là món ăn khai vị. Hắn hiện tại, trong nháy mắt quần bạo, thân thể của hắn trong nháy mắt cao đến mấy ngàn trượng, lúc này hùng thất, ở trước mặt hắn dường như cũng là một con run dế đồng dạng. Hắn dường như thành giữa thiên địa duy nhất, một cỗ khí thế sông lên trời. Hắn quanh thân có phủ văn chấp động, có bạch vũ diệu hiện. Ừm. Hùng Thất rốt cục cảm thấy một cú cảm giác nguy cơ. Hắn lúc này, sắc mặt rốt cục bắt đầu ngưng trọng lên. Vậy mà che giấu thực lực a. Hắn lúc này, cũng không lại cất giấu chính mình lá bài tẩy. Hùng Thất lúc này hóa thành chói mắt kim quang, cả người như là sao băng hướng về Bạch Vũ đập vào mà đi. "Giống." Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, vậy mà lúc này Bạch Vũ lực lượng đã là thân thể thành thành cái thứ tám cảnh giới nhỏ, so Hùng Thất lực lượng lớn thêm không ít, cho dù Hùng Thất có không biết tên kim quang tăng thêm nhưng là vẫn bị Bạch Vũ một kích này cấp nện đến bay ra ngoài. Làm sao lại như vậy? Phía dưới người xem không thể tin tưởng con mắt của chính mình, bọn họ bắt đầu gào rú. Phải biết, bọn họ thế nhưng là áp tư không bọn người thắng, tuy nhiên huấn luyện chỉ có 1 0.08, nhưng là những người này đồng dạng áp. Như loại này tất thắng trận đấu. Có 1 0.08, liền xem như đưa bọn hắn tiền. Bọn họ tỷ lệ đặt cược sẽ không như thế cơ sở, Bạch Vũ tỷ lệ đặt cược như thế nào lại cao như vậy? thương mang thần thương thành lôi đài văn phòng cũng sẽ không làm mua bán lô vốn thế mà lúc này bạch vũ tự nhiên không quan tâm những chuyện đó hùng thất bị hắn đánh cho bay tứ tung trong trắng nhưng là hắn lại không có thu tay lại mà là tiếp tục hướng về hùng thất đánh giết tới hắn sẽ không cho hùng thất bất luận cái gì lật bàn cơ hội lúc này hùng thất miệng hồ đứt gãy cả người máu me be bét khắp người trong mắt của hắn đồng dạng tràn đầy không thể tin bên ngoài thêm một chút điểm sợ hãi người khác không biết hắn sức phòng ngự của chính mình cường đại cỡ nào Nhưng là hắn chính mình là biết đến Không sai mà chính là như vậy Phòng ngự lực liền để được hắn vậy Mà không đỡ được Bạch Vũ công kích Có thể thấy được Bạch Vũ thân thể lực lượng Căn bản không phải cùng hắn một cái cấp bậc Tư không Còn không xuất thủ Lúc này Triệu Văn kiệt động Bởi vì hắn phát hiện Bạch Vũ khó chơi Nếu như không đồng thời động thủ Nói không nghe bọn hắn thật có khả năng lật thuyền trong mương Trưng 495 Chiến tam Kiệt Triệu Văn Kiệt tuy nhiên dạng này giống tư không Nhưng là hắn xuất thủ trước Hắn lúc này, chỉ là trong nháy mắt trên thân thì bước lên chín đạo kiếm hình kim quang. Không tệ, chín đạo kim quang là kiếm hình, mà cũng không hình sợi dài. Đây là hắn triệu ra đặc thù thần văn, có hắn triệu ra thần văn chi ấn tồn tại. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng không có thể trở thành 10 liên thắng tồn tại. Lúc này hắn một kiếm chém ra, hư không bên trong bay thẳng ra một đạo kiếm quang, thẳng đến bạch vũ mà đi, bạch vũ chính phi hướng hùng thất, nhưng là cảm thấy sau lưng nguy hiểm, lại cũng không thể không dừng lại ứng đối một kích này Một kích này cường đại, đầy đủ uy hiếp được thân thể của hắn, nếu như hắn quay người ngăn cản, sợ rằng sẽ chịu không được nhẹ thương tổn. Từ khí đông lai, lúc này bạch vũ, sau lưng sáng lên chín đạo đạm kim sắc quang mang, quang mang cũng không thế nào loa mắt, nhưng là quang mang sáng lên trong nháy mắt, hắn thì nhất định là chói mắt nhất tồn tại. Bắt đầu tất cả mọi người nhìn thấy hắn dùng nhục thân cùng người đối chiến, cơ hồ đều không để ý đến hắn sẽ hay không pháp lực chuyện này. Lúc này thấy đến toàn thân hắn pháp lực bốc hơi, mới nhất thời giật mình Nguyên lai, hắn là pháp thể song tu. Tại hồng hoang đại địa phía trên không phải là không có pháp thể song tu người tồn tại, nhưng là vậy cũng là cực kỳ chói mắt tồn tại. Bọn họ không nghĩ tới vậy mà lại tại cái này địa phương gặp phải dạng này thiên tài. Lúc này tư không, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Hắn bắt đầu tự tin, đã hoàn toàn hủy bỏ, sắc mặt phía trên, bò đầy một vẻ kinh nghi bất định. Hắn lúc này, cũng không quan tâm ánh mắt chung quanh. Hắn trực tiếp lây xuống trên người hắn trường cung. Lập tức phía sau hắn sáng lên một vệt kim quang. Phía sau hắn kim quang chỉ có một đạo. Cửu vân tu một, cùng là tu một loại thần văn. Không phải vậy tư gia người, làm sao đến mức hội cường đại như thế. Cũng là bởi vì bọn họ có phương pháp đặc biệt, làm cho cửu vân hóa thành một đạo pháp văn. Làm cửu vân hợp lại cùng nhau thời điểm, loại kia trấn áp chi lực, như muốn che trời. Hưu. Lúc này có một cái mũi tên chống rông xuất hiện, đó là hắn thần văn ngưng kết ra vũ tiễn, đạo này vũ tiễn phát sau mà đến trước Thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Ngay tại Bạch Vũ đánh ra đạo này tử khí đông lai đồng thời, hắn cũng cảm giác được nơi xa gào thét mà đến Vũ Tiễn. Hắn lúc này, đối mặt ba vị cao thủ, rốt cục nghiêm túc. Viêm Long Trường Thương trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay, hắn mấy ngàn trượng lớn nhỏ thân thể dường như xuất hiện một cỗ hồng hoàng chi lực đồng dạng. Lôi Đình chi lực. Một tiễn này thế tới quá mãnh liệt, cho nên hắn đành phải lấy Lôi Đình chi lực hướng về đối phương đánh giết mà đi. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy hư không bên trong lúc này không ít người đều lau một vệt mồ hôi, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, tư không một tiễn, đến cùng uy lực lớn bao nhiêu, có thể không thể xuyên thủng bạch vũ phòng thủ, phá hủy nhục thể của hắn. đối với tư không, những người này không có bất kỳ cái gì hoài nghi, người này nhưng là muốn chạy địa bảng một nghìn thứ tự đi, thực lực kia mạnh mẽ, là không thể nghi ngờ. nửa bước thần vương cảnh phía dưới sương vô địch, cái gì? vậy mà lúc này tất cả mọi người mở to hai mắt bởi vì tư không cái này tình thế bắt buộc nhất kích, lại bị bạch vũ cấp ngăn trở đánh vào hư không bên trên. lúc này tư không sát mặt trước chỗ trương ngưng trọng, cùng lúc đó tử khí đông lai trong nháy mắt cùng kiếm khí đan vào một chỗ, nhất thời đầy trời tử khí chạy nước dưới, làm cho bầu trời bảy khắp rực rỡ sát thái, làm kiếm khí biến mất một khắc này, tử khí cũng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. giết. lúc này bạch vũ chủ động đánh ra, hắn trực tiếp chạy về phía tư không mà đi. Tư không là hắn mục tiêu chủ yếu. Nếu như tùy ý Tư không một mực tại nơi xa quậy rối, chỉ sợ hắn không thể mức độ lớn nhất bày ra thực lực của mình. Một cái viện chỉnh cung tiễn thủ thật là đáng sợ, mà lại cái này cung tiễn thủ công kích cũng không thấp. Hiển nhiên không chỉ là Bạch Vũ một người biết điểm này, Hung Thất cũng ý thức được điểm này, cho nên tại Bạch Vũ chuẩn bị động trước đó, hắn liền đã động. Hắn lúc này bay thẳng đến Bạch Vũ phải qua mặt đường trước. Hiển nhiên hắn là muốn đem Bạch Vũ cấp cả lại. Triệu Văn Kiệt đồng dạng có kiếm quang để lộ xuống tới, lúc này kiếm quang, so bắt đầu lớn mấy lần không ngừng, bắt đầu Việt Văn Kiệt chỉ là vì tham dò một chút Bạch Vũ, nhưng là bây giờ đang ở thấy được Bạch Vũ thực lực về sau, hắn không còn có cất giấu chiêu thức. Hắn lúc này, đồng dạng chỉ có đơn thuần kiếm đạo thần văn, thế mà kiếm quang này vừa ra, dường như thiên hạ đều muốn thần phục đồng dạng. Mà lại không chỉ như này, lúc này tư không, ở phía xa đối xử lạnh nhạt nhìn lấy Bạch Vũ, hắn lúc này... Trong tay trưởng cùng trong nháy mắt kéo một cái trăng tròn, trong nháy mắt cũng là ba đạo vũ tiến hiện lên ba phương hướng hướng về bạch vũ vây quanh mà đi. Giết. Lúc này bạch vũ, gặp phải một loại đại nguy cơ, hắn lúc này, trực tiếp giết tới điên cuồng. Vạn kiếm quý nhất. Ngay tại triệu văn kiệt cử kiếm tập kích tới về sau, bạch vũ tay trái một chỉ điểm ra, bên trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo tinh mịn kiếm khí, mà những thứ này kiếm khi hào hào tụ tập cùng một chỗ, trong nháy mắt thì hóa thành một thanh ngàn kiếm mà lại thanh này bên trên cự kiếm, phảng phất có đường vân hiện ra. Sao lại thế? Lúc này Triệu Văn Kiệt, hắn đột nhiên phát hiện hắn lại có một loại trường khống không được chính mình kiếm trong tay cảm giác, mà lại hắn thi triển ra đi kiếm khí, trực tiếp bị Bạch Vũ Vạn kiếm quy nhất cấp vênh bạo, mà lại đối phương cự kiếm thế tới không giảm, thẳng đến hắn mà đến. Giết. Triệu Văn Kiệt cũng là thiên kiêu thế hệ, lúc này hắn làm sao có thể tiếp nhận đối phương nhẹ nhõm một chỉ điểm ra kiếm khí, liền đem công kích của hắn phá sạch. Cho nên hắn lúc này, liền thi ba đạo kiếm khí, trực tiếp hướng về tập kích tới kiếm khí đánh tới. Lúc này bạch vũ tay trái thi triển ra sau một kích, tay phải cũng không có đình chỉ. Hắn lúc này, trực tiếp tay cầm viêm long trường thương, cả người bắp thịt toàn thân lực lượng bạo phát, nhất là hắn thân eo lực lượng, trong nháy mắt thì lan truyền đến cánh tay phải bên trên. Hắn lúc này, cánh tay phải bởi vì làm lực lượng quá độ sử dụng, mà hiện ra một loại huyết hồng trạng thái, mà lại hắn đại cánh tay cùng cánh tay ở giữa. Phản phất có hai đầu cầu lòng tại xoay quanh đồng dạng, mà lúc này cũng chính là hùng thất tập kích tới thời khắc. Bạch vũ trên cánh tay cầu lòng trong nháy mắt bạo phát, trên đó tràn ngập lực lượng trong nháy mắt bị sử dụng hết. Mà mượn cái này một lực bùng phát, hùng thất trực tiếp bị một kích này cấp bắn ra. Sau đó bạch vũ đại trên cánh tay lực lượng lần nữa bạo phát. Hắn lúc này trực tiếp trong nháy mắt này đem viêm lòng trường thương ném bay mà ra, thẳng đến hùng thất mà đi. Vô anh, hùng thất trực tiếp bị trường thương cấp quét chúng, bay tứ tung trăm giảm hắn lúc này toàn thân máu me đầm địa, lúc này lại chính là ba đạo vũ tiễn bay tới trong nấy mắt, thế mà bạch vũ động, hắn lúc này dưới chân lôi đỉnh lập lòe, dường như hóa thành một vệt ánh sáng đồng dạng hướng về tư không mà đi, lại là một chiêu kia, chân tam ở phía dưới kinh hô, bởi vì hôm trước hắn cũng là trông thấy bạch vũ dùng một chiêu này giết chết nửa bức thần vương cường giả, một cái tư không làm sao cản được, hắn lúc này bởi vì dưới chân lôi đỉnh chi quang, cả người hóa thành một đạo lưu quang đi ngược dòng nước thậm chí cùng Tư Không bắn ra vũ tiễn tốc độ cũng có đến so sánh. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Vũ ung dung xuyên qua ba đạo vũ tiễn phong tỏa, thẳng đến Tư Không mà đi. Lúc này Tư Không đã có một vẻ bối rối, nhưng là cuối cùng hắn đem tâm một hận, trước thương tổn đã lại đả thương người, trực tiếp năm đạo vũ tiễn bắn ra, lại chạy Bạch Vũ mà đi. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ vốn là thẳng tiến không lùi, cho dù là năm đạo vũ tiễn hắn cũng không hề sợ hãi. Hắn lúc này trực tiếp nhất quyền tiếp nhất quyền đánh ra, trong không khí trong nháy mắt xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy thiên lý băng phong nhưng vào đúng lúc này một màn quỷ dị xuất hiện hắn mũi tên trong nháy mắt giảm tốc mà liền tại giảm tốc trong nháy mắt bạch vũ quyền đầu trực tiếp đem mấy đạo vũ tiễn xoay bảo chương 496 toàn thắng giống bạch vũ lúc này hóa thành một vệt cầu vồng thẳng đến đối phương mà đi tư không mũi tên không chỉ có bị giảm tốc liền bản thân hắn cũng bị giảm tốc có một loại đóng băng cứng ngắc cảm giác ở trước mặt hắn thoáng hiện Đây là hắn không có dự liệu được sự tình, liền xem như Bạch Vũ vanh phá mũi tên, hắn cũng có thời gian từ cho lại kéo ra một tiện đến, nhưng là lúc này hắn bị giảm tốc, đây chính là hắn chí mạng điểm. Bạch Vũ thiên lý băng phong, vốn là so với bình thường công kích phải cường đại hơn, bởi vì lãnh noãn song sinh ngọc dung nhập hắn thần văn bên trong. lãnh noãn song sinh ngọc là liền thần đế đều muốn đỏ mắt trí bảo, dung nhập hắn thần văn bên trong, đối với hắn băng thuộc tính kỹ năng làm sao có thể không có trên diện rộng tăng thêm. Lúc này Bạch Vũ cùng bạo mà dã man. Dưới chân của hắn trong nháy mắt có lôi đỉnh thiểm quang, giống như một đạo quang đồng dạng thẳng đến tư không mà đi. Hắn không có dùng thần văn tiến hành công kích, bởi vì tới bá đạo nhất cuồng bạo nhất chính là nhục thân công kích, nhất kích có thể mất mạng. Không tốt. Lúc này Triệu Văn Kiệt cùng Hùng thất mấy cái hô đồng thời giống to, bọn họ phong tỏa bị đánh vỡ, mà lại Bạch Vũ còn trong nháy mắt đột kích đến tư không bên cạnh, tư không tuy nhiên cường đại, nhưng là nếu như bị người cận thân nhất là bị một cái thân thể lực lượng người hết sức mạnh cận thân vậy cũng chỉ có thể là cái bi kịch lúc này ngay tại bạch vũ đánh giết mà đến trong né mắt tư không chỉ có bản năng cầm lấy trong tay mình trường cung hung hăng chặt lại sau đó hắn cũng cảm giác một cỗ cự lực tập kích tới làm bạch vũ quyền đầu rơi vào trường cung trên thân thời điểm cổ họng của hắn cũng là ngòn ngọt, ngọt lập tức cả người hướng về phía sau quăng ra ngoài lúc này viêm long trường thương đã dù cho nơi xa bắn ra mà trở về bạch vũ tay cầm trường thương thẳng tiến không lùi Giờ khác này hắn, dường như người hóa thành thương, thương cũng là người đồng dạng. Giết! Bạch Vũ cuồng hống, lập tức hắn lực lượng toàn thân bạo phát, Viêm Long Trường Thương lần nữa nhất kích quét ra, Tư Không vừa muốn ngưng tụ mà ra thần văn vũ tiễn trong nháy mắt bị hắn cấp đánh sơ sát, Tư Không lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, cả người trong nháy mắt lui lại. Hắn lúc này, sắc mặt tái nhợt rời ngoài, có một cố vẻ kinh ngạc thoáng hiện. Hắn Trường cung là thần linh hậu kỳ vũ khí, vậy mà lúc này lại không sai đã có vết nứt sinh ra. Ấn hắn đoán chừng, chỉ sợ lại tiếp nhận 3 lần công kích như vậy, toàn bộ trường cung liền sẽ vỡ nát. Mà lại đây không phải chủ yếu, chủ yếu là chính hắn chưa hẳn có thể tiếp nhận 3 đòn. Hắn lúc này, đừng nhìn chỉ là phun ra hai ngụm máu đơn giản như vậy, hắn lúc này, khí huyết sôi trào, nội tạng đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương. Cái này lại không phải bạch vũ chân thực thực lực mạnh hơn hắn bao nhiêu, thật không phải. Hắn chỉ là bị toàn diện áp chế, trước kia hắn, là lấy thần văn chi tiễn cùng người khác đối với anh. Nương tựa theo mũi tên sắc bén, một hướng mà đều lợi. Nhưng là hôm nay Bạch Vũ cùng hắn Phương thức chiến đấu, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bạch Vũ hoàn toàn là bằng nhục thân đang áp chế hắn, tại đối phương cận thân tình huống dưới, hắn không hề có lực hoàn thủ. Lúc này Hùng Thất cùng Triệu Văn Kiệt lần nữa giết tới, thế mà Bạch Vũ nhìn cũng không nhìn hai người liếc một chút. Tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh, nhưng là cùng Bạch Vũ tuyệt đối không tại cùng một cái cấp bậc. Lúc này Bạch Vũ, dưới chân lại là lôi đình chi quang chớp động. Thư không bên trong giường như đều có phong lôi âm thanh đồng dạng, tiếp lấy hắn lần nữa tăng tốc độ, phát sau mà đến trước, trực tiếp xuất hiện tại tư không đằng sau. Không nhận thua có nghĩa là chết. Bạch Vũ bá đạo thanh âm ở trong hư không vang lên, lập tức theo trên lôi đài truyền ra, tất cả mọi người hào hào hoảng sợ. Nhưng là Bạch Vũ Cường Đại A? Cũng không. Công kích của hắn, Cường Đại Dương nào, cho dù là bên ngoài sân người cũng nhìn ra được, cho dù là tư không ba người liên thủ, cũng xa hoàn toàn không phải Bạch Vũ đối thủ. Dường như mấy người căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc người đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ, toàn thân 820 vạn cân lực lượng trong nháy mắt bạo phát, làm cho toàn bộ bầu trời dường như đều tại cỗ lực lượng này phía dưới bắt đầu phát sinh vạn vẹo biến hóa. Mà lại ở tại trên mũi thương, còn xuất hiện một cái âm dương ngư. Cái này âm dương ngư xuất hiện, dường như cũng là đoạt mệnh tử thần đồng dạng, làm cho Tư Không xuất hiện một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tới. Đoạt hồn cửu tiễn. Tư Không cũng là thiên chi kiêu tử hắn làm sao có thể nói nhận thua thì nhận thua? hắn lúc này xuất thủ, hắn dường như hóa thành chín đạo nhân ảnh đồng dạng, mỗi đạo nhân ảnh trên tay đều có một cây trường cung. sau đó chín đạo nhân ảnh hào hào bắn ra một tiễn, cái này cựu tiễn dường như cũng là thuộc về thần linh cảnh chín đạo thần văn đồng dạng. lập tức chín đạo mũi tên bay ra, trực tiếp trên không trung biến thành một tiễn. một tiễn này xuất hiện về sau, toàn bộ hư không dường như đều tràn ngập một loại thần thánh kim quang tới. lập tức gươm dương ngư cùng một kích này giao đánh nhau. Sau đó mũi tên nào nào bị Âm Dương Ngư cấp ma diện. Nhưng làm một kích này cường đại không phải bàn cãi. Tư Không cũng là có thể cùng nửa bước thần vương cảnh một chút lượn vòng một phen người, mà một kích này là hắn một kích mạnh nhất. Lúc này Âm Dương Ngư trực tiếp bị tách ra, thậm chí Bạch Vũ phát ra đánh đại lực lượng đều bị giảm sóc trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, Tư Không trên mặt rốt cục thở dài một hơi, lập tức trong ánh mắt của hắn buộc phát ra một vẻ lạnh ý, liền chuẩn bị hướng về Hùng Thất cùng Việt Văn Kiệt hai người sau lưng bay đi. Bất động như núi. Vậy mà lúc này hắn, trong nháy mắt cảm giác được chính mình như là bị thi triển định thân thuật đồng dạng, trực tiếp hóa thành một đạo đồi núi, tính cả thể nội pháp lực dường như đều bị phong cấm đồng dạng. Cái này tự nhiên là bạch vũ đem bất động như núi thi triển tại trên người của đối phương. Lúc này tư không, muốn nhiều biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất. Hắn phát hiện mình muốn động lại thân thể không động được, bạch vũ lần nữa động, hắn lúc này, hóa thân ngàn trượng, tiếng gầm gừ như sóng, sau đó nảy một tay nhất thương ném ra trong không khí phảng phất có tiếng nổ đùng đùng vang lên, mà một thương này phối hợp với hắn 820 vạn cự lực, cả thanh thương trong nháy mắt thông đỏ như lửa, dường như liền hư không đều muốn bị đánh sơ sát đồng dạng. Lúc này Tư Không đột nhiên cảm thấy một loại sinh tử nguy hiếp. tuy nhiên đối diện thân thương toàn thân như lửa, nhưng là hắn lại khắp cả người phát lạnh, thương chưa đến, mùi thương sẽ do tập kích người. Một kích này hắn cản không qua, ta nhận thua. Lúc này Tư Không thanh âm trong lòng hắn vang lên, theo hắn nhận thua. Toàn bộ trận pháp chi lực trong nháy mắt phát động, hắn liền bị chuyển ra ngoài, vậy mà lúc này Bạch Vũ một kích này thế đi không giảm, thẳng đến càng phương xa hơn mà đi. Lúc này Triệu Văn Kiệt, vốn định phi thân đến thi cứu, lúc này hắn hoàn toàn không nghĩ tới tư không hội nhận thua, từ đó biến mất, cho nên căn bản không có nghĩ tới hắn lại nhận Bạch Vũ công kích. Cho nên lúc này viêm long trường thương trực tiếp hướng về hắn ám sát mà đi. Làm sao? Triệu Văn Kiệt đồng tử trong nháy mắt phóng đại, sau đó có một vệ bóng ma tử vong hình chiếu tại con ngươi của hắn ở giữa, ta nhận thua. lúc này triệu văn kiệt e sợ cho thanh âm của hắn nhỏ trận pháp chi lực không thể phân biệt, cho nên thanh âm này là hắn hét ra. ma liền tại hắn nhận thua trong nháy mắt, viêm long trường thương đồng dạng ở trong hư không trượt xuống. lúc này bạch vũ lần nữa tăng tốc độ, lại thêm viêm long trường thương thương linh không chế, cả người hắn trong nháy mắt lướt ngang đến trường thương chỗ, tiếp lấy hắn đem trường thương nhất lên, trực tiếp nhất thương hướng về còn lại hùng thất nhất thương quét ra. Lúc này Hung Thất, trên tay xuất hiện một đôi đồng truy, sau đó Bạch Vũ trưởng thường đánh ở phía trên, vang lên một tiếng kim thiết tương giao thanh âm, sau đó Hung Thất cảm giác cự lực chấn cánh tay, cả người hắn bị trong nháy mắt vung bay ra ngoài. Mẹ nó, lao tử nhận thua. Hung Thất tự biết không địch lại, lắc lắc tay của mình, mở miệng nói: "Chương 497, Hung Thất sư phụ." Lúc này Bạch Vũ, đứng ngạo nghễ hư không bên trên, hắn quay đầu, như là ma thần, tắm thắng lợi ánh sáng. Lúc này trên lôi đài, Chỉ còn lại có một mình hắn. Lúc này lôi đài bên ngoài không có thiết lên. Tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến. Tất cả mọi người có vô số loại suy đoán, suy đoán Bạch Vũ sẽ như thế nào thua, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ đến Bạch Vũ sẽ thắng. Không ai nghĩ đến. Từ nơi này tiền đặt cược tỷ lệ đặt cược liền có thể nhìn ra được, một 12 tỷ lệ đặt cược, dù là có một chút hy vọng, tỷ lệ đặt cược cũng không đến mức như thế. Hoắc quản sự hung hăng cắn cắn răng của mình muốn biết đây hết thẻ không phải thật sự. T, hắn trong nháy mắt mới phát hiện mình đau nhức. Hắn lúc này sắc mặt xám trắng, tràn đầy một loại đổi phế cảm giác. Hắn dường như trong nháy mắt thương lão vô số tuổi đồng dạng, một khoản kết sủ tài phú cùng hắn gặp thoáng qua. Mà lại chỉ sợ hắn cũng làm mất đi bạch vũ hữu nghị, giống bạch vũ dạng này cái thế thiên tiêu. Nếu như không phải nửa đường vẫn lạc, tương lai có thể đạt tới cái gì độ cao, không người nào có thể dự đoán. Trần Tam có chút đắc ý nhìn hoa quản sự liếc một chút. Người khác không có áp bạch vũ thắng, hắn nhưng là áp. Mà lại hắn đem toàn thân hắn ra sản đều áp đi lên, hắn lúc này có 9 cân nhiều hắc ám tinh thạch, lật gấp 12 lần, cũng là hơn 100 cân hắc ám tinh thạch. Nhiều như vậy hắc ám tinh thạch, đầy đủ hắn toàn tâm toàn lực tu luyện hơn 10 năm không là vấn đề. Trên đài không biết người nào vang lên rít lên một tiếng, lập tức tiếng thét chói tai này thì phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Những người này rốt cục ý thức được, bọn họ vẫn này áp vô số đồ vật. Tỷ lệ đặt cược 10 điểm bắt bắt. Dạng này tỷ lệ đã cược, nếu như không phải chắc thắng, làm sao lại mở ra? Thế mà, hiện tại thua, thì đại biểu bọn họ thua tài sản to lớn. Trong nháy mắt Phô Thiên cái địa chỉ tiếng mắng thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Lần này lớn nhất bên thắng không phải Bạch Vũ, mà chính là Thương Mang Thần Thương thành Lôi Đại văn phòng. Mà lúc này Hoắc quản sự đem thu hoạch được 3000 trở lên Hắc ám tinh thạch làm. Nhưng là hắn một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì lần này hắn hao tổn là 100000 Hắc ám tinh thạch. Hắn lúc này Liền mặt mo đều uỷ thanh. Lúc này Bạch Vũ từng bước từng bước bước ra lôi đài, phảng phất như là thực sự tại lòng của mọi người bên trong đồng dạng. "Trần Tam, chúng ta đi." Bạch Vũ không cùng Hoắc quản sự chào hỏi, "Có người thích hợp làm bằng hữu, có người thích hợp làm ăn." Mà hiển nhiên, Hoắc quản sự không phải thích hợp làm bằng hữu loại người kia. Lúc này Hoắc quản sự, mặt mũi tràn đầy cay đắng, hắn biết mình bỏ qua lớn nhất cơ duyên. "Miêu Mộ Tiên, chờ một chút." ngay tại lúc bạch vũ muốn dọc theo thông đạo riêng biệt bước ra thương mang thần thương thành lôi đài văn phòng thời điểm có cái to mỏ âm thanh vang lên bạch vũ hơi hơi quay đầu phát hiện lại là hùng thất hắn lúc này khẽ nhíu mày với hắn nhưng là đem hùng thất bọn người cấp đánh bại hắn không biết hùng thất hiện đang tìm hắn là có ý gì làm sao lúc này hùng thất dường như biến thành người khác giống như hắn không lại như lang như hổ mà chính là biến đến có mấy phần ngượng ngùng cùng ngại ngùng hắn lúc này nhìn lấy bạch vũ lại có chút nhăn nhó. Mở miệng nói, miêu mộ tiên, có thể hay không đi chúng ta chỗ đó một chuyến, không là là đi sư phụ ta chỗ đó một chuyến, có lẽ, ngươi sẽ có không nghĩ tới thu hoạch. Hùng thất phát hiện mình càng nói càng loạn, phảng phất có điểm ý không rõ đầu mối, sau đó trực tiếp mở miệng nói, tóm lại, sư phụ ta tìm ngươi. Bạch vũ tại Hùng thất trên thân không có cảm giác được các ý, không phải vậy hắn sớm thì xoay người rời đi, hắn lúc này, nghe Hùng thất, mới mở miệng nói, sư phụ ngươi là ai? Hùng thất mới phát hiện mình quên báo chính mình sư phụ tên, sau đó mở miệng nói, sư phụ ta là Thiên Sơn lão Nhân. Bạch Vũ khẽ gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn sang Trần Tam, hắn đối với cái này cái gọi là Thiên Sơn lão Sơn, căn bản không biết. Nhưng mà lại nghe bên cạnh Trần Tam lại là mở miệng nói ra, công tử, chúng ta có thể đi. Nay Thiên Sơn lão Nhân, tại toàn bộ thương mang thần thương thành, có thể tính nổi danh, hắn bản thân liền là thương mang thần thương viện một vị trưởng lão, mà lại hắn là trong nhân loại thân thể thành thánh người. Ta nhìn công tử nhục thân khí tức cũng thập phần cường đại, nói không chừng đi về sau, ngươi còn có thể đạt được chỉ điểm của hắn đây. Những chuyện khác, bạch vũ đều không có nghe lọt, hắn chỉ nghe lọt được một câu, cái kia chính là thân thể thành thánh. Hắn biết thân thể thành thánh người khẳng định không chỉ là một mình hắn người, nhưng là hắn lại còn không có gặp đến bất kỳ một cái nào hắn chi người bên ngoài. Cho nên người này tại nhục thân con đường tu luyện phía trên, tuyệt đối có hắn độc nói kiến giải, nói không chừng hướng đối phương thỉnh giáo một phen. Còn thật có chính mình chỗ tốt cũng khó nói. Mà lại đối phương vẫn là thương mang thần thương viện trưởng lao, chính mình có cơ hội hay không sớm tiến vào thương mang thần thương viện đâu. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ không khỏi nhẹ gật đầu, lập tức hùng thất đại hỉ, trực tiếp mang theo Bạch Vũ hướng về chàng đi ra ngoài. Làm Bạch Vũ đi vào thương mang thần thương viện thời điểm, tự nhiên là một phen khác cảm thụ. Toàn bộ thương mang thần thương viện, trực tiếp tọa lạc tại thương mang thần thương thành lớn nhất khu vực trung ương, cả viện, trong vòng nghìn giảm mà lại hơi đặc biệt chính là, cho dù có 10 ngàn dặm địa vực, nhưng là toàn bộ cái thương mang thần thương viện phía trên, phảng phất có một tầng ánh sáng lờ lờ, phảng phất là một tòa tiên gia phủ đệ đồng dạng. Từ bên ngoài nhìn, toàn bộ thương mang thần thương viện cũng không hề có sự khác biệt địa phương. Nhưng khi Hùng Thất mang theo Bạch Vũ tiến vào bên trong về sau, phát hiện nơi này lại là ngàn tỷ dặm lớn nhỏ, mà lại bên trong có núi có nước, dường như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Hùng sư đệ, vị này là Lúc này có người chỉ chỉ Bạch Vũ cùng trần tam, mở miệng nói. Sau đó Hùng thất tại trước mặt người này thấp giọng nói hai câu, này sắc mặt người như thường, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra người này đối với Bạch Vũ thái độ có nhất định chuyển biến. Tại Hạ Lôi Đại Long, gặp qua miêu Đạo Hiếu. Người này hơi hơi vừa chắp tay, Bạch Vũ lập tức hỏa lễ. Lúc này hôm nay vừa lúc là thương mang thần thương viện canh cổng đệ tử, đi qua lễ về sau, bởi vì nghe nói Bạch Vũ là thiền sơn lão nhân điểm danh người muốn gặp cho nên hắn cũng không có ngăn cản Bạch Vũ hai người, trực tiếp thả Bạch Vũ hai người tiến nhập bên trong. Các ngươi theo sát ta, trong này không cho phép xông loạn. Hai người nghe vậy, không dám nhiều lời. Lập tức theo hùng thất bay tới đằng trước. Bạch Vũ lúc này rốt cục cảm nhận được có thể thất nói tới không cho phép đi loạn là có ý gì. Bởi vì ngay tại vừa mới, Bạch Vũ cảm thấy một cỗ để lòng hắn vì sợ mà tâm dung động khí tức. cỗ khí tức này, phảng phất là hồng hoang manh thu đồng dạng, làm cho người không thể thừa nhận tới. Vừa mới thần linh cảnh cường giả bay sai, ngã vào bên trong, các loại lại lúc đi ra, cũng chỉ là một đống bạch cốt mà đã xong. hung đạo hữu, chẳng lẽ tại các ngươi thương mang thần thương viện, còn có chỗ như vậy? Lúc này bạch vũ, tràn đầy kinh ngạc. hung thất dường như minh bạch bạch vũ ý tứ, mở miệng nói, miêu đạo hữu, chẳng lẽ thương mang thần thương viện lại không thể có chỗ như vậy rồi? Nếu như không có một cái sinh tử bắt giết hoàn cảnh, những người này làm sao có thể trưởng thành đến lên? Thương mang thần thương viện nguy hiểm. Nếu như là viện trưởng tự mình xuất thủ, chỉ sợ trong chốc lát liền có thể đem những nguy hiểm này tiêu trừ, nhưng là tiêu trừ về sau đâu. Bạch Vũ trong nháy mắt minh bạch thương mang thần thương viện dụng ý. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi ăn vui. Không thể để cho những thứ này môn hạ đệ tử tại nhàn hạ hoàn cảnh bên trong, không phải vậy có dựa vào, những người này võ đạo thực lực sẽ chỉ càng ngày càng không bằng trước người. Chương 498: Thiên Sơn lão nhân mục đích. Sư phụ, sư phụ. Ngay tại một đoạn thời khắc Hùng thất đột nhiên mở miệng hò hét, thanh âm của hắn, dường như chỉ là một đứa bé đồng dạng. Mà liên tại hắn mở miệng thời điểm, một ngọn núi, như là tiên cảnh đồng dạng, hiện lên hiện tại bạch vũ trước mặt, ngọn núi này tinh xảo đặc sắc, dường như tổng thể đều là một khối ngọc chất tạo ra, cho dù là bạch vũ, cũng trong thời gian ngắn không nhận ra loại này chất liệu. Mà tại nhân luân chi khí tiêu tán trong ngáy mắt, một vị cường tráng trung niên nhân xuất hiện ở bạch vũ trước mắt, chỉ là trong ngáy mắt. Bạch Vũ cũng cảm giác được một cố bàng bạc khí tức chi lực út mặt mà đến, cố khí tức kia chi lực, cho dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, vậy mà đều hơi hơi cảm giác được có một loại cảm giác hôn mê. Thật mạnh! Đây là Bạch Vũ cảm giác đầu tiên. Hắn cảm thán không là thực lực của đối phương cứng mạnh, mà chính là nhục thân cứng mạnh, lúc này thiền sơn lão nhân, chỉ bằng vào nhục thân khí tức chi lực, liền để đến người trong lòng sinh ra sợ hãi, có thể thấy được kỳ nhục thân cứng hãn. Loại này đáng sợ nhục thân. Bạch Vũ chỉ có Lưu Ly Tẩu Thú trên thân ẩn ẩn nhìn thấy qua, nhưng là liền xem như Lưu Ly Tẩu Thú nhục thân đều không có đạt tới khủng bố như vậy trạng thái, có thể gặp cơ thể người nọ chi lực mạnh mẽ đến đâu, mà làm cho Bạch Vũ kinh ngạc chính là đối phương là người, người như thế nào đem nhục thân tu luyện đến nước này, mà lại đối phương tự xưng là Thiên Sơn Lão Nhân, như vậy tại Bạch Vũ trong lòng cái này cái gọi là Thiên Sơn Lão Nhân hẳn là hoa một cái bạch lão người mới đúng, kết quả bây giờ lại là khí huyết ngút trời. Dạng này người, còn được cho lão nhân sao? Sư phụ, cái này là bằng hữu ta miêu mộ tiền, ta mời hắn đến chúng ta nơi này chơi đùa. hung thất hướng lên trời sơn lão nhân hơi hơi không người, thiên sơn lão nhân mở ra cầm chế, mọi người cùng nhau đi vào. Lúc này thiên sơn lão nhân, ở sâu trong nội tâm cũng có vẻ kích động, bởi vì hắn đồng dạng cảm giác được bạch vũ trong thân thể rồi rào khí huyết chi lực. Bọn họ vốn là thu liễm tự thân khí huyết, nhưng là hai người cơ hồ đồng tông giống nhau có thể cảm nhận được lẫn nhau khí huyết chi lực. Xin hỏi tiểu hữu, nhục thể của ngươi là như thế nào đột phá? Lúc này phân chia khách mà ngồi, Thiên Sơn lão nhân tay cầm nhẹ phẩy, cũng là hai chén linh trà bay tới Bạch Vũ cùng Trần Tam trước mặt, Trần Tam ngược lại là thụ sủng nhược kinh, đến mức Bạch Vũ thì là vô cùng lạnh nhạt. Nghe được Thiên Sơn lời của lão nhân, Bạch Vũ sắc mặt ngưng tụ, hắn không biết Thiên Sơn lão nhân sẽ như thế tra hỏi. Hắn lúc này trực tiếp đứng lên, lập tức chắp tay nói, Thiên Sơn tiền bối Ta nghe Hùng Thất nói ngươi muốn tìm ta, cho nên ta mới tới, chỉ là không biết tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì. Bạch Vũ không tiêu ngạo không tự ti, làm cho Thiên Sơn lão Nhân âm thầm gật đầu. Lúc này Thiên Sơn lão Nhân mới mở miệng lần nữa, Hùng Thất, mang vị này Trần Tam Tiểu Hữu đi trước nơi khác chơi đùa, ta có chuyện cùng miêu Tiểu Hữu nói. Trần Tam nghe vậy, trực tiếp đứng dậy cáo lui. Hắn là một cái tiểu người hầu mà thôi, có thể dính Bạch Vũ quang tới chỗ như thế, đã là rất chuyện không tồi, hắn hiện tại rất có tự biết danh tiếng. Đợi đến có thể thất dẫn đầu Trần Tam đi ra, Thiên Sơn lão nhân mới mở miệng lần nữa, "Chắc hẳn ngươi cũng cảm thấy ta cường đại khí huyết chi lực đi, ngươi cảm thấy người bình thường có thể đem khí huyết chi lực tu luyện tới cường đại như vậy." Bạch Vũ khẽ lắc đầu, "Đừng nói là đem khí huyết chi lực tu luyện tới cường đại như vậy, liền xem như muốn thân thể thành thánh, đều cơ hồ là chuyện không thể nào." Nhưng là Thiên Sơn lão nhân lại đem cá nhân thân thể lực lượng tu luyện đến có thể so với thần vương hậu kỳ cường giả. Bạch Vũ cũng muốn biết đây là vì cái gì, bởi vì nhục thể của hắn nếu như muốn đột phá đến thần vương cảnh, chỉ sợ còn có nhất định khó xử, nếu như không có tham khảo, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị bách đi ra không ít đường quanh co tới. Gặp Bạch Vũ cũng không biết, thiên sơn lão nhân mới bị ép mở miệng, vì sao bọn họ đều gọi ta thiên sơn lão nhân. Bởi vì ta nơi này thì có một ngọn núi, ngọn núi này là thiên ngoại vận thạch tạo thành, tại ngọn núi này nhất định phạm vi, có thể che đậy thiên ý cảm giác, hiện tại ta bởi vì là nhân loại, khí huyết lực lượng quá cường đại. Một khi ra cái phạm vi này bên ngoài địa phương, trong nháy mắt liền sẽ dẫn tới sát kiếp cùng lôi kiếp, cho nên ta nhất định phải ở tại thiên sơn phạm vi trong vòng. Mà lão nhân này nha, tự nhiên là ta chỉ cần rời đi nơi này nhất định phạm vi, dung mạo chủ hội đại thay đổi, đến lúc đó cũng không phải phong lưu phong khoáng trung niên nhân, nhân, mà chính là một cái tóc trắng xóa người lớn tuổi. Thế nhưng là cái này cùng tiền bối tới tìm ta không có quan hệ a. Đối với thiên sơn lão nhân thuyết pháp. Bạch Vũ đã tin bảy phần, bởi vì hắn chính mình cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu như hắn không có nghịch thiên cơ duyên, không có khả năng nụ thân đột phá đến thần vương cảnh giới. Nhưng là nếu như đơn thuần chỉ là pháp lực đột phá đến thần vương cảnh giới hình thành thần tắc, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn là muốn siêu việt thần đế tồn tại. Liền xem như chỉ là hồng mông tử khí quyết, liền không khả năng làm cho hắn dừng bước tại thần vương cảnh. Mà lại đây không phải hắn có muốn hay không đột phá vấn đề. Hắn hiện tại tu luyện công pháp, nhục thân, pháp lực, thần hồn, tam thể hợp nhất, bất luận cái gì một bên thực lực tăng lên, nhất định phải mang theo mặt khác hai bên thực lực tăng lên, đây cũng là chuyện không có biện pháp, cho nên liền xem như hiện tại để Bạch Vũ từ bỏ nhục thể của hắn tu hành, cũng là chuyện không thể nào. Ha ha, tự nhiên có quan hệ, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là làm sao đột phá đến thân thể thành thánh cảnh giới. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không nói mình bởi vì có thần linh hệ thống, hắn biết thứ này, liền xem như có một người biết với hắn mà nói cũng nhất định là cái tai nạn. Biện pháp tốt nhất cũng là đổi loại phương thức nói. Tiên bối, đây cũng là cơ duyên xảo hợp, tại hạ không biết ăn một loại gì trái cây, kết quả cứ như vậy, đương nhiên, nửa đường là vô cùng nguy hiểm, không phải vậy tại hạ cũng sẽ không ăn. Lúc đó trên trời rơi xuống lôi phạt, ta kèm chút bị một tia chớp đánh chết, muốn không phải sư phụ ta xuất thủ, chỉ sợ ta liền phiền toái. Sư phụ ngươi vậy mà bỏ được vì ngươi xuất thủ. Thiên Sơn lão nhân khuôn mặt có chút động, Bạch Vũ không hiểu. Mở miệng nói, ta là sư phụ ta đồ đệ, hắn tự nhiên muốn vì ta xuất thủ, hắn không vì ta xuất thủ, chẳng lẽ vì người khác xuất thủ à? Lại nghe lúc này thiên sơn lão nhân nói, ngươi không biết sư phụ ngươi muốn trả ra đại giới, hắn bởi vì tại thiên ý lực lượng phía dưới cứu được ngươi, sợ rằng sẽ bế quan trăm năm, mà lại có một nửa tỷ lệ, tự thân rơi xuống đến thần linh cảnh cấp độ, mà lại tuổi thọ của hắn cũng sẽ cực kỳ giảm đi. Sư phụ ngươi chỉ sợ không có nói cho ngươi biết ta. Làm sao lại như vậy? Bạch Vũ lúc này chấn kinh, hắn lúc này mới phát hiện, kiếm chủ vậy mà vì hắn bỏ ra nhiều như vậy. Hắn vốn cho rằng kiếm chủ cũng là bế quan trăm năm mà thôi, mà ở trăm năm thời gian bên ngoài, còn phải thừa nhận lấy phản vệ cùng thọ mệnh đại giảm, những thứ này kiếm chủ chưa nói cho hắn biết, đại sư huynh cũng chưa nói cho hắn biết. Nhìn đến Bạch Vũ biểu lộ, Thiên Sơn lão nhân không sai, hắn lúc này mở miệng lần nữa. Miêu Mộ Tiên, kỳ thật tìm ngươi đến, ta cũng là muốn giải quyết chính mình thân thể vấn đề. Đương nhiên cũng là giải quyết thân thể ngươi vấn đề. Không giống nhau Bạch Vũ nói chuyện, hắn tiếp tục nói, chúng ta nghịch thiên mà đi, trinh phạt thiên địa, nhưng là hồng hoang đại địa, rõ ràng bị thiên ý đem khống, chúng ta muốn nghịch thiên càng tiến một bước trên cơ bản chuyện không thể nào, ngươi bây giờ vẫn chỉ là thân thể thành thánh, còn có người nguyện ý vì ngươi ngăn lại kiếp nạn, nhưng là nếu như ngươi muốn nhục thể thành thần, cái kia là chuyện không thể nào, bất kỳ người nào đều khó có khả năng, biện pháp duy nhất cũng là lựa qua thiên ý. Chương 499 Đặt thành hiệp nghị. Lừa qua thiên ý. Bạch Vũ biết, muốn đột phá nhất định phải lừa qua thiên ý, kiếm chủ lúc trước vì hắn ngăn lại một cái kia, chính là vì lừa qua thiên ý. Mà lại giống côn bằng di tích bên trong côn bằng, cũng là nghị thành tiểu thần quân chi thân lừa qua thiên ý, nhưng là đều không có thực hiện. Hiện tại vấn đề này lần nữa bị nhắc lại, không phải do Bạch Vũ không coi trọng. Hắn lúc này, khẽ nhíu mày, muốn biết thiên sơn lão nhân muốn thế nào lừa qua thiên ý. Không tệ, cái này vạn vật sự tình. Vốn là tương khắc tương sinh, thiên ý tuy nhiên cầm giữ chúng ta, không để cho chúng ta đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, nhưng lại tổng cũng cho người lưu một đường sinh cơ. Cũng tỷ như ông trời của ta Sơn, không phải liền là trong đó một nhiều lần sinh cơ sao. Chỉ cần ta ở lại đây không đi ra, cái kia nhất định sẽ không khiến cho thiên ý cửu thị, dạng này ta chính là an toàn. Nhưng là, ta cũng không muốn cứ như vậy ngốc cả một đời. Cho nên ta cần hỗ trợ của ngươi. Ta có thể thu được chỗ tốt gì. Vô lợi không dậy sớm, hắn cùng Thiên Sơn lão nhân hiển nhiên chưa quen thuộc, mà lại hắn trả cùng Hùng thất đùa dẫn qua. Nếu không phải nơi này khả năng có hắn nhục thân thông hướng càng cao tầng thứ bí mật, hắn chưa chắc sẽ xuất hiện ở đây. Ta mới nói, ngươi đang giúp ta, cũng đang giúp mình. Nếu như ngươi hoàn thành ta giao phó ngươi làm sự tình, chí ít nhục thể của ngươi đột phá đến thần vương cảnh, đạt tới nhục thân thành thần cấp độ, là hoàn toàn không có vấn đề. Bạch Vũ trong mắt trong nháy mắt vang lên một vệt ánh sáng tới. Thật chứ. Lại chỉ thấy thiên sơn lão nhân mở miệng, thiên sơn có hai khối, nhất âm nhất dương, ta đây là dương sơn, còn có một khối âm sơn, chỉ cần bổ đủ âm dương hai sơn, như vậy thì nhất định có thể đúc thành vô cực sơn, đến lúc đó vô cực sơn vừa ra, vô cực không đỉnh, ta liền có thể nhân cơ hội đột phá đến thần quân, chỉ cần ta đột phá đi lên, áp chế hôn khắc ý, ngươi liền sẽ không có cái gì thiên kiếp. Thế mà nghe thiên sơn lời của lão nhân, bạch vũ lại là cười lạnh không thôi. Thiên Sơn lão nhân rõ ràng chỉ là muốn sử dụng hắn mà thôi. Bất quá hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau, lúc này Bạch Vũ nói ra, "Ta muốn đi đâu cho ngươi tìm Âm Sơn?" "Ha ha, Miêu tiểu hữu, Âm Sơn cũng không phải tốt như vậy tìm, ta nghe nói Âm Sơn tại hai điện bên trong." Còn cái này hai điện, không phải Hắc Ám Thánh điện cũng là Hắc Ám Thánh điện, cũng là Hắc Ám Ma điện." Bạch Vũ trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ cổ quái, mở miệng nói, "Ngươi không phải là muốn để ta đi cướp đoạt Hắc Ám Thánh điện hoặc là Hắc Ám Ma điện a?" Thiên Sơn lão nhân khoát tay háo, cười nói: Tự nhiên không phải. Đừng nói là ngươi, liền xem như lão phu đi hát giám thánh điện hoặc là hát giám ma điện giật đồ, chỉ sợ cũng chỉ có bị hoành đến thịt nát xương tan cục diện. Ngươi cũng đã biết, ba năm sau sẽ có một trận hát giám chi thành tỷ thí, đến lúc đó bình chọn ra thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân đến, mà cái này đệ nhất nhân, đem sẽ trở thành toàn bộ hát giám chi thành thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ, liền xem như hai điện thần tử cũng nhất định phải nghe hắn hiệu triệu. Mà cái kia đệ nhất nhân. Đồng thời hội chấp trưởng Âm Sơn hướng về U Minh Đường xuất phát. U Minh Đường truyền thuyết là đà thông hồng hoang đại địa cùng đại thiên thế giới cầu đối, nhưng lại không cho phép thần vương cảnh trở lên cường giả tiến về. Ảo. Cho nên đến lúc đó chỉ có tại thần linh cảnh, thực lực càng mạnh người mới có hy vọng đà thông đi hướng đại thiên thế giới đường. Đi hướng đại thiên thế giới. Lúc này Bạch Vũ nội tâm nhận lấy cực lớn chấn động. Hắn đã sớm muốn về đại thiên thế giới, hắn vốn cho rằng chỉ có một loại phương pháp hồi đại thiên thế giới cái kia chính là xử lý thiên ý, thay thế thiên ý thành tiểu thần quân chi thân. nhưng là cái kia muốn sao mà khó khăn, thiên ý làm sao lại để hắn thành tiểu thần quân? liền xem như hắn thành tiểu thần quân cũng cơ bản không thể nào là thiên ý đối thủ. hoang vu thần quân cũng là ví dụ tốt nhất. cho nên nếu có đường khác có thể thông hướng đại thiên thế giới, như vậy hắn đem có thể tại đại thiên thế giới đột phá đến thần quân cảnh giới, đến lúc đó không chỉ có sẽ không nhận thiên ý áp chế, còn lại nhận thiên ý phản mức. bởi vì hắn đột phá. Tất định là Đại Thiên Thế Giới Thiên Ý, mang đến càng nhiều thiên địa dị tượng, nhất là mọi người đột phá đến thần quân cảnh giới. Đại Thiên Thế Giới Thiên Ý, khẳng định cũng sẽ nhận được dị không nghĩ tới chỗ tốt. Khắp trốn mừng vui. Chính là có người đạt tới thần quân cảnh giới về sau, toàn bộ thiên hạ đều sẽ chúc mừng, không ngớt ý đều sẽ vui vẻ, cùng trời ý chung chúc mừng, có thể thấy được Thiên Ý là có thể đạt được lợi ích. Bạch Vũ đã sớm muốn về Đại Thiên Thế Giới, bên này tu luyện hoàn cảnh cũng không có Đại Thiên Thế giới tốt cho nên bạch vũ đi đại thiên thế giới, nương tựa theo đông đảo linh dược cùng trời ý chống đỡ, đột phá thần quân cảnh giới sắt suất, nhất định tăng lên rất nhiều. mà lại hắn muốn trở về tìm linh vân vi, cho nên lúc này bạch vũ tràn đầy vẻ kích động, thậm chí loại tâm tình này hắn nhất thời khống chế không nổi, đều biểu hiện tại trên mặt. thế nào? tâm động đi? thiên sơn lão nhân trong nháy mắt liền nhìn ra bạch vũ dị thường, cho nên mở miệng nói ra. tiền bối vì sao thì coi trọng ta? ha ha, nói thật. Ta cũng không có coi trọng ngươi, bất quá là ta cái kia đổ nhi mang ngươi tới, vốn là ta đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, nhưng là hắn hiện tại còn không thành tài được, bất quá ngươi thì không đồng dạng, ngươi bây giờ nhục thân đã đạt đến thân thể thành thánh hậu kỳ, cho nên nhục thân phía trên không có vấn đề gì. Còn pháp lực của ngươi là thần linh mấy cái trọng cảnh giới, ta ngược lại thật ra nhìn không cho phép, muốn đến ngươi có cực kỳ cao minh ngạo liễm khí công phu. bất quá một khi nhục thể của ngươi lại thành, đạt đến thần linh đỉnh phong, đem đồng giai vô địch Ngươi nói ta không chọn ngươi còn tuyển người nào? Phải biết, liền xem như hắc ám thánh điện cùng hắc ám ma điện hai vị thần tử cũng chỉ là phân biệt sử dụng hai điện tư nguyên đã luyện thành đặc thù hắc ám thánh thể cùng hắc ám ma thể, mà hai loại thể phách là khác loại thân thể thành thánh. Hai người bọn họ cũng đã là toàn bộ hắc ám chi thành lĩnh quân nhân vật, nhục thể của ngươi như thế nào lại kém? Bạch Vũ khẽ gật đầu, vấn đề này đối với hắn cũng xác thực có chỗ tốt. Hiện tại Thiên Sơn lão nhân cho hắn chỉ một đầu đường trở về. Cho dù là hiện tại thiên sơn lão nhân không giúp hắn, hắn cũng sẽ tự mình đi hoàn thành chuyện này, bởi vì, có người, một mực chờ đợi hắn A. Mà lại, hắn còn muốn giết phía trên cựu trọng thiên, giết tử tiêu thần đế A. Hết thể có trợ lực tăng lên hắn thực lực phương thức, hắn đều nguyện ý đi thường thử. Nhưng là hiện tại nha, đã có người nguyện ý giúp hắn, hắn làm sao lại cự tuyệt đâu. Tiên bối, vấn đề này ta đáp ứng, chỉ là không biết ta muốn làm thế nào, mới có hy vọng tại ba năm sau, cầm tới âm sơn. Ha ha, vấn đề này đơn giản, ngươi cũng không muốn nghĩ xa như vậy, cho đến trước mắt, ngươi chỉ cần gia nhập ta thương mang thần thương viện liền thành, còn lại ngươi không cần phải để ý đến, một mực an tâm tu luyện, đến mức 3 năm sau sự tình, ta sẽ sớm thông báo ngươi. Bạch Vũ trên mặt lộ ra vẻ cổ quái đến, hắn đến thương mang thần thương thành, vốn là muốn gia nhập thương mang thần thương viện, kết quả hiện tại ngược lại tốt, có trưởng lão nhân vật, nguyện ý dẫn tiến chính mình tiến vào bên trong. Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi đến Thương Mang Thần Thương Thành chính là vì gia nhập ta Thương Mang Thần Thương viện a." Thiên Sơn lão nhân gặp sự tình thỏa đàm, cũng lộ ra một vẻ nhẹ nhõm trạng thái, treo kẹo nói, "Lập tức Bạch Vũ hướng lên trời Sơn lão nhân nói ra chính mình tới mục đích thật sự, cái này khiến đến Thiên Sơn lão nhân khe khẽ thở dài, ám đạo quả nhiên là lão thiên đều tại trợ hắn đồng dạng. "Ừm, để cho tiện ngươi về sau tại Thương Mang Thần Thương viện hành tẩu, ngươi trước hết bái ta làm thầy đi, ngươi nguyện ý thật bái thì thật bái." Nguyện ý giả bái thì giả bái, ngươi có sư phụ, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi. Chương năm trăm, là thiên trưởng môn thái độ. Ha ha, miêu mộ tiên, không nghĩ tới ngươi vậy mà thành ta sư đệ. Lúc này hùng thất, không nói ra được vui vẻ. Có lúc tình nghĩa là đánh ra tới, cũng tỉ như hắn đồng dạng, bị miêu mộ tiên đánh một trận, không chỉ có không để cho hắn đối miêu mộ tiên sinh ra một cái căm hận, hai người ngược lại thành hảo bằng hữu, sư huynh đệ. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chắc hẳn chính là như vậy. Đi, sư đệ, ta dẫn ngươi đi chúng ta Thương Mang Thần Thương viện đại điện bái kiến trưởng môn. Đông dạng đệ tử, tiến vào tông môn, tự nhiên không dùng bái kiến trưởng môn, nhưng là làm trưởng lão đệ tử thân truyền, lại là cần phải đi gặp qua trưởng môn. Loại đệ tử này thân phận phi thường nhỏ có thể, nhất định phải từ trưởng môn tự mình xét duyệt, tại tông môn tiến hành báo cáo chuẩn bị. Cho dù là Thiên Sơn lão nhân, cũng không nguyện ý tùy tiện làm trái quy tắc. Tuy nhiên hắn làm trái quy tắc không quan trọng, nhưng là hắn dung túng người phía dưới làm trái quy tắc Lại chính là một chuyện khác nữa. Sư thúc, sư thúc. Hùng thất trở lại thương mang thần thương viện về sau, dường như thì biến thành một cái không buồn không lo hùng bảo bảo đồng dạng, bất luận cái gì thời gian đều không có phiền não có thể nói. Hắn lúc này, chỗ xương hô sư thúc, cũng là trưởng môn. Ở chỗ này kêu la cái gì, không lớn không nhỏ. Lúc này một người ở bên cạnh trầm giọng nói ra, có thể thất nhìn thấy người này, lại có nửa phần khiếp sợ. Lập tức hắn cũng không nói chuyện, trực tiếp mang theo bạch vũ tha cho ra. Hùng thất, ngươi lúc này mới ra ngoài bao lâu thời gian? Làm sao lại trở về rồi? Lúc này trưởng môn, ngay tại trên đại điện hơi hơi nhắm mắt, nhìn thấy hùng thất tiến đến, mới mở hai mắt ra, này trong mắt có tinh quang lấp lóe, dường như một thanh mới ra vỏ, kiếm, đao, thần thương đồng dạng. Bạch vũ ánh mắt trong nháy mắt biến đến bé nhọn, hắn theo trưởng môn trong mắt, thấy được một loại bá đạo cùng xem kỹ chi ý, vị này trưởng môn, không hề giống kiếm chủ như thế, đối đãi bọn hắn vô cùng hài hòa, mà chính là tràn đầy một loại nhìn xuống. Hắn lúc này hiển nhiên cũng không nhận ra Bạch Vũ, không biết Hùng Thất đem Bạch Vũ mang tới nơi này làm gì. Bởi vì lúc này Bạch Vũ trực tiếp dùng ngũ hành lực lượng, đem bản thân khí tức thu liễm, cho nên cho dù là trưởng môn cũng không có nhìn ra Bạch Vũ chân thực cảnh giới tới. Bạch Vũ lại biết, người ở phía trên, họ la. Thành danh chiêu thức thì kêu làm La Thiên thần thường, cái này La Thiên thần thường là hắn bản mệnh thần văn kỹ năng, đầu đến vô cùng lợi hại. Sư thúc Ta nói cho ngươi, sư phụ ta thu đồ đệ A, ngươi nhìn. hung thất chỉ chỉ bạch vũ, mở miệng nói. Lúc này La Thiên, mới một lần nữa thu hồi một sự coi thường chi sắc, mà chính là một lần nữa xem kỹ lên bạch vũ tới. Ngươi tên là gì? Tản ra khí thế của ngươi, để cho ta cảm thụ một chút. Lúc này La Thiên, mang theo một loại cao cao tại thượng tư thái, làm đến bạch vũ hơi hơi khó chịu, nhưng là lúc này bạch vũ, nhưng lại không thể không đi theo đối phương. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn lúc này trực tiếp đem khí thế toàn thân tản ra, phía sau của hắn trong nháy mắt có 9 đạo chói mắt thần quang phi nhanh mà ra. Kim quang bên trên phẳng phất có nguyên một đám nho nhỏ ký hiệu, hoặc là băng, hoặc là lửa, hoặc là tử khí, không đồng nhất một mà đếm. Toàn lực hướng ta đánh nhất kích thử một chút. Bạch Vũ ôm lấy hoài nghi tư thái, đã thấy Hùng Thất nói ra, sư đệ, sư thúc để ngươi đánh thì đánh, yên tâm, ngươi cái kia điểm lực lượng, khẳng định đánh không xấu đại điện này. Bạch vũ trong nháy mắt đem tâm thả lại trong bụng, sau đó hắn nắm trường thương mà đứng. Giống. Hắn không gió mà bay, cả người trong nháy mắt bạch quang ra thân, lại có phủ văn quấn quanh. Hắn lúc này, phản phất là một cái ma thần hạ thế đồng dạng, mà này thân eo lực lượng, trong nháy mắt bạo phát, cả người hắn tóc đen phấn khởi, trong ánh mắt, có một vẻ ngập trời chiến ý. Hắn không tính hắn mạnh mẽ như vậy nhất kích, có thể so với nửa bước thần vương nhất kích, sẽ bị đối phương dễ dàng như thế bị đến đòn lấy. Thiên lý băng phong. Giã hỏa liệu nguyên, từ khí đông vốn, hỗn độn âm dương thức, đồng thời bốn đạo công kích đánh ra, lại thêm này lực lượng bản thân, lúc này Bạch Vũ, đã đạt với bản thân có thể đạt tới cực hạn La Thiên khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, cũng không tệ lắm. Hắn lúc này, một mực điểm ra, toàn bộ không gian trong nháy mắt cố định đồng dạng, sau đó Bạch Vũ công kích dường như hóa thành mặt kính đồng dạng ào ào tiêu tán. Lúc này Hùng thất nghe được La Thiên đánh giá, trong nháy mắt đại hỉ Cho dù là hắn, Tại La Thiên trước mặt, cũng chỉ đổi được một cái còn có thể. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ, lại là đạt được một cái cũng không tệ lắm đánh giá. Lúc này Bạch Vũ, lại là sắc mặt đại biến, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hoảng sợ công kích. Hắn thấy qua cường đại nhất người, cũng là hoang mạc chi thành ngô hạo, thế mà ngô hạo cũng không có loại thủ đoạn này. Hắn vừa mới mạnh mẽ như vậy công kích, lại bị La Thiên trực tiếp một chỉ điểm nát. Hắn xem không hiểu một chỉ này ngậm lấy quy tắc, nhưng là hắn lại biết, một chỉ này không đơn giản. Dường như một chỉ này bên trong Cũng là một đạo thương hệ thống đồng dạng Có hy vọng La Thiên mở miệng lần nữa hung thất không rõ ràng cho lắm Nhưng là Bạch Vũ lại biết Chỉ sợ La Thiên cũng biết chuyện này Cũng tại mưu đồ chuyện này Sau khi nói xong La Thiên trực tiếp đem một tấm lệnh bài ném cho Bạch Vũ Sau đó hắn trực tiếp quay người rời đi Mà ở tại rời đi trong ngay mắt Có một thanh âm sâu kín theo trong miệng của hắn truyền đến Nếu như có vấn đề gì Về sau có thể trực tiếp tới tìm ta Bạch Vũ còn không rõ ràng cho lắm, hung thất lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì lúc này Bạch Vũ cầm trên tay cái này tấm lệnh bài, trên của hắn chỉ viết một chữ thương, cũng là một cái thương chữ. Thế mà nơi này là thương mang thần thương viện, cái này vốn là một cái tu hành thương một cái học viện, đại biểu trong đó hàng nghĩa không cần nói cũng biết. Bạch Vũ vẫn không rõ, rất là tùy ý đem lệnh bài hướng không gian giới chỉ quang ra, hung thất lại là nhìn đến có chút run rẩy, mở miệng nói sư đệ. Ngươi cũng đã biết La Thiên Sư Thúc đưa cho ngươi là cái gì lệnh bài. Bạch Vũ mở miệng cười nói, còn có thể là cái gì lệnh bài, không nằm ngoài cũng là một cái thông hành chứng. Hung thất hiện tại quả thực là hận không thể đem lệnh bài này cấp đoạt tới, hắn lúc này, thậm chí đều có ghen ghét chi ý, bất quá Bạch Vũ là hắn sư đệ, cho nên hắn chỉ là đơn thuần ghen ghét, cũng không có hận ý. Chỉ nghe hắn lúc này nói ra, sư đệ, chúng ta thương mang thần thương thành một mực không có thần tử tồn tại, cũng là bởi vì La Thiên Sư Thúc không muốn lập thần tử bởi vì không ai có thể đạt tới dạng này tiêu chuẩn. Hết thể mọi người, hắn đều không thỏa mãn. Hôm nay sư thúc đem cái này tấm lệnh bài cho ngươi, liền đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Thế nào, lệnh bài này rất trọng yếu sao? Hùng thất có chút bạch si nhìn lấy bạch vũ, giải thích nói, bởi vì đây chính là thần tử lệnh bài, cầm cái lệnh bài này, thì nắm giữ thần tử đặc quyền, coi như là bình thường trưởng lão, cũng chỉ là địa vị cùng ngươi cân bằng mà thôi bất quá lại không hiểu La Thiên sư thúc vì sao không trực tiếp phong ngươi làm thần tử, muốn đến hắn cũng có điều kiện kỵ gì đi. bất quá có cái này tấm lệnh bài về sau ngươi tại chỉnh cái tông môn chỉ sợ cũng thông suốt không trở ngại. lệnh bài này tốt như vậy a, muốn không ngươi cầm đi chơi. Bạch Vũ lấy ra lệnh bài trực tiếp ném cho Hùng Thất. Hùng Thất trong nháy mắt thì phạm vào khó, lệnh bài này hắn tự nhiên muốn, nhưng là hắn cũng không dám muốn. lệnh bài này là La Thiên cấp Bạch Vũ, nếu như hắn cầm lấy đi dùng linh tinh. Chỉ sợ không thể thiếu một trận trách phạt. Đúng rồi, sư huynh, vừa người kia là ai, vì sao giống như ngươi có chút sợ sợ hắn Ta có cái này tấm lệnh bài, có thể trực tiếp mệnh lệnh hắn sao? Có thể. Lúc này hùng thất, ánh mắt sáng lên, dường như thấy được vô cùng để hắn chuyện vui đồng dạng. Trưng 501, tầng thứ 3 thủ hộ lầu các lão nhân. Lệnh bài sự tình, không được mở rộng. Ngay tại hai người muốn làm ác sự tình, bên trong lại truyền đến la thiên thanh âm. Hai người liếc nhau. Lập tức có chút lòng còn sợ hãi. Lệnh bài này cũng không có cái gì thật sao. Không được mở rộng, đó cùng không có đạt được lệnh bài lại có khác biệt gì. Lúc này bạch vũ, trong nháy mắt thì không cao hứng lên. Diệp sư đệ, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Hai người tiến lên đi ra, phát hiện không ít đệ tử đều tại hướng về bên ngoài chạy tới. Lúc này hùng thất trực tiếp kéo một người trong đó hỏi. Người này nhìn một chút hùng thất, lập tức bất động thanh sắc đem hùng thất tay cấp lấy ra. Một bên chạy về phía trước vừa nói nói. Hùng Sư Minh, chỉ sợ ngươi còn không biết đi, lần này có Minh Nguyệt Thư Viện người muốn tới chúng ta trong tông môn, tìm chúng ta tông môn thế hệ trẻ tuổi tiến hành tỷ thí, cái này còn không là trọng yếu nhất, trọng yếu là Minh Nguyệt Thư Viện danh sưng Tiểu Minh Nguyệt cũng muốn đến đây, chúng ta bây giờ liền chuẩn bị đi Thư Viện cửa chính nên đón bọn họ. Bạch Vũ nghe vậy, mở miệng nói, Tiểu Minh Nguyệt là ai? Họ Diệp Sư Đệ có chút khinh bỉ nhìn lấy Bạch Vũ, nhìn miệng nói, ngươi là mới tới, ta có thể nói cho ngươi, cái này Tiểu Minh Nguyệt. Là Minh Nguyệt viện chủ hòn ngọc quý trên tay, hắc ám chi thành tứ đại mỹ nữ một trong, có bích Nguyệt dáng vẻ. Bất quá nhìn người dáng dấp còn không tệ bộ dáng, chỉ là người lại không thế nào thông minh, muốn đến là không chiếm được Minh Nguyệt cô nương yêu hái. Người này sau khi nói xong, trực tiếp thoát ra nhanh chóng bay đi, chỉ để lại bạch vũ ở nơi đó trợn mắt hốt mộn. Hắn có nói muốn truy cái này tiểu Minh Nguyệt sao? Khu khu, sư đệ, cái này tiểu Minh Nguyệt, gọi là dạ Minh Nguyệt, sắc thực vô cùng xinh đẹp. Dù sao sư huynh ta là nhìn qua người ta, nhưng là người ta trướng mắt ta loại này thô lỗ người, ta ngược lại thật ra gặp sư đệ trên người có một cỗ tiên linh khí chất, nói không chừng thật là của ngươi cơ hội đâu. Muốn không chúng ta đi xem một chút, thử thời vận. Lúc này hùng thất, hai mắt sáng lên nhìn lấy bạch vũ, dường như bạch vũ liền thành dạ minh nguyệt đồng dạng. Được rồi, ta đối cái này không có hứng thú. Ta vẫn là đi vũ ký của chúng ta các xem một chút đi. Mỹ nữ hàng ngũ, đối với bạch vũ tới nói. Hoàn toàn không có vũ kỹ trọng yếu, hắn tới này thường mang thần thương viện, chủ yếu nhất, chính là vì tu hành nơi này thường kỹ. Ai, sư đệ, ngươi không phải tu luyện ngốc hả, chúng ta tu luyện là vì cái gì, còn không phải là vì đạt được người khác tán thành, còn không phải là vì có thể trường sinh, mang theo mỹ nữ chung dù, sư huynh ta không có cơ hội, nhưng là ngươi chưa hẳn không có cơ hội, chúng ta đi thôi. Hung Tam nói xong cũng muốn lôi kéo bạch vũ đi, cũng là bị bạch vũ cự tuyệt. Chính ngươi đi thôi. Một hồi ta đi vũ kỹ các đi ra lại tìm ngươi, hung thất gặp không thuyết phục được bạch vũ, dứt khoát từ bỏ thuyết phục bạch vũ. Một người hướng về vừa họ Diệp sư đệ bay đi phương hướng mà đi. Thương mang thần thương viện vũ kỹ các là một tòa bảo tháp hình dáng, toàn bộ bảo tháp có tầng 9, mà tại tận dưới đáy địa phương thì là tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất thích hợp thông thần cảnh cường giả tu luyện vũ kỹ đều ở bên trong, mà tầng thứ hai thì là thần nhân cảnh vũ kỹ, tầng thứ ba mới là thần linh cảnh cường giả tu luyện công pháp cùng vũ kỹ lúc này bạch vũ trực tiếp đi vào tầng thứ 3. bởi vì không có hạn chế cho nên hắn không có có nhận đến bất kỳ ngăn cản chỉ cần thực lực của ngươi đạt đến tương ứng đẳng cấp thì có thể làm thương mang thần thương viện một loại đột phá đẳng cấp khen thưởng cho nên nơi này không có hạn chế tính chính sách thế mà bạch vũ nhìn rất lâu một lát phát hiện cũng không có chính mình cần vũ kỹ những vũ kỹ này tuy nhiên đều là thương loại vũ kỹ chỉ có số ít phần kiếm loại hoặc là những binh khí khác vũ kỹ nhưng là bạch vũ một dạng cũng không có coi trọng Nơi này vũ ký mặc dù nhiều, nhưng là đối với bạch vũ tới nói, lúc này dường như có vẻ hơi cấp thấp. Thế nào, tiểu tử, không có ngươi coi trọng vũ ký sao? Lúc này thủ tầng thứ 3 vũ ký các trường lao, theo ngồi xếp bằng mở mắt ra, hơi hơi đánh giá bạch vũ. Bạch vũ hoàng sợ, lúc này quay đầu, mới phát hiện người này ngồi tại tầng thứ 3 đến tầng thứ 4 thông đạo ở giữa. Hắn dường như cùng không gian hòa thành một thể, nếu như không phải hắn chủ động nói chuyện, chỉ sợ hiện tại bạch vũ, còn sẽ không phát hiện nơi đây có người tồn tại Tiên bối là, lúc này bạch vũ, hiển nhiên nhìn ra người này không đơn giản. Ta là ai không trọng yếu, ta chỉ là nhìn ngươi tại tầng này vòng vo thật lâu, đều không có coi trọng một bản vũ ký, chẳng lẽ những vũ ký này đều không phù hợp khẩu vị của ngươi. Tiên bối, tầng này vũ ký, đối tại hạ tới nói, xác thực thấp hơi có chút, thỉnh giáo tiên bối, tầng này vũ ký các bên trong, còn có cao này một ít vũ ký sao. Bạch vũ đem nơi này vũ ký đều xem hết, nhưng là tối cao cấp bất quá là nhân cấp vũ c Mà tại nhân cấp phía trên, thì là địa cấp vũ ký, địa cấp vũ ký phía trên, mới là thiên cấp vũ ký. Cho nên bạch vũ không để vào mắt cũng coi như bình thường. Lúc này lao mắt người hung hăng nhảy một cái. Nếu như tầng này vũ ký bạch vũ xem thường, như vậy chỉ sợ cũng không có thích hợp bạch vũ vũ ký. Cái kia chỉ sợ cũng không có thích hợp ngươi vũ ký. Lúc này lao nhân nhìn miệng. Bạch vũ đầu đi lên một tầng dơ lên, bất động thanh sắc mở miệng nói, phía trên một tầng không phải còn gì nữa không Phía trên một tầng là thần vương cấp vũ khí, ngươi không có đạt tới tầng này yêu cầu, cưỡng ép nhìn, ngươi có thể sẽ bị nhất định phản vệ. Mà lại, ngươi cũng không có tư cách này lên tới phía trên lầu một đi. Hả, tư cách, cái gì tư cách? Đã la thiên bắt chuyện qua bạch vũ, lệnh bài của hắn không nên tùy tiện dùng, cho nên lúc này cho dù là hắn, cũng đang suy nghĩ có cầm hay không đi ra. Ha ha, rất đơn giản, trong tay lão phu chạy một vòng, còn có đem ngươi đại biểu thân phận lệnh bài lấy ra. Nếu như bên trong điểm cống hiến không đủ, đồng dạng là phía trên không đi được. Cái này đủ sao? Lúc này Bạch Vũ rốt cục nhịn không được đem lệnh bài đem ra, mà tại trên lệnh bài, viết một cái thương chữ, đây rõ ràng cũng là hắn thương mang thần thương viện thần tử lệnh bài. Lệnh bài này làm sao tại ngươi nơi này? Vị lao nhân này rốt cục không thể bình tĩnh, hắn nhưng biết lệnh bài này đại biểu cho là có ý gì? Hả, ngươi nói cái này a, là trưởng môn cố gắng nhét cho ta? Bạch Vũ mà nói làm cho người này miệng hung hăng co lại, vô số người muốn thu hoạch được cái này mai lệnh bài mà không chiếm được, hiện tại ngược lại tốt, vẫn là La Thiên trực tiếp cứng rắn kín đáo cho hắn. Bất quá vị lão nhân này biết Bạch Vũ không có nói lời nói dối, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, lệnh bài là thật. Hắn có thể không tin tóc trắng có thể tại La Thiên trong tay đem lệnh bài đoạt tới, cái kia chính là nói lệnh bài này đúng là La Thiên cấp Bạch Vũ. Muốn đi lên cũng không phải là không thể được, tiếp hai ta trưởng là được rồi. Có lệnh bài Kỳ thật Bạch Vũ đã có tư cách trước đó mặt một tầng đi, nhưng là vị lão nhân này không có tính toán hiện tại nói cho Bạch Vũ. Hắn cũng muốn biết, Bạch Vũ thực lực đến cùng như thế nào, vậy mà có thể cho đến La Thiên đều đem lệnh bài giao cho hắn. Xin tiền bối chỉ giáo. Bạch Vũ đối với tầng thứ tư thần vương cấp vũ kỵ nhất định phải được, cho nên dù cho biết lão nhân có cố ý làm khó dễ ý của hắn vị, hắn cũng không có sách phá. Lúc này lão nhân không có gì lạ đánh ra nhất trưởng, một trưởng này nhìn về phía đi rất chậm rất chậm. Bạch Vũ dường như hít thở trăm ngàn lần, mới cảm giác được một kích này ở trước mặt mình tới. Khóe Mạn Chi Cảnh. Bạch Vũ kinh hô. Hắn không nghĩ tới tùy tiện gặp phải một người vậy mà lại khóe Mạn Chi Cảnh, mà lại loại cảnh giới này, so với hắn cùng chung hạ khóe Mạn Chi Cảnh mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chương 502: Hỗn Độn Ngũ hành thức. Bạch Vũ biết khóe Mạn Chi Cảnh cường đại, hiện tại hắn có ba loại phương thức có thể phá mất một kích này. Loại thứ nhất, đồng dạng là sử dụng khóe Mạn Chi Cảnh, lấy kỳ nhân chi đạo. Còn trị kỳ nhân chi sâu. Loại thứ hai, dĩ lực hàng thập bội. Loại thứ ba, cũng là dĩ điểm phá diện, dĩ xảo phá xảo. Bất quá bạch vũ năm giữ không tốt loại thứ nhất khói mạn chi cảnh, hắn chỉ có tại đặc thù cảnh giới thời điểm, mới có thể linh nộ. Hắn lúc này, cũng không có đem toàn bộ tinh lực đặt ở khói mạn chi cảnh phía trên. Cho nên loại phương thức này hắn sẽ không cân nhắc. Còn loại thứ hai phương thức, hắn bây giờ đang ở vũ ký các bên trong, nếu như muốn hóa thân ngàn trượng, lại lấy ra viêm long trường vi Chỉ sợ toàn bộ tầng thứ ba đều muốn bị hắn hủy. Nhìn như hắn có mấy cái lựa chọn, sau cùng cũng chỉ có một lựa chọn mà thôi. Cho nên, hắn trực tiếp chuẩn bị dĩ xảo phá xảo. Đối phương một kích này dùng thần linh cấp pháp lực, cho nên với hắn mà nói là đối lập công bình. Hắn lúc này, trực tiếp một đạo hỗn độn chi quang đánh ra, sau đó hắn tại một chỉ điểm ra, lấy chỉ thay thương, một đạo hỗn độn âm dương thức lần nữa đánh ra. Hai đánh trong nháy mắt chồng vào nhau, không khí phía trên linh khí bắt đầu hướng về Âm Dương Ngư trôi nổi tới. Ồ, lão người trong ánh mắt lóe qua một vẻ ngạc nhiên đến, bởi vì Bạch Vũ một kích này, liền được hắn đều có chút xem không hiểu. Bởi vì lúc này Bạch Vũ một kích này, cùng hắn khoé mạn chi cảnh trong nháy mắt đụng vào nhau, thế mà trong dự liệu phong bạo cũng không có mở ra, hết thảy đều tại vô thanh vô tức bên trong tiến hành. Lúc này lão nhân đánh ra nhất kích, trực tiếp bị Bạch Vũ Hỗn Độn chi quang chậm rãi từng bước xâm chiếm, mà này phía sau Âm Dương Ngư, cũng tại đem một kích này hóa thành tự thân lực lượng. Ngay tại một đoạn thời khắc, hai bên uy lực đạt đến nhất trí trình độ, cho nên lúc này hai đánh lại dung hợp lẫn nhau phía dưới, trong nháy mắt xuất hiện nứt ra, tiếp lấy một tiếng giòn nhẹ như là pha lê tan vỡ thanh âm truyền đến, hai người công kích hào hào bị đánh tan trên không trung. Lúc này lão nhân trong lòng hoảng sợ, hắn vốn chuẩn bị cấp bạch vũ một điểm nhỏ đến mùi đau khổ, sau đó mình tại thời khắc mấu chốt, đem chính mình đạo này công kích cấp tiêu tan di rơi. Thế mà, hắn còn chưa kịp xuất thủ, đối phương thì chính mình đem một kích này hóa giải. Tiền bối, mời xuất thủ lần nữa đi. Bạch Vũ tiếp một kích này, mặt không đỏ tim không đập. Chỉ là hắn lúc này, tâm lý đồng dạng chấn động. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn một kích này, trên cơ bản đã được cho vượt ra khỏi thần linh cấp công kích. Thế mà, đối phương lại dùng thần linh cấp công kích, đem công kích của mình cấp cả lại. Theo như cái này thì, vị này lao tiền bối càng phát ra không đơn giản. Chỉ là Bạch Vũ không phải thần vương cảnh cường giả mà thôi. Nếu như hắn đúng vậy, hắn thì có thể lý giải công kích của lão nhân. Lão nhân đồng dạng sử xuất thần linh cấp nhất kích, nhưng là hắn chân thực nội tình ở nơi đó, cho nên cho dù là thần linh nhất kích, cũng sẽ đạt tới người khác thần linh cấp không nên có uy lực tới. Lúc này vị lão nhân này khẽ lắc đầu, không dùng thử, người thông qua được. Hắn vừa mới nhất kích thật không đơn giản, đã đối phương đã chặn, vậy hắn cũng không có tất yếu lại làm khó bạch vũ. Hắn lúc này, đã để mở đến tầng thứ tư thông đạo. Đa tạ tiền bối. Bạch vũ sau khi nói xong, trực tiếp lách mình hướng về tầng thứ tư chạy tới lúc này lão nhân nhìn lấy bạch vũ bóng lưng trong ánh mắt cũng có vẻ ước ao, bất quá lập tức thì thu liễm. tuy nhiên bạch vũ thực lực cao nhưng là không thành công lên thiên tài đều không phải là thiên tài. làm bạch vũ đi vào tầng thứ tư thời điểm phát hiện một vị thần vương cảnh cường giả ngay tại tầng thứ tư trong khi học tập vũ kỹ. bạch vũ bởi vì không biết đối phương cho nên cũng không có hướng đối phương chào hỏi, lúc này thấy đến đối phương ôm lấy mỉm cười hướng về chính mình nhẹ gật đầu, bạch vũ đồng dạng đáp lễ lại sau đó hắn liền trực tiếp đi khiêu chiến mình thích vũ khí đi, không thể không nói, cái này Thương Mang Thần Thương Viện cất giữ vũ khí so kiếm sơn tốt hơn nhiều lắm, kiếm sơn địa cấp vũ khí đều mịt mờ không có mấy, nhưng là tại cái này Thương Mang Thần Thương Viện bên trong, Bạch Vũ liền thấy không dưới trên trăm loại thần vương cấp vũ khí, những vũ khí này đại đa số đều là thương loại vũ khí, nhưng là cũng có số ít còn lại loại hình vũ khí, đến mức thường thấy nhất, thì chỉ dùng kiếm vũ khí, trong đó còn có một số dùng đao. Dùng gợi gục một loại vũ khí, Bạch Vũ nhìn một vòng, nhưng là đều lộ ra không hài lòng thần sắc tới. Bởi vì hắn phát hiện, vậy mà không có có người nào vũ kỹ thích hợp hắn tự thân, những vũ kỹ này tuy nhiên mạnh, nhưng là căn bản không có biện pháp phối hợp sự cường đại của hắn nục thân thi triển. Hiện nhiên, hắn thất vọng. Lúc này học tập vũ kỹ cái vị kia thần vương cường giả, đột nhiên cười ha ha, tiếp lấy trên người hắn buộc phát ra một cô khuất khí thế nhếch người đến, tiếp lấy người này liền trực tiếp lách mình ra lộ bốn. Lúc này Bạch Vũ có chút mục đích nhưng nhìn đối phương, không biết đối phương vì sao như thế, ngay tại lúc ánh mắt của hắn từ đối phương rời thời điểm, phát hiện đối phương châu ngồi đằng sau, lại có một cái ngọc giản an tĩnh nằm ở đây người bắt đầu châu ngồi đằng sau. Cái này còn không là trọng yếu nhất, bởi vì khối ngọc này đơn giản viết là một bộ tàn khuyết công pháp. Mà bộ này tàn khuyết công pháp, vậy mà cùng hắn tại kiếm sơn tiếp xúc công pháp giống như lúc, cái kia chính là thường lòng quyết Bộ công pháp kia, vốn là tàn khuyết đến ba bộ phần lúc đó bạch vũ cũng chỉ tìm hiểu nửa phần trên đội phân theo về sau lĩnh ngộ hai chiêu theo thứ tự là huấn độn quy nguyên thức cùng huấn độn dương âm thức mà lúc này bộ thứ ba phần hắn làm sao lại bỏ lỡ ngay tại hắn cầm lên trong nay mắt vang lên thần linh hệ thống nhắc nhở chúc mừng ký chủ thu hoạch được thương long quyết công pháp bản thiếu ký chủ là lựa chọn tu hành vẫn là cự tuyệt tu hành tiếp nhận cự tuyệt tiếp nhận chuyện tốt như vậy bạch vũ không tiếp thu hắn thì là kẻ ngu hắn lúc này đang tiếp thu học tập thương long quyết về sau, dường như trong thân thể của hắn thì xuất hiện một đạo mênh mông thương long đồng dạng, làm cho hắn có một loại bá đạo chi ý thoáng hiện. "Giống. Nếu như không phải cái này rít lên một tiếng là ở buồng tim vang lên, Bạch Vũ thậm chí hống một tiếng đem cái này chẳng vũ khí các cấp sụp đổ đều nói không chừng." Nhưng là hiển nhiên chính là Bạch Vũ suy nghĩ nhiều, vũ khí các đều là so sánh địa phương trọng yếu, cho nên các đại tông môn đều có bảo hộ tính trận pháp thả tại trong đó, cho dù là Bạch Vũ đạt đến thần vương cấp thực lực, khẳng định cũng không có khả năng nói mang ra liền đem vũ khí các phá hủy. Hắn lúc này, theo hắn đối thương Long quyết càng ngày càng quen thuộc, hắn lúc này, dường như bắt được một đường ánh dạng đông đồng dạng. Sau đó đầu của hắn vậy mà không tự chủ được bắt đầu vận chuyển xoay tròn, ở tại cao tốc vận chuyển đồng thời, một đạo công kích dường như ở trong đầu hắn chậm rãi thành hình. Lúc này Bạch Vũ cũng không có chú ý tới, hắn đã không kiểm hãm được cầm trong tay Viêm Long trường thương, bắt đầu chậm rãi múa. Hắn lúc này, trên mũi thương Phạm phất có đặc thù lực lượng tràn ngập đồng dạng. Hắn dường như cảm giác được trong cơ thể hắn ngũ hành tiểu thế giới có hơi hơi động tĩnh, hắn lúc này cảm thấy cái này đến cái khác nhảy vọt phù văn tại môi thương vần quanh, phù văn này có xanh, có đỏ, có trong suốt, có kim sắc, cũng có cả phê thổ hoàn sắc. Cái này rõ ràng là kết hợp ngũ hành lực lượng, đàn sinh ra mới nhất kích. Hỗn độn ngũ hành thức. Bạch Vũ trong nháy mắt mở miệng, hắn cảm giác được đạo này công kích cũng không phải là đặc biệt cường đại nhưng là nếu như phối hợp thức thứ hai kích phát lời nói, uy lực nhất thời muốn tăng đại không chỉ một lần. Hắn không nhịn được muốn tìm người luận bàn một phen. Trường 503, Vũ Văn Chính Kiệt. Lúc này Bạch Vũ, trực tiếp ra vũ ký các, cho dù là thứ ba các lão nhân hỏi hắn học được đồ vật cũng không có, hắn cũng không có vung lao đầu này. Hắn lúc này, tâm tình vẫn còn một loại trong sự kích động. Này làm sao có thể không cho hắn kích động? Người khác nếu như cùng hắn đồng cấp lúc khác, người khác chỉ có thể học tập vũ ký mà hắn là sáng tạo vũ khí, cả hai đã có trên lệnh rõ ràng. đây cũng là hắn có thể cùng thế hệ vô địch một trong những nguyên nhân. mà lại hắn lĩnh ngộ cái này sau một kích, cấp thiết nghĩ muốn tìm một người đi thử một chút một kích này uy lực. hắn lúc này nghĩ đến hùng thất, hắn nhớ đến hùng thất nói qua, minh nguyệt học viện muốn đi qua luận bản, rất nhiều người hướng về thương mang thần thương thành lối vào bay đi. bọn họ hôm nay có đánh nhau hay không đâu. lúc này bạch vũ tự lẩm bẩm, tràn đầy kích động. nếu quả thật có thể đánh lên. Hắn không chỉ có thể thử một chiêu này uy lực, còn có thể phá giải minh nguyện học viện nguyện khí. Đừng nhìn hiện tại hai điện tam cùng lục viện, là phi thường hài hòa, nhưng là sự thật lại không phải như vậy. Một cái người có một cái người phiền não, mà đại thế lực cũng có đại thế lực phiền não. Thì giống bây giờ thương mang thần thương viện cùng minh nguyện học viện một dạng. Cả hai đã nói xong là lẫn nhau hữu hảo giao lưu, chỉ sợ là muốn tới đây lập uy, kiểm tra thế hệ trẻ tuổi thực lực thôi. Lúc này ở mênh ngông học viện lối vào trực tiếp có người phát khởi khiêu chiến. Mà khởi sướng khiêu chiến là môn Ngông học viện một vị nhân vật thiên tài, chỉ thấy hắn tay cầm trường thương, cả người dường như hóa thành thương thần đồng dạng, hắn lúc này đâm ra một thương, trong không khí liên tục vang lên một vụ nổ phá đi âm thanh tới. Một kích này uy lực cường hãn như vậy. Phía dưới trong nháy mắt vang lên tiếng ủng hộ. Không chỉ có như thế, ngay tại loại này tiếng phá hủy vang mở trong nháy mắt, kỳ trường thương bên trong trong nháy mắt bay ra ngoài chín đạo linh lực hóa thành trường thương. Người này lại là đem cựu đại thần văn, hợp lại làm một. Lúc này chín đạo thần văn hóa thành chín chuôi thần thường, hướng về đối phương phong sát mà đi. Một cách này, làm cho bầu trời đều có một loại hoảng sợ thất sắc cảm giác. Thế mà, chỉ thấy đối phương động. Minh Nguyệt học viện người, một kiếm nơi tay, dường như thiên hạ ta có đồng dạng. Sau lưng của hắn trong nháy mắt buốc lên ánh sáng chói mắt vòng đến, chín đạo kim sắc quang mang chiếu lên người sáng đuôi mù tới. Cái này chín đạo quang mang thậm chí có hợp lại làm một xu thế. Lúc này chín đạo quang mang đánh ra, trên không trung trong nháy mắt tập hợp kết thành chín mặt trăng. Không tệ, cũng là chín mặt trăng. Bất quá vầng trăng này hiện tại không đủ tròn, còn có một số ảm đạm, nhưng là là cá nhân đều hiểu, có lẽ đợi đến cái này chín vầng loan nguyệt hoàn toàn sáng ngời lại biến tròn thời điểm, liền đem phát ra thiên băng hủy diệt thanh âm tới. Vù vù. Ngay tại mũi thương đâm ra, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, chín đạo ánh trăng trong nháy mắt biến tròn, sau đó nhanh chóng tổ cùng một chỗ dường như hóa thành một đạo ngọc bản đồng dạng đạo này ngọc bản trong nháy mắt như là trang sáng đồng dạng lóa mắt với tiếp lấy có tiếng vang truyền đến cả mảnh trời hư không nhấc lên cuộn mánh bao tấp linh lực tới bạch vũ xa xa đều nghe được đạo này vang lên còn có người nào dám chiến người này vẫn nhìn bốn phía trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng phách lối tất cả bị nhìn đến thương mang thần thương viện người sắc mặt trong nháy mắt thì nhảy đỏ lên nghĩ muốn đáp ý vũ văn chính thành Chỉ là đồng hành thiên không có ở mà thôi, nếu như đối phương tại, ngươi chỉ sợ liền một cái gợn sóng đều không nổi lên được tới. Mà người này nâng lên đồng hành thiên, cũng là đồng hành vân đại ca, về sau có hy vọng tại thương khung thần vương viện thu hoạch được thần tử xương hào, cuối cùng có thể nắm giữ toàn bộ thương mang thần thương viện. Ha ha, không có tới chính là không có đến, các ngươi thương mang thần thương viện thiên tài, cũng không gì hơn cái này, cái này quá để cho chúng ta thất vọng. Lúc này Vũ Văn Chính thành ngạo nghệ thanh âm truyền khắp tứ phương. Tất cả thương mang thần thương viện đệ tử tâm lý đều có một cố biệt khuất tồn tại. Ta đến chiến ngươi. hung thất vốn là tính nôn nóng, cho nên hắn chỗ nào nhịn được có người nhục nhã thương mang thần thương viện. Lúc này nghe được Vũ Văn Chính Thành nói chuyện, hắn trong nháy mắt thì nổi giận, hắn lúc này, trực tiếp nhảy ra ngoài, ngạo đứng ở trong hư không. Hùng sư huynh hùng sư đệ. Tốt. Chúng ta yêu ngươi. Lúc này vô số người hò hét, vô số người gào rú, ở thời điểm này, chí ít còn có người đứng ra. Đại biểu cho thương mang thần thương viện không có có cái gọi là thứ hèn nhát, toàn bộ đều là hán tử thiết huyết. Cho dù là muốn chuyển, cũng muốn thua đặc sắc. Đây là hiện tại những thứ này thương mang thần thương viện người cộng đồng ý nghĩ. Đương nhiên, bọn họ cũng có cấp độ càng sâu ý nghĩ, nếu như lúc này có người có thể ngăn chặn vũ văn chính thành, như vậy bọn họ còn có hy vọng thắng, bởi vì lúc này đã có người đi gọi đồng hành Tiên. Ha ha, hùng thất, ta nhận ra ngươi, đáng tiếc ngươi không phải đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Lúc này Vũ Văn Chính Thành đối với Hùng Thất nói ra. Hắn xác thực nhận biết Hùng Thất, bởi vì trước kia hai người giao thủ qua, khi đó Hùng Thất thì thảm bại tại trên tay hắn. Hiện tại chuyện xưa nhắc lại, Hùng Thất thậm chí đợi không được đối phương công kích, hắn liền trực tiếp nổi giận. Giống. Hắn lúc này, trực tiếp một đạo huyết quang thiêm thể. Cả người hắn đều bị dắt lên một tầng huyết kim sắc, làm cho hắn xem ra thần thánh mà bạo lệ. Mà lại hắn lúc này toàn bộ thân thể lực lượng trong nháy mắt đến thân thể thành thánh giai đoạn thứ 7. Cho dù là Vũ Văn Chính Thành cũng có một chút biến sắc, hắn không nghĩ tới Hùng Thất thành bộ dạng như thế khoái. Bất quá cái này không trọng yếu, hắn biết Hùng Thất nhược điểm, chỉ cần không phải bị đối phương cận thân, hắn đem không bị thua, cho nên ngay tại Hùng Thất hướng về hắn đánh tới trong nháy mắt, hắn xuất thủ. Hắn lúc này, xuất thủ phương thức có chút quỷ dị, bởi vì hắn là không tiến ngược lại thụt lùi, đem sân bãi để lại cho Hùng Thất phát huy. Vũ Văn Chính Thành ngươi nếu có gan thì đừng chạy, ta là ngốc đó a, không chạy đứng đấy ngươi đánh. ngươi có gan đứng đấy ta đánh thử một chút. Hùng Thất nghe nói như thế, liền chính hắn đều có chút xấu hổ. bất quá Vũ Văn Chính Thành coi là dạng này liền có thể thả Hùng Thất cánh diều, cái kia chỉ sợ cũng quá ngây thơ rồi. hắn lúc này một đạo trăng sáng chi lực đánh ra, một vòng trăng tròn hướng về Hùng Thất đánh tới, Hùng Thất cách tay chặn lại, toàn bộ Loan Nguyệt liền trực tiếp vỡ nát tại hư không ở giữa. sau đó hắn thừa dịp đối phương rơi xuống đất trong ngay mắt trực tiếp hướng về khắp nơi hung hăng dữ mạnh, một đạo sơn lang trực tiếp theo đất đai bên trong sinh ra, trực tiếp hướng về đối phương đánh giết mà đi. Ngỏ, cái quỷ gì? Lúc này vũ văn chính kiệt cũng có trong nháy mắt bối rối, hắn hiện tại mới phát hiện đối phương chỉ sợ không phải chỉ có cái này một loại cận thân công kích đơn giản như vậy a. Bất quá vũ văn chính kiệt phản ứng cũng là kịp thời, bởi vì ngay tại sơn lang hướng về hắn đánh giết mà đi trong nháy mắt, hắn trực tiếp hướng về mặt bên trở đi, trực tiếp tránh khỏi. Lúc này hùng thất động hắn trực tiếp một cái dã man đập vào hướng về vũ văn chính kiệt vô giết tới một kích này mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi thế mà hắn lại không có phát hiện lúc này vũ văn chính kiệt lộ ra một vệt tả tiêu tới ngay tại hùng thất tập kích tới trong nháy mắt kỳ thật hắn đã sớm bố trí xong kết thúc hắn bất quá là muốn dẫn hùng thất tiến đến mà thôi lúc này hùng thất hiển nhiên còn không biết điểm này cho nên hắn mặc cho hùng thất hướng hắn đánh đi qua thế mà ngay tại hùng thất giết tới trong nháy mắt hắn lại là một vòng trăng tròn đánh ra Một kích này lại không phải đánh về phía Hùng Thất, mà chính là đánh về phía Sơn Lăng, trong nháy mắt Sơn Lăng liền bị đánh nát, mà tại Sơn Lăng đằng sau, một cái hình tròn Minh Nguyệt đã sớm treo ở đằng sau, thẳng tắp hướng về Hùng Thất đánh tới. Chương 504, kịp thời nhanh đến. Người chơi lửa gạt. Hùng Thất cuồng hống, hắn không nghĩ tới cái này Vũ Văn Chính Kiệt một chút cũng không giống tên hắn như thế chính, ngược lại tràn đầy một loại gian tà vị đạo. Vừa Hùng Thất hướng về đối phương đụng tới thời điểm, coi là tình thế bắt buộc. Sau đó Vũ Văn Chính Kiệt đã sớm tại Sơn Lăng đằng sau chuẩn bị xong sát chiêu, thì chỉ còn chờ Hùng Thất nào tới, cái này sát chiêu thì sẽ trực tiếp hướng về Hùng Thất dùng tới tới. Ha ha, ta nơi nào có chơi lừa gạt, nếu không phải chính ngươi sử xuất một đạo Sơn Lăng đến che cản tầm mắt của ta, ta chính là quang minh chính đại công kích ngươi, tính thế nào được chơi lừa gạt. Hùng Thất phát hiện đối phương nói thật giống như có đạo lý. Nhưng là, lúc này có một loại bóng ma tử vong bao phủ hắn, hắn cảm thấy đối phương một kích này mạnh mẽ lực lượng. Coi như hắn nhục thân mạnh mẽ, nhưng là cũng chỉ là thân thể thành thanh cái thứ ba tiểu giai đoạn, hơn nữa còn là biến hóa mà đến, làm sao có thể chống đỡ được đối phương. Lại thêm vũ văn chính kiệt cũng không phải phổ phổ thông thông thần linh thứ kiểu trọng cảnh giới người. Lần này Minh Nguyệt học viện qua người tới, đều không có người yếu, nếu như là người yếu, đây không phải là đánh chính bọn hắn học viện mà sao. Hiện tại chỉ xuất tới một cái vũ văn chính kiệt mà thôi. Đằng sau còn có bao nhiêu người chưa từng xuất hiện đây. Nhất là cái kia chính bên trong chúng tinh phùng nguyệt nữ nhân, như là lục diệp bên trong đẹp nhất một đóa hoa đồng dạng, tất cả mọi người là vì phụ trợ nàng, nghe nói người này có thể là có thể theo nửa bước thần vương trong tay chạy trốn người. Dạng này một đám người, làm sao có thể là Hùng Thất có thể ngăn cản. Lúc này ở trăng tròn tập kích tới thời điểm, Hùng Thất đã cảm thấy gió lạnh út mặt, có thấy lạnh cả người dường như ngâm vào trong thân thể của hắn, lưng hắn hơi hơi phát lạnh. Hắn lúc này, có một loại sợ hãi, toàn bộ mặt cũng không có huyết sắc một kích này, hắn dường như cảm giác chỉ sợ không chỉ là trọng thương chính mình đơn giản như vậy, hung thất thậm chí có chút hối hận xuất chiến, mất đi mặt mũi, dù sao cũng so ném mạng nhiều thắng. thế mà ngay tại lúc này, một bóng người xuất hiện dưới chân hắn có lôi đỉnh chi quang chớp động, toàn thân hắn không có một chút khí thế bắn ra, nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được, này người tuyệt đối không phải người yếu, bởi vì cái kia tốc độ cực nhanh, chỉ sợ hiện trường không ai có thể hơn được. bất động như núi. lúc này bạch vũ. Không có suy nghĩ thời gian, hắn phải cứu hùng thất, hoàn toàn không còn kịp rồi. Cho nên hắn lúc này, đành phải đem một đạo bất động như núi đánh đi ra, thẳng đến hùng thất mà đi. Ngay tại đạo tia sáng này rơi vào hùng thất trên thân thời điểm, hùng thất rõ ràng cảm giác được lực phòng ngự của mình trong nháy mắt tăng lên 20%. Chỉ bằng lấy cái này 20% nhục thân tăng thêm, hắn trong nháy mắt liền có thể khó có thể để khiêng động một kích này. Cho nên hắn cũng không có chút gì do dự, trực tiếp một cái lưng tựa sơn sử xuất. Dùng phía sau lưng của hắn đi gánh chịu lần này đáng sợ công kích. Nhưng là ngay cả như vậy, phía sau của hắn cũng trong nháy mắt có miệng vết thương thoáng hiện, có huyết dịch rơi xuống, hắn lảo đảo đi về phía trước hai bộ, hai ngụm máu tươi thì phun tới. Hắn lúc này, nhưng không có ý sợ hãi, bởi vì, bạch vũ đến. Có bạch vũ địa phương, cũng là an toàn. hung thất thủy trung như thế tin tưởng. Ừm. Lúc này vũ văn chính kiệt, còn không có cảm nhận được hung thất biến hóa chỉ làm hắn lúc này cảm giác được công kích của mình đánh vào hùng thất trên thân về sau, không có hiệu quả lớn lắm, hắn mới biết được đây là sự thực. cái kia chính là, lúc này hùng thất, phòng ngự đẳng cấp không ngừng tăng lên một cái cấp bậc. hắn lúc này cũng nhìn thấy bay tới bạch vũ, lúc này ánh mắt của hắn hơi hơi đóng lại, trong ánh mắt sát ý phun trào. bạch vũ lại là không có nhìn hắn, mà chính là đưa mắt nhìn sang có thể thất, ấm giọng mở miệng nói, sư huynh không có sao chứ? lúc này phản phất là bạch vũ là sư huynh. Hùng thất là sư đệ đồng dạng. Sư đệ, ngươi tới đúng lúc, không phải vậy một hồi ngươi thì không gặp được Lão hùng ta, người này gian cha à, ngươi giúp ta đánh đánh bọn hắn. Lúc này hùng thất, ngậm lấy một cỗ tức giận. Tốt, ta đến đánh đánh bọn hắn. Bạch vũ vốn là nghĩ ra được thử một chút chính mình chiêu thức mới, còn lo lắng không có khung đánh đâu, lần này đi ra chuẩn bị đánh nhau, kết quả chính là ngủ gật gặp phải gối đầu, vừa mới phù hợp. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Lúc này có người điên cuồng lên. Tuy nhiên không ít người không biết Bạch Vũ, nhưng nhìn đến Bạch Vũ tự tin, những người này có lý do tin tưởng, Bạch Vũ sẽ thắng trận đấu này. Cung vọng, xưng tiên gia, bản thiếu không giết vô danh trí bối. Lúc này Bạch Vũ nao nao, mở miệng nói, vừa vặn, ta cũng không giết vô danh trí bối, nhưng là ta hôm nay thì phá một lần trường hợp đi. Bạch Vũ mà nói trong nháy mắt để đối phương trên lửa tầm đến, hắn đây rõ ràng là muốn giết đối phương, liền tên đều không muốn biết. Cho nên lúc này Vũ văn chính kiệt xuất thủ. Chỉ thấy hắn trường kiếm vung lên, cho dù là tại giữa ban ngày, bên trên bầu trời cũng giống như có ánh trăng rơi xuống dưới, tất cả bị ánh trăng chảy nước đến người, dường như đều tắm rửa tại một loại ấm áp trong cảm giác. Thế mà Bạch Vũ chiến đấu kinh nghiệm phong phú biết bao, ngay tại đối phương ánh trăng muốn chảy nước đến trên người hắn trong nháy mắt, hắn trực tiếp chống lên một cái pháp lực hộ thuẫn, đem những thứ này ánh trăng ngăn cản tại bên ngoài. Hoàng bét, pháp lực của ta, pháp lực của ta, pháp lực của ta cũng tại giảm bớt, Lúc này tất cả mọi người ý thức được không được bình thường. Quả nhiên có trá. Lúc này Bạch Vũ mới yên lòng. Bởi vì hắn vừa đang hoài nghi, tháng này quang khả năng có vấn đề, quả thật đúng là không sai. Nguyên lai like tháng này quang là có thể ăn mòn pháp lực. Nếu như vừa Bạch Vũ pháp lực cũng bị ăn mòn rơi một bộ phận hóa, sợ rằng sẽ xuất hiện hắn không tưởng tượng được biến cố, thậm chí là thất bại cũng có thể. Người ngược lại là thông minh. Lúc này Vũ văn chính kiệt xuất thủ lần nữa. Hắn kiếm trong hư không vạch một cái Hắn sau lưng chín đạo kim sắc, trong nháy mắt xôi chào lên, theo chín đạo kim văn phí đẳng, trong đó đạo thứ ba kim quang, trong nháy mắt trên không trung nổ tung, sau đó tại cái này tạo thành một đầu thải sắc cột khói đồng dạng, sau đó cái này cái cột khói phía trên, có một vòng trăng tròn nằm lê lết, trên ánh trăng đôi lông mày đầu. Một chiêu này trung cực hàng nghĩa, cây cũng là đôi lông mày, nguyệt cũng là loan nguyệt, cái này một chạm đánh ra về sau, Vũ Văn Kiệt thu tay lại mà đứng. Hắn có tự tin. Bạch Vũ căn bản không thể đem một kích này cấp đỡ được. Lúc này một kích này trong nháy mắt hóa thành một dòng sông dài thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ nhìn lấy một kích này, thế mà hắn lại không có động. Hắn lúc này, tâm lý đang âm thầm ấp ủ, tại tỉ mỉ nhớ lại. Hôm nay tại Vũ ký cấp cái kia một kỹ, hắn muốn trong nháy mắt đem hắn dùng đến. Hắn muốn hướng thế nhân bày ra uy lực của hắn. Ra đi, hỗn độn ngũ hành thức. Lúc này Bạch Vũ một tiếng thấp giọng hô. Trong nháy mắt cũng là năm màu chi sắc vẩn quanh tại đầu ngón tay hắn phía trên. Sau đó hắn đem một kích này nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy ra. Sau đó một kích này đón Loan Nguyệt mà đi. Giết. Hai người đồng thời giống to. Tiếp lấy Loan Nguyệt cùng hỗn độn ngũ hành thức trong nháy mắt đan vào với nhau. Thế mà lại không có kinh thiên nổ tung, dường như hết thảy đều là vô thành vô tức tiến hành. Lúc này Loan Nguyệt trực tiếp bị ngũ hành chi lực cấp phân giải ra tới. Quả thật đáng sợ. Bạch Vũ trong lòng thầm ngưng. Bởi vì một kích này đánh nát đối phương sau một kích, thế đi không giảm, còn tại hướng về đối phương đánh giết mà đi. Cái quỷ gì công kích? Lúc này Vũ Văn Chính Kiệt giống to. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy phương thức công kích. Hắn lúc này, dường như cảm nhận được một loại sinh tử nguy hiểm. Không. Vũ Văn Kiệt trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Trưng 505, dạ minh nguyện xuất thủ. Giống. Giống. Lúc này thương mang thần thương thành bạo phát ra đầy viện tiếng hoan hô tới. Bởi vì bắt đầu tất cả mọi người bị khuất, tới nhiều người như vậy, lại bị Vũ Văn Chính Kiệt đè lên đánh, quá mất mặt, mà bây giờ, lại là Vũ Văn Chính Kiệt bị đè lên đánh. Thương mang thần thương viện mặt mũi, một lần hành động liền bị Bạch Vũ cấp kiếm trở về. Đúng rồi, sư huynh, hắn là ai nha? Lúc này có đại lượng nữ sinh thọc hùng thất vai, mặt mày ổn tĩnh, xấu hổ mở mắt không ra, thấp giọng hỏi. Hắc hắc, Liêu sư muội, đó là ta sư đệ, sư phụ ta vừa thu, ngươi cùng sư huynh đi uống hai chén. Lại giới thiệu cái tỷ muội cấp sư huynh, sư huynh liền giúp người giật dây như thế nào. Chán ghét, người này có chút thẹn thùng trừng hùng thất liết một chút, lập tức quay người thì chạy chầm ra, chỉ là chạy mấy bước, lần nữa quay đầu, xảo tiếu nói, nhớ kỹ kia, tối nay ta mang sư muội ta tới gặp người. Rất hiển nhiên, cái này gái mê trai người, đã bị bạch vũ cấp mê đảo. Bất quá cái này lại cũng không kỳ quái, lúc này có vài chục nói nóng bỏng ánh mắt nhìn chầm chầm bạch vũ. Bạch vũ dáng dấp đẹp trai trên thân lại có một cỗ tiên linh khí chất mà lại thực lực lại như thế cao, lại thêm hôm nay hoành không xuất thế cứu vãn tông môn tôn nghiêm, làm cho những nữ nhân này không mê trai, đó mới là quái sự. cho nên vừa phát sinh ở cái kia tiểu nữ nhân trên người sự tình, tại những nữ nhân khác trên thân cũng đồng dạng phát sinh. lúc này những nữ nhân này nhìn lấy bạch vũ cũng là một cái bánh trái thơm ngon. bạch vũ tự nhiên không biết những thứ này, liền xem như hắn đánh ra hỗn độn ngũ hành thức, hắn cũng không có muốn dừng tay ý tứ. hắn lúc này. Lần nữa tăng tốc độ, hướng về Vũ Văn Chính Kiệt đánh giết mà đi. Hắn cũng không sợ giết đối phương. Bởi vì đây là đối phương trước đến tông môn của mình khiêu chiến hắn. Liền xem như hắn giết đối phương, cũng là không gì đáng trách. Mà lại bạch Vũ thế nhưng là từ thiên sơn Lão nhân cùng hùng thất chỗ đó, hiểu được bây giờ hai điện Tam cung lục viện quan hệ trong đó, mặt ngoài mọi người là hợp tác lẫn nhau cùng trao đổi quan hệ, nhưng là trên thực tế lại là luồng khí lạnh phun trào, các đại tông môn ở giữa cạnh tranh với nhau không nghỉ Rất nhiều tông môn đệ tử đều không biết vì cái gì. Nhưng là Bạch Vũ lại biết. Đơn giản chính là vì cuối cùng tranh đoạt chiến về sau, lực áp mọi người, thu hoạch được âm Sơn. Âm Sơn bí mật là tất cả tông môn công khai bí mật, cũng không tính là gì bí mật. Đến mức Dương Sơn, cũng chỉ có Thiên Sơn lão một người biết. Bất quá coi như chỉ là vì âm Sơn, những người này đánh âm Sơn chủ ý, cũng nằm trong dự liệu. Cho nên, đây cũng là vì sao có chút trong điện còn không có thần tử lại một một nguyên nhân trọng yếu. Hiện tại lập thần tử nếu như quá ưu tú, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải vô số ám sát. Đây là các cái tông môn đều không muốn nhìn thấy. Nói thì chậm, đó là nhanh, ngay tại đạo này hỗn độn ngũ hành thức tàn sóng hướng về Vũ Văn Chính Kiệt đánh tới lúc, Dạ Minh ngự động. Không tệ, cũng là đứng lặng trong đám người, cái kia một đầu hơi hơi ngửa đầu, dường như cao ngạo nhất thiên nga trắng đồng dạng người, nàng lúc này động. Nàng dường như hóa thành một mảnh ánh trăng trong sáng đồng dạng, một khắc trước còn ở phương xa, kết quả trong nháy mắt đã đến phụ cận tới. Tiểu Nguyệt Chi Quang, nàng lúc này, sau lưng chín nói thần quang tiềm rượu, trong nháy mắt có dị hương bốc hơi, vô số ánh trăng treo ở hắn thần trên ánh sáng, hắn dường như cũng là rõ ràng trên ánh trăng hằng nga tiên tử đồng dạng. Theo đạo này Tiểu Nguyệt Chi Quang đánh ra, trên bầu trời trong nháy mắt một đạo ánh trăng vãi xuống đến, cái này phảng phất như là tiếng sấm bỗng dưng sinh ra đồng dạng rơi xuống lôi đỉnh xuống tới một dạng. Theo đạo này ánh trăng chạy nước dưới, Bạch Vũ phát hiện mình công kích kia vậy mà phảng phất là bị một đạo lồng giam khóa lại đồng dạng. Vô luận như thế nào đều tránh thoát không ra. Làm sao lại như vậy? Đây là Bạch Vũ lần thứ nhất cùng cùng thế hệ người tranh phong, công kích bị chính diện ngăn trở. Thế mà đây cũng là Bạch Vũ chính mình suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn bắt đầu đã cảm thấy cái này hỗn độn ngũ hành thức hội phi thường cường đại. Cho nên thì vào trước là chủ. Hắn một kích này vốn liền bắt đầu cùng Vũ Văn Chính Kiệt liều mạng nhất kích, sau đó lại đánh giết hướng Vũ Văn Chính Kiệt, hiện tại dạ minh nguyệt đối phó, bất quá là hắn còn xót lại lực lượng mà thôi. Nếu như vậy Dạ minh nguyệt còn không đối phó được, cái kia nàng cũng cũng không phải là Dạ minh nguyệt. Miêu công tử, ta người ngươi cũng muốn động A. Nàng khẽ hé môi son, tiếng nói liễu lo, tất cả nam sĩ si nghe được dạng này động tình thanh âm, chỉ sợ đều sẽ thỏa thích. Thanh âm của nàng ngậm lấy một cỗ ánh trăng nu hòa, khiến người ta như là tắm rửa tại trong ánh sáng đồng dạng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy nàng dường như cũng là như thế điểm đạm đang yêu, dường như liền nên khiến cho đồng tình đồng dạng. Thậm chí lúc này thương mang thần thương viện một số thiên chi kêu tử đều cảm thấy, đối dạng này một vị nũng nịu cô nương ra tay, thật sự là không thể đi xuống A. Nhưng là những người này lại quên đi một việc, cái kia chính là, vừa Vũ Văn Chính Kiệt khiêu chiến bọn họ thời điểm, giã Minh Nguyệt cũng không có ngăn cản. Giã Nguyệt rõ ràng vốn là tại dung túng Vũ Văn Chính Kiệt. Nàng lại làm sao có thể an những thứ này hảo tâm. Mà lúc này cảm động nhất phải kể tới Vũ Văn Chính Kiệt, giã Minh Nguyệt vốn là trong lòng của hắn nữ thần. Lúc này nghe được Dạ Minh Nguyệt nói liền nàng người cũng dám động, làm cho trong lòng của hắn cũng là ngọt ngọt, cảm thấy mình hôm nay cho dù chết đều nguyện ý. Thì liên lúc này Hung Thất cũng hơi thất thần. Hừ. Bạch Vũ nhẹ hừ một tiếng, Hung Thất mới giật mình, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, chỉ là hắn lúc này toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm Dạ Minh Nguyệt, trong ánh mắt lại có nhàn nhạt hoảng sợ. Cũng là vừa mới cái kia một hồi, hắn phát hiện mình đắm chìm trong các loại mỹ hảo bên trong. Vừa nếu như chỗ hắn tại loại kia chẳng thái Dạ Minh Nguyệt muốn động thủ với hắn, chỉ sợ chỉ là gậy gậy ngón tay vấn đề. Hung thất cũng coi là một cao thủ, mà bây giờ cùng dạ Minh Nguyệt so ra, phát hiện mình cùng đối phương quả thực cũng là một cái là trời, một cái là đất, trên lệch quá xa. Đêm lúc này Minh Nguyệt hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ lại là rõ ràng. Chẳng qua nếu như nàng nếu như biết rõ Bạch Vũ thần hồn so nửa bước thần vương thần hồn còn mạnh hơn phía trên một phần, liền sẽ không có bất kỳ kỳ quái. Ta vì sao muốn bỏ qua ngươi người? người? vừa hắn không phải muốn tìm chúng ta thương mang thần thương viện a ta đây chỉ là lấy kỳ nhân chi đạo còn trị kỳ nhân chi sâu thôi bạch vũ lạnh lùng nhìn lấy dạ minh nguyệt chỉ là trong lòng của hắn hơi hơi có kiên kỵ chi ý vừa chỉ là dạ minh nguyệt tùy ý sử dụng đi ra nhất kích mà thôi nếu như thần hồn của hắn cũng chỉ có thần linh hậu kỳ nói không chừng hắn cũng nói đây cũng là trăm chú liền xem như hắn nửa bước thần vương cấp thần hồn vừa cũng xuất hiện trong nháy mắt hoàng hốt ha ha miêu công tử thật sự là như vậy tuyệt đỉnh Đã như vậy, tiểu nữ tử kia ở chỗ này, thì cấp miêu công tử bồi không qua là được chứ. Chuyện hôm nay, chúng ta quyền làm chưa từng xảy ra. Dạ Minh Nguyệt lúc này vậy mà hướng về Bạch Vũ nhẹ nhàng vái chào, làm cho tất cả mọi người vừa là hâm mộ lại là đấu kỵ lại là hận. Cảm thấy Bạch Vũ một đại nam nhân, liền một cái tiểu cô nương đều không đồng tha. Thu hồi ngươi cái kia một bộ đến, vô dụng với ta. Đêm lúc này Minh Nguyệt, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào lên Bạch Vũ tới, nàng tại cùng thế hệ bên trong. Có rất ít người có thể chịu đựng được ở cám dỗ của hắn, nàng dường như cũng là minh nguyệt hóa thân, tập hợp thiên địa sủng ái tại cả đời. Hôm nay Bạch Vũ lại là nhiều lần chịu đựng được sự cám dỗ của nàng. Mà lại vừa mới Bạch Vũ công kích Vũ văn chính kiệt cường đại, cũng để cho cho nàng có chút kiến kỵ, không phải vậy nàng cũng sẽ không nói ra nói xin lỗi, mà chính là chấn áp thô bạo Bạch Vũ. ngươi muốn cái gì cũng không có xảy ra, ta lại không được. Lúc này Bạch Vũ thanh âm lại trong đám người truyền ra. chương lựa đường giết ra cái đồng hành thiên. Dạ Minh Nguyệt ý cười nhất thời ngưng kết trên mặt. Nàng là Thiên Chi tiêu tử, càng là Thiên Chi kiều tử, nàng là Hắc Cám chi điệu tứ đại mỹ nữ một trong. Thế mà, hôm nay vậy mà lại có người cự tuyệt nàng xin lỗi. Dạ Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy chính mình ngũ quan đều bị lật đổ. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Dạ Minh Nguyệt trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ sáng khiết như minh nguyệt giống như khí thế tới. Nàng có kiêu ngạo của nàng, mặc dù không có năm chắc cầm xuống Bạch Vũ. Nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng, nàng tuy nhiên mỹ lệ, nhưng lại không phải đẹp như Bình Hoa, rất nhiều người đẹp, cùng nàng tương xứng, lại không có nàng loại kiệt như trên đám mây khí thế, cho nên người khác tuy nhiên đẹp, lại không phải tứ đại mỹ nữ một trong. Bởi vì, thực lực của nàng ở nơi đó, Bạch Vũ cũng bắt đầu coi trọng, hắn biết dạ Minh Nguyệt lần này là trăm chú, đối phó nửa bức thần vương, hắn khả năng còn có chút nắm chắc, nhưng là đối phó dạ Minh Nguyệt, hắn thật đúng là không có nắm chắc bởi vì nửa bước thần vương cường giả đối phó thần linh cảnh người có một loại trên tâm lý thiên nhiên ưu thế cái kia chính là hội đánh giá thấp thậm chí xem thường thần linh cảnh cường giả thực lực đây chính là bọn họ chỗ sơ hở dạng này bạch vũ thì có cơ hội một kích phá địch tại đối phương khinh thị nhất cùng tiêu ngạo nhất trong nháy mắt đem đối phương cấp đánh chết nhưng là có thể cùng nửa bước thần vương cùng so sánh thần linh cảnh người không giống nhau dạng này người hoặc là công kích cường đại dị thường hoặc là công kích vô cùng quỷ dị mặc kệ là loại nào Tóm lại những người này sẽ không có lòng kinh thị, mỗi một kích đều toàn lực ứng phó, cho nên cho dù là hắn, khả năng cũng sẽ cảm giác được đau đầu. Lúc này Bạch Vũ trường thương nơi tay, hoành chỉ dạ Minh Nguyệt. Hắn không thể không thừa nhận, dạ Minh Nguyệt sắc thực mỹ lệ, giống như ở trên bầu trời Minh Nguyệt đồng dạng, sáng khiết hay thay đổi, thỉnh thoảng âm tình, hay là tròn huyết Nhưng là Bạch Vũ đã sớm nghĩ thoáng, hắn biết hồng phấn khô lâu, vô luận là ai, sau cùng cuối cùng rồi sẽ hội hóa thành khô lâu, chỉ có năng lượng tình yêu bất hủ trong lòng của hắn chỉ có linh vân vi cùng mộ dung vũ nhi ha ha còn thật sự là náo nhiệt minh nguyệt ngươi vậy mà tìm ta thương mang thần thương viện tới nơi xa phảng phất có tiếng sấm lửa dối hiện thanh âm dường như theo chỗ rất xa truyền đến tiếp lấy lại từ xa mà đến gần bất quá một lát cũng là một hoa phục thanh niên xuất hiện ở tất cả mọi người bên cạnh đồng hành thiên có người kinh hô bạch vũ tuấn danh vọng đi phát hiện người này long hành hổ bộ xác thực có đệ nhất cái thế kỳ tài chi tư Chỉ bằng vào này phát ra khí trạng, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Cái kia cố khí trạng, là trăm trận trăm thắng ý chí, một cố vô địch chi ý quanh quần ở tại trên thân, tất cả mọi người ban đầu sơ nhất nhìn tới, đều sẽ có một loại ảm đạm, dường như tự biết không địch lại đồng dạng. Bạch Vũ lại không nhận ảnh hưởng này, đối phương vô địch chi tư, chính mình là chuyên môn tới giết vô địch chi nhân chi tư người. Bất quá Bạch Vũ nhưng cũng âm thầm cảnh giác, bởi vì theo đồng hành thiên mấy chữ này, đã có thể nói rõ hết thảy Hắn giết qua đồng hành vân, tuy nhiên hắn không biết hai người là quan hệ như thế nào, nhưng là quan hệ phi thường nhỏ có thể, nói không chừng cũng là thân huynh đệ quan hệ. Hiện tại đệ đệ bị chính mình làm thịt, ca ca khẳng định sẽ đứng ra. Đây là đồng hành thiên tạm thời còn không biết đồng hành vân tử cùng Bạch Vũ có quan hệ, nếu như biết, chỉ sợ hiện tại Bạch Vũ, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm đứng tại cái này địa phương. Bạch Vũ mặc dù có chút hoàng hốt, nhưng là lại không sợ đồng hành long, hắn hiện tại là thương mang thần thương viện thần tử. Cái kia là hắn có thể đầy đủ hiệu lệnh thế hệ trẻ tuổi, cho dù là đồng hành thiên cũng không ngoại lệ. Bất quá La Thiên để hắn không nên tùy tiện đưa ra lệnh bài này, hắn tuy nhiên không biết La Thiên có ý tứ gì, nhưng lại cảm giác được La Thiên là vì tốt cho hắn. Ngươi là ai? Lăn xuống đi. Lúc này đồng hành thiên rốt cục phát hiện có người tại cùng Dạ Minh Nguyệt đối mặt, mà đối với nhìn tới người thăng lên một mực có một cỗ khí thế đang nổi lên. Hắn tuy nhiên không biết Bạch Vũ là ai, nhưng là tại cái này thường mang thần thư viện. Thế hệ trẻ tuổi vẫn chưa có người nào thực lực cùng địa vị có hắn cao, cho nên hắn hô lui Bạch Vũ, là chuyện đương nhiên sự tình. Ừm. Bạch Vũ hơi nhíu lên lông mày đến, hắn là vì thương mang thần thương viện thanh danh mà chiến, bây giờ lại có người thở nhẹ để cho mình lui ra. Hắn rất lâu không có gặp phải chuyện như vậy, lại có người dám như thế đối với hắn. Bạch Vũ mặt trong nháy mắt thì trầm xuống, hắn ghét nhất những tông môn này bên trong cao cao tại thượng người. Những người này lấy một loại nhìn xuống góc độ đối đãi chúng sinh. Thế mà Bạch Vũ càng ưa thích làm chính là, đem những thứ này kiêu ngạo người dấm tại dưới chân. Lúc này Bạch Vũ, đã thu hồi khí thế trên người đến, mà này đồ mâu, trong nháy mắt chỉ hướng đồng hành thiên. Ta là người đồ vật, ngươi là, dáng ở tiểu gia trước mặt cuồng thanh chó sủa. Lấy kỳ nhân chi đạo còn trị kỳ nhân chi sâu, Bạch Vũ cho tới bây giờ đều không phải là nguyện ý người chịu thua thiệt. Nếu như hôm nay đồng hành thiên có thể thu liễm một chút tự thân, hắn không phải là không thể được như vậy để hơn nửa phần. Dù sao hắn hiện tại trên danh nghĩa cũng là thương mang thần thương viện đệ tử, làm người làm việc lại muốn vì minh mông thần viện cân nhắc. Bạch Vũ cũng là loại này người, chỉ cần ngươi cùng hắn có thủ, hắn thì sẽ dốc toàn lực trả thù, trực tiếp đem đối phương hủy diệt đến, nhưng là một khi ngươi đối với hắn có ân, hắn cũng sẽ biết ơn tất báo. Ngay tại Bạch Vũ nói ra lời này thời điểm, đồng hành thiên mặt trong nháy mắt thì trầm xuống. Hắn cảm giác được mình tại trong tông môn quyền uy, lần thứ nhất bị người khiêu khích, loại cảm giác này làm cho hắn thật không tốt. Hắn vốn là bá chủ tồn tại, khi nào bị người như thế đối đãi qua. Hắn rất xác định, Bạch Vũ vừa tới thương mang thần thương viện, không phải vậy sẽ không không biết mình người như vậy. Quay lại đây, nhận lấy cái chết. Một câu bình tĩnh sinh tử, đây chính là đồng hành thiên bá đạo. Dạ Minh Nguyệt đứng ở một bên, trên người nàng bước hơi mà lên khí thế, trong nháy mắt thu nhập thể nội. Nàng không ngại thương mang thần thương viện lên nội chiến, nếu như có thể bởi vậy làm cho Minh mông thần thương vương tổn thất một hai vị thiên tài, nàng ngược lại là vui lòng. Nàng tới vốn là vì đà kích thương mang thần thương viện khí thế. Bạch Vũ lại không có động, chỉ là mắt lạnh nhìn đồng hành thiên, giống như là nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Nếu như lúc này hắn động, chỉ sợ cũng sẽ ra bị động chỗ, như thế thì thật là hắn bị gây nổi giận đi giết đối phương, mà không phải đối phương bị gây nổi giận chính mình, tới giết đi chính mình. Cả hai một cái bị động một cái chủ động, có rõ ràng khác nhau. Lúc này Bạch Vũ năm ngón tay vươn về trước, sau đó bốn ngón tay vốn lượng chỉ còn lại có một cái ngón trỏ trước chỉ đồng hành thiên lập tức hắn ngoắc ngón tay khiêu khích thí vị hết sức rõ ràng sư đệ lúc này hung thất sắc mặt đại biến tuy nhiên hắn có mấy phần rõ ràng bạch vũ thực lực nhưng là bạch vũ thực lực chân thật như thế nào hắn không biết thế nhưng là hắn biết đồng hành thiên thực lực đồng hành thiên như thế kiêu ngạo lại là có hắn cái vốn để kiêu ngạo bởi vì hắn là nắm giữ thánh thể người tự thân mấy cái hồ đã đạt đến thập tuyệt cấp độ hung thất tuy nhiên đối thực lực của mình tự tin nhưng là đối mặt đồng hành thiên thời điểm hoàn toàn đề không nổi nửa chút dung khí đến cái này cũng là bởi vì hắn tự biết không địch lại đồng hành thiên cho nên nhìn thấy bạch vũ khiêu khích đồng hành thiên thời điểm trong lòng của hắn thì có một vệt lo lắng chi ý bất quá lập tức hắn thì bình thường trở lại liền la thiên đều muốn thần tử lệnh bài cho bạch vũ vậy liền đại biểu cho bạch vũ thu được la thiên trưởng môn tán thành lệnh bài này chỉnh cái tông môn chỉ có một hối sau cùng la thiên không có đem lệnh bài cấp đồng hành thiên đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề muốn chết. Đồng hành thiên nhìn thấy Bạch Vũ khiêu khích, rốt cục xuất thủ. Chương 507: Sơ bộ đo sư cỡ. Hắn lúc này, trên thân nhảy lên một cỗ khí thế, cỗ khí thế này dường như làm cho Sơn Hà đều muốn biến sắc đồng dạng. Quanh người hắn có quang mang lượn lờ, từng tầng từng tầng, để cả người hắn xem ra đều có chút mơ hồ. Sơn Hà thể. Lúc này Bạch Vũ âm thầm kinh hãi, cái này Đồng hành thiên kiêu ngạo, nhưng là sắc thực có này cái vốn để kiêu ngạo. Bởi vì lúc này hắn hướng lên Ngoại trừ quang mang lượn lờ bên ngoài, sau lưng còn có dị tượng bốc hơi. Trên người hắn có vô số ngọn núi thể hà hải, hướng về hắn triều bái thần phục. Đây chính là hắn sau lưng cảnh tượng. Nhưng là coi như như thế, bạch vũ như thế nào lại sợ đối phương, đối phương là thánh thể, chính mình thế nhưng là tiên thể. Cho nên ngay tại đối phương hướng về hắn tập giết tới đồng thời, hắn động. Hắn lúc này, bay thẳng đến trong trời cao, mấy ngàn trượng thân thể khổng lồ, hoành đứng ở hư không bên trong làm cho tất cả mọi người đều có một vẻ hoảng sợ xuất hiện. Lúc này trên người hắn có bạch quang lượn lờ, tầng bạch quang này cho người ta một có loại cảm giác không thật, dường như hắn thì không thuộc về cái này mở giới, mà là đến từ tiên giới đồng dạng. Bên trong một cỗ tiên linh chi khí tràn ngập, làm cho người nhìn lấy đều có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Đồng thời trên người hắn lại có phủ văn đang nhảy nhót, những phủ văn này là gia tăng hắn nhục thân phòng ngự lực phòng ngự thủ đoạn, hai hai kết hợp phía dưới. Lúc này bạch vũ bạo phát ra khí thế. Cùng đồng hành thiên so sánh, không thua bao nhiêu. Thương mang thần thương viện cái gì thời điểm ra dạng này một cái quái vật. Dạ Minh Nguyệt có nhỏ giọng lẩm bẩm Nếu là như vậy, chỉ sợ nàng hôm nay tới thương mang thần thương viện thị uy, chỉ sợ chưa hẳn có thể viên mãn mà về. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là dạ Minh Nguyệt nhưng không có đem toàn bộ tâm tư thả ở trên đây. Cho nên vị biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Nàng muốn nhìn lấy hai người công kích, một hồi lại trong nháy mắt phân tích hai người sơ hở. Từ đó đem song phương đều đánh bại, hoàn toàn áp chế tổn hại thương mang thần thương viện khí thế. Ngay tại nàng xem qua đi thời điểm, bạch vũ động, hắn lúc này, tay cầm dài mấy ngàn trượng thương, trực tiếp nhất thương đánh ra, thẳng đến đồng hành thiên mà đi. Đồng hành thiên sắc mặt ngưng lại, hắn rốt cuộc biết đối phương vì sao như thế kiêu ngạo, bởi vì thực lực của đối phương, vậy mà như thế không yếu, nhưng là cũng liền ngừng ở đây, ai kêu đối phương gặp chính mình. Sơn Hà pha toái. Lúc này đồng hành thiên đánh ra nhất kích. Sau đó sáng rỡ bầu trời, dường như chuyển hóa thành hắc ám đồng dạng, có cự sơn che trời, có nước sông tại thời gian bên trong đảo Lưu mà quay về, cả vùng không gian, dường như thành hắc ám địa ngục đồng dạng. Mà này trên thân, lại là phi lên một vệt kim quang, kim quang bên trên giường như thì có dị tượng thoáng hiện, lúc này chỉ thấy đồng hành thiên nhất kích đánh ra, một đạo hình quạt đại phiến, trực tiếp hướng về bạch vũ gào thét mà tới. Đại phiến chưa đến, cả vùng không gian dường như đều muốn bị cái này một cái gió thổi đến phá nát cái này đồng hành thiên thật đúng là nghịch thiên a dạ minh nguyện tâm thầm nói thầm nàng phát hiện nguyên ngông thần thương vương thật đúng là ngọa hổ tàng long lần trước cùng đồng hành thiên giao lưu tu luyện tâm đắc thời điểm nàng liền muốn ngăn chặn đối phương một đầu nhưng lại không rõ ràng nhưng là hôm nay nàng lại cảm giác được chỉ sợ hiện tại đồng hành thiên cũng không so với nàng yếu bao nhiêu mà lại nếu như sinh tử chi chiến chính mình hơn phân nửa còn tất thua nàng lúc này nghiến chặt hàm răng đem ánh mắt một lần nữa đặt ở bạch vũ trên thân Hắn muốn nhìn bạch vũ như thế nào phá rơi đối phương một kích này. Đối phương một kích này đúng là cường đại, nhất là cái kia một tòa linh lực đại sơn che trời, áp hướng hắn, làm cho hắn có loại cảm giác không thở nổi. Đây chính là thánh thể cường hắn chỗ. Hắn dựa vào chính mình thánh thể ưu thế, trực tiếp lấy sơn hà che đậy, bất kỳ người nào chỉ cần một khi ở cái này sơn hà phạm vi bên trong, tại tâm linh phía trên, liền sẽ sinh ra một loại cảm giác cáp bách. Loại này cảm giác cáp bách, sẽ trực tiếp dẫn vang người thực lực phát huy. Giết. Bạch Vũ quát nhẹ, hắn lúc này, trực tiếp nhất thương xông thẳng tới chân trời. Rất cuồng bạo một màn, trong ngáy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy lúc này Bạch Vũ, toàn bộ chân ở trong hư không hung hăng một bước, tính cả hư không đều là run lên, tiếp lấy hắn nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo mũi thương đồng dạng, thẳng đến đỉnh đầu sơn hà phản chiếu mà đi. Hắn muốn giết đối phương, vậy sẽ phải trước thoát khỏi loại này áp chế, nếu như áp chế đều không thoát khỏi, Bạch Vũ chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ an toàn. Mà liên tại hắn bay ra đồng thời, đồng hành thiên Sơn Hà phá toái bay tới. Bất quá bạch vũ lại là không có đi nhìn đạo này Sơn Hà phá toái. Thiên lý băng phong. Lúc này hắn một chỉ điểm ra, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, trong nháy mắt một tầng băng sắc trong suốt khuếch tán ra. Cỗ này khuyết tán lực lượng, làm cho này phương hư không dường như đều có ngưng kết cảm giác. Đây chính là bạch vũ muốn hiệu quả, đối phương đã muốn để này phương hư không phá toái, vậy hắn liền để này phương hư không ngưng kết, mà tại loại này ngưng kết bên trong. Hắn liền có thể nắm giữ một loại chủ động. Hắn lúc này, rõ ràng cảm giác được, Sơn Hà phá toé một kích này, rõ ràng chậm lại. Mà loại này chậm, cũng không có ảnh hưởng đến hắn bản thân thực lực phát huy, bởi vì hắn chính mình là đạo này thiên lý băng phong phong thích người. Hoặc là có thể nói như vậy, nơi này phảng phất như là một mảnh băng thế giới, đây là thuộc về hắn thế giới, tại bên trong thế giới này, hắn cũng là chúa tể. Cho nên một kích này không chỉ có sẽ không cắt giảm công kích của hắn, đối công kích của hắn thậm chí có bổ trợ tác dụng. Dị Tượng Sơn Hà hướng về Bạch Vũ che đậy mà đến, nhưng là Bạch Vũ lúc này rất ung dung để qua Sơn Hà phá thoái một kích này. Dưới chân hắn lôi đỉnh chi lực lưu động, cả người tăng tốc độ. Trước kia chưa từng có khí thế tay cầm trường thương hướng về đỉnh đầu dị tượng đập tới, giống chỉ là trong nháy mắt dị tượng bị nện nát. Bạch Vũ rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đầy ánh sáng, đó là một loại cản trên không trung áp lực biến mất nhất tịnh cảm giác. Mà đồng hành Thiên Sơn Hà phá thoái trực tiếp lướt qua lòng bàn chân của hắn mà qua không có đối với hắn chiếu thành bất kỳ thương tổn. Lúc này đồng hành thiên, một ngụm máu tươi cuốn tại trong cổ, hắn không nghĩ tới lông vũ trắng vậy mà như thế lợi hại. Hắn âm thầm kinh hãi, ám đạo quả nhiên coi thường thiên hạ anh hùng. Bất quá đồng hành thiên chỉ đem cái này nhìn thành là mình không hiểu rõ đối thủ chiêu thức mà thôi, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền đem có cơ hội chém giết đối phương. Hôm nay, hắn đã hạ tử thủ, chuẩn bị giết chết bạch vũ. Bởi vì hắn theo bạch vũ trên thân cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Tại hắn trở thành thần tử trên đường, hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, một chút cũng không thể có. Giống. Hắn lúc này quanh thân kim sắc lợn lờ, chín đạo kim quang trong nháy mắt hóa thành chín cái hình quạt, hoàn cảnh ở tại quanh thân ở giữa, tiếp lấy chín nói bóng người vàng nóng hợp lại là một, hóa thành một thanh ngập trời đại phiến. Đi. Đồng hành thiên ngón tay trước chỉ, thanh này đại phiến phảng phất có ý chí đồng dạng thẳng tấp hướng về bạch vũ chạy đi. Theo cái này cố đại phiến phía trên, bạch vũ cảm thấy một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý, cỗ uy hiếp này chi ý cùng nửa bức thần vương so sánh cũng không thua bao nhiêu. Bởi vì bạch vũ theo cái kia hình quạt đại trong quạt, dường như cảm nhận được một loại từ nơi sâu xa có thiên ý ra chỉ dấu hiệu. Không tệ, một kích này cũng là sơn hà phiến. Sơn hà vốn là thiên ý một bộ phận, cho nên lúc này sơn hà phiến bên trong che giấu một cỗ chân ý tại trong đó. Đối mặt một kích này, Bạch Vũ cũng không có sợ. Hắn có mấy loại phương pháp có thể phá giải đối phương một kích này, hắn lúc này, xuất thủ. Thế mà, ngay tại hắn xuất thủ đồng thời, một đạo ngập trời đại thủ trộm tới, thở nhẹ nói, bên trong tông môn, không được lẫn nhau hạ sát thủ. Trưng 508, Lão Đại xuất thủ. chuyên ra cái này một thanh em không là người khác, chính là Thiên Sơn Lão Nhân. Tuy nhiên hắn trốn ở Thiên Sơn bên trong, nhưng là đối với chỉnh cái tông môn sự tình, hắn lại rõ như lòng bàn tay Hiện tại Bạch Vũ còn không phải triển lộ tự thân phong mang thời điểm, cho nên hắn mới có thể nhất kích đánh nát rơi đồng hành thiên một kích này. Không phải vậy một khi Bạch Vũ thực lực chân thật bạo lộ, chỉ sợ những tông môn khác triệu tập thần vương cấp sát thủ tới giết Bạch Vũ cũng có thể. Tại cái này thương mang thần thương viện trong vòng, hắn tự nhiên không sợ những người này, nhưng là nếu như là Bạch Vũ ở bên ngoài gặp phải những người này thời điểm, 10 cái Bạch Vũ khẳng định cũng sẽ không đầy đủ giết. Tiên bối cái này là ý gì? Cho dù là đối mặt với Thiên Sơn Lão Nhân, Đồng Hành Thiên cũng không sợ hãi chút nào. Hắn lấy tên Đồng Hành Thiên, chính là muốn thay trời hành sự, có thủ thiên ý mà thay vào ý tứ. Cho nên hắn có hắn kiệt ngao bất thuận. Tông môn đệ tử bình thường tỷ thí, bị Thiên Sơn Lão Nhân làm hỏng, mặc cho người nào cũng sẽ không cao hứng. Bất quá lúc này Đồng Hành Thiên, tự nhiên có một phần tự đắc chi tình. Chỉ ít, cái này cũng theo mặt bên nói ra, Đồng Hành Thiên là thương mang thần thương viện đệ nhất thiên tài. Vừa Thiền Sơn lão Nhân khẳng định là cảm giác đối phương không kịp chính mình, mới sẽ ra tay. Không phải vậy đánh thắng được còn ra tay, cái kia là căn bản nói không thông địa phương. Mặc dù không có giết Thành Bạch Vũ, nhưng là hắn lúc này, cảm giác so giết Bạch Vũ cao hứng. Bạch Vũ cuối cùng có một ngày, muốn trở thành thành công của hắn trên đường bàn đạp. Vậy mà lúc này cũng chỉ có Dạ minh nguyệt một người có nhàn nhạt nghi hoặc. Ánh mắt của nàng vô cùng độc nói, nàng có thể không cảm thấy Bạch Vũ không là đối thủ của đối phương. Nàng chỉ có thể nói thầm một tiếng đáng tiếc, hôm nay bộ này, sợ là đánh không xong rồi. Mà lúc này đồng hành thiên, thì cho thấy hắn kiệt ngao đến, thậm chí ngay cả thiên sơn lão nhân, hắn đều dám ngay mặt nghi vấn. Liền lão phu ngươi đều phải hỏi đến sao. Hôm nay lão phu thì thay sư phụ ngươi thật tốt quản quản ngươi. Lúc này một đạo hờ hững thanh âm truyền ra, lập tức hắn trực tiếp một chỉ điểm ra, thế mà, lúc này đồng hành thiên, lại là sợ hãi, đối phương mặc dù chỉ là nhẹ nhàng nhất chỉ. Nhưng là hắn phát hiện mình liền không gian bốn phía đều bị cách biệt, hắn có lòng muốn chạy, tất cả đều là lại phát hiện toàn thân đều không có khí lực. Đỉnh phong thần vương cảnh cường giả nhất kích, mặc dù chỉ là nhàn nhạt nhất kích, cũng không phải là hắn có thể thừa nhận. Hắn mặc dù không có cảm nhận được nồng đậm chết đi, nhưng là này cảm giác gáp bách lại vô cùng nồng, dưới một kích này đến, tuy nhiên không bị chết rơi, nhưng là hắn khẳng định phải nghỉ ngơi nửa tháng đến một tháng. Thời gian với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, liền xem như chỉ nghỉ ngơi nửa ngày. Khả năng thực lực của hắn cũng sẽ bị người vượt qua Cho nên 30 ngày với hắn mà nói Là một cái dài ràng rạc con số Gần giống như hắn thiên tiêu Nếu có 3 thời gian 10 ngày Chỉ sợ chỉnh cá nhân thực lực đều sẽ tăng lên không ít Phá cho ta Lúc này đồng hành thiên cuồng hống Nhưng là vô luận hắn dùng lực như thế nào Phát hiện mình đều chỗ sâu tại một chỗ hư không ở giữa Mặc cho như thế nào nổ hống dùng lực đều thoát khỏi không ra Người qua Lúc này lại có âm thanh truyền tới sau đó lại có người một trưởng vô gia thẳng đến thiên sơn lão nhân một kích này mà đến mà lúc này trọng ngôi thứ thiên trong nháy mắt cảm giác được chính mình khôi phục đối thân thể trưởng khống ngay tại hắn thân thể khôi phục tự thân trưởng khống trong nháy mắt hắn trực tiếp bay tứ tung hơn mười dặm ầm ầm bàn tay cùng nhất chỉ chi lực trong nháy mắt đụng vào nhau có kinh thiên tiếng vang truyền đến ra vô số tông môn đệ tử hào hào lùi lại mà ra một cỗ cuồng bạo linh lực quét sạch mà ra Tất cả mọi người bị cỗ này linh lực bao vây lấy trực tiếp đánh phía nơi xa. Thì liên bạch vũ ra không ngoại lệ, hắn lúc này, mấy ngàn trượng cao thân thể, cũng bị đánh cho bay tứ tung vài giảm khoảng cách. Bất quá tại đạo này công kích rơi xuống về sau, thiên sơn lão nhân đột nhiên thì trầm mặc, mà đối phương nhìn bầu trời sơn lão nhân không nói gì, cũng không có muốn tiếp tục ý xuất thủ. Hô! Mọi người thở nhẹ thở ra một hơi. Nếu như lúc này hai vị lão đại cấp bậc nhân vật chiến đấu, chỉ sợ toàn bộ mên ngông thần thương phái đều muốn bị kinh động, đến lúc đó chỉ sợ liền phiền toái. Liên Dạ Minh Nguyệt cũng có chút lòng còn sợ hãi. Vừa nếu như hai phương lão đại toàn lực xuất thủ, e là cho dù là nàng cũng sẽ lâm vào một cái mười phần tình cảnh nguy hiểm. Lúc này bầu trời dường như lại hồi phục trong vắt đồng dạng. Chỉ là, lòng của mọi người tình lại không phải như vậy yên tĩnh. Vừa mới hai vị lão đại một cái kia đã đủ để chứng minh có nhiều vấn đề. Chỉ ít, Bạch Vũ cùng Đồng Hành Thiên hai người đều không phải người bình thường. Đồng Hành Thiên lúc này cũng không có muốn cùng Bạch Vũ chiến đấu dục vọng. Hắn biết nếu như hắn chết sống chiến đấu tiếp, không thể nói được Thiên Sơn lão nhân còn muốn xuất thủ. Đến lúc đó Thiên Sơn lão nhân thật xuất thủ, chỉ sợ sẽ là hắn tận thế. Hắn âm thầm thề, về sau tại trong tông môn đều không muốn cùng Bạch Vũ lên xung đột. Không phải vậy hắn ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Thính người vận khí tốt, Đồng Hành Thiên mang theo một vệt nhàn nhạt trào phúng, nhìn lấy Bạch Vũ nói ra. Bạch Vũ cười lạnh không thôi, vừa còn không biết là ai vận khí tốt, nếu như không phải Thiên Sơn lão nhân động thủ, chỉ sợ Bạch Vũ toàn lực xuất thủ, cái này Đồng Hành Thiên đã sớm giao phó tại nơi này. Sau khi nói xong, Đồng Hành Thiên bay thẳng hướng về phía Dạ Minh Nguyệt, yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, cho dù là Đồng Hành Thiên cũng không thể miễn cưỡng, hắn cũng là người có thất tình lục dục, trông thấy mỹ nhân, tự nhiên nữa thế. Tuy nhiên phần thuộc thu địch, nhưng là phần này thu địch, lại có ai nói không thể biến thành hữu tình đâu? chỉ cần hắn đem Dạ Minh Nguyệt cấp đổi tới tay, hết thề thì đều không là vấn đề. Minh Nguyệt, có rảnh không? Cùng đi ta nơi đó ngồi một chút. Ta gần nhất đạt được một cuốn vũ kỹ, chúng ta không bằng cùng một chỗ tham khảo một chút như thế nào? Quả thật là trai tài gái sắc. Lúc này vô số người âm thầm nói thầm, đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Nam hâm mộ Đồng Hành Thiên, nữ hâm mộ Dạ Minh Nguyệt. Sư huynh, chúng ta đi. Bạch Vũ lúc này gọi lên hùng thất, định hướng lên trời sơn bay đi. Thế mà một màn kế tiếp. Làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Đã thấy đêm lúc này Minh Nguyệt nói ra, đồng công tử, gần nhất ta đối vũ kỹ không thế nào cảm thấy hứng thú, không bằng chúng ta lần sau lại một lần nữa nghiên cứu thảo luận như thế nào. Đồng hành thiên còn muốn nói cái gì, vậy mà lúc này dạ Minh Nguyệt trực tiếp vòng qua hắn, bay tới bạch vũ trước mặt, nhẹ giọng hỏi, miêu công tử, không biết ngươi có thời gian hay không, tiểu nữ tử muốn cùng ngươi giao lưu trao đổi tu luyện tâm đắc. Lúc này đồng hành thiên, đột nhiên cảm giác được mặt mình thiêu đến đau rát. Hắn Đồng Hành Thiên chủ động hẹn một cái người, cũng là bị cự tuyệt. Nếu như đơn thuần bị cự tuyệt, hắn còn có thể đủ tiếp thụ. Chi ít vậy đại biểu đối phương xác thực tạm thời không muốn nghiên cứu vũ kỹ đồ vật. Thế mà cũng là cự tuyệt chính mình người này. Xem như mặt của hắn đi ước mặt khác nam nhân, mà lại chỗ nói nội dung, lại là tu luyện tâm đắc. Vũ kỹ không phải là tu luyện tâm đắc một loại, lấy nghiên vũ kỹ thời điểm, không phải liền tu luyện tâm đắc đều cùng một chỗ trao đổi sao? Đồng Hành Vân nhìn lấy Bạch Vũ. Sắc mặt phía trên tràn đầy một loại vẻ oán độc, hắn không nghĩ tới hôm nay cũng là bị Bạch Vũ chiếm được tiên cơ, nếu như không phải hắn lo lắng Thiên Sơn lão nhân hôm nay lại ra tay, chỉ sợ hắn liền đã hướng về Bạch Vũ xuất thủ, hắn muốn hướng Bạch Vũ tuyên cáo, ai mới là thương mang thần thương viện đệ nhất nhân. Bạch Vũ nhìn lấy Đồng Hành Vân trong mắt oán độc, đột nhiên hiện ra một vẻ thú vị nụ cười, mở miệng nói: "Minh Nguyệt cô nương, ta cảm thấy tu luyện tâm đắc cái gì muốn nói, phong hoa tuyết nguyệt sự tình càng là muốn nói." Chương 509 Dạ gia cùng Vũ Văn gia, Dạ Minh Nguyệt nao nao, lập tức nhìn về phía Bạch Vũ, vừa nhìn về phía Đồng Hành Vân, môi son khẽ che, nhẹ nhàng nói: đã miêu công tử có ý, vậy nhưng nhớ đến muốn thương tiếp nô gia, nàng thế nhưng là vui thấy thương mang thần thương viện hai vị thiên chi kiêu tử nhân vật sinh ra mâu thuẫn, dạng này nàng thậm chí không cần thủ đoạn, liền có thể trừ bỏ một người trong đó. Nếu như hai người hài hòa, chỉ sợ thế hệ trẻ tuổi, đem không có các nàng Minh Nguyệt học viện lời gì ngữ quyền, cho nên có thể xứ một điểm nhỏ thủ đoạn nàng cũng không để ý tuy nhiên hắn là Dạ Minh Nguyệt nhưng lại là hành tẩu trong đêm tối Minh Nguyệt dùng một số không phải bình thường thủ đoạn lại có cái gì không thể một đôi cẩu nam nữ cấu kết với nhau làm việc xấu lúc này Đồng Hành Vân cắn răng giận dữ mắng ổ lập tức trực tiếp quay người rời đi lời nói đều đã đến nước này nhiều lời vô ích như là đã cùng Dạ Minh Nguyệt Hoa phân rõ ràng giới hạn như vậy hắn cũng không cần tại Dạ Minh Nguyệt trước mặt giả mù sa mưa giả đến mức vô cùng vất vả Chúng ta đi thôi." Dạ Minh Nguyệt đối với Bạch Vũ nháy nháy mắt, hắn lúc này dường như không phải ban đêm Minh Nguyệt, càng giống là một cái cần người thương yêu tiểu nữ hài đồng dạng. Nàng lúc này trực tiếp chạy tới Bạch Vũ trước mặt, lập tức đưa tay kéo tại Bạch Vũ trên tay. Bạch Vũ khẽ run lên, lập tức cảm giác được hai đoàn sung mãn ở trên tay mình nhẹ nhàng ma sát. Hắn lúc này có một loại khó tiêu mỹ nhân ân cảm giác. "Minh Nguyệt cô nương, còn xin ngươi tự trọng." Lúc này Bạch Vũ rất hiếm thấy, liền mặt đỏ dần lên. Hắn cái này là lần đầu tiên bị một nữ nhân cấp đùa giỡn. Lúc này Minh Nguyệt đã rồi cười khanh khách lên, hiển nhiên cũng cảm thấy Bạch Vũ vô cùng thú vị. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi thật ôm được Mỹ nhân về. Hùng thất nhỏ giọng đối với Bạch Vũ nói ra, lập tức hướng về hắn giơ ngón tay cái lên. Thanh âm của hắn tuy nhiên nhỏ, nhưng là tất cả mọi người không phải người bình thường, cho nên làm sao có thể nghe không hiểu Hùng thất ý tứ trong lời nói. Lúc này dạ Minh Nguyệt mỉm cười, lập tức đem hai cánh tay vươn ra Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bạch vũ, mở miệng nói, miêu công tử muốn đem ta ôm về nhà sao? Tới đi. Trên mặt của nàng phảng phất có một loại thấy chết không sờn, dường như vô luận đem phải tao nộ đến cái gì, cũng sẽ không phản kháng đồng dạng. hung thất ở bên cạnh âm thầm nuốt từng ngụm nước bọn. Hắn cảm thấy, loại này hồng nhan hoa thủy, thật sự là quá muốn chết. Mà một bên vũ văn chính kiệt, thì là xanh mặt, dạ minh nguyệt một mực không có đối với hắn dạng này qua, nhưng mà lại đối với một cái mới quen không lâu người như thế. Cái này khiến đến trong lòng của hắn âm thầm phát điên, đồng thời đem Bạch Vũ thì cấp hẳn lên. Bất quá, hắn chỉ sợ quên đi, hắn cùng Bạch Vũ, trên thực tế đã sớm mang thủ. Đến mức mặt khác mấy vị cùng Dạ Minh Nguyệt cùng đi người, dường như sớm đã thành thói quen Dạ Minh Nguyệt như thế đồng dạng. "Tốt, nếu như Minh Nguyệt cô nương không có chuyện gì, vậy tại hạ thì cáo từ trước." Bạch Vũ hơi hơi chấp tay, mở miệng nói ra, lập tức hắn thậm chí không có cấp Dạ Minh Nguyệt suy nghĩ thời gian, trực tiếp hướng lên trời sơn phương hướng bay đi. Hắn vừa bất quá là vì sử dụng Dạ Minh Nguyệt tức giận khí đồng hành thiên, đã hiện tại đồng được thiên đã đi, cái kia thì không cần thiết cùng Dạ Minh Nguyệt đóng kịch. Đây rốt cuộc là cái hạ người gì đâu. Dạ Minh Nguyệt tự lẩm bẩm, Vô số nam nhân đều nguyện ý tử tại hắn dưới gấu quần, vậy mà hôm nay Bạch Vũ lại là cải biến nàng một loại đối với cuộc sống nhận biết. Bạch Vũ lên khóc sao? Vô tình sao? Hắn không ái nữ người sao? Cái kia căn bản chính là không thể nào. Bạch Vũ lên khóc là cho địch nhân. Bạch Vũ vô tình là cho cửu nhân, Bạch Vũ tâm lý một mực không ái nữ người sao? Cái kia Linh Vân Vi cùng Mộ Dung Vũ Nhi lại giải thích như thế nào? Cũng là bởi vì trong lòng của hắn coi yêu nhất, cho nên mới không dễ dàng hoang đường. Sư đệ, thật sự là đáng tiếc. Lúc này hùng Thất còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Vừa Dạ Minh Nguyệt thế nhưng là chủ động đến tìm Bạch Vũ giao lưu tu luyện tâm đắc, lại bị Bạch Vũ cự tuyệt. Đáng tiếc, có gì có thể tiếc, người ưa thích nhường cho người đã khỏe. Bạch Vũ tức giận nói. Hắn nhưng là biết, giống Dạ Minh Nguyệt người kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể sẽ sắp hết thân tùy tiện giao phó cho một người. Mà lại Bạch Vũ hiểu hơn, dựa theo Dạ Minh Nguyệt gần nhất lối làm việc, hắn có lý do tin tưởng, chỉ sợ đối phương vì đạt tới mục đích, có thể không từ thủ đoạn. Loại này lòng dạ rắn rết nữ nhân, hắn chỗ nào dám đụng. Ta ngược lại thật ra muốn a, đáng tiếc người ta không cùng ta. Hung thất hơi hơi thở dài. "Tiểu thư, ngươi thật đối cái này Miêu Mộ tiên động tâm à nha? Có muốn hay không ta đi dò tra?" Ngay tại Dạ Minh Nguyệt mấy người rời đi không lâu sau đó, đột nhiên có người tại Dạ Minh Nguyệt bên cạnh nói ra, người này hoàn toàn là bị quấn ở trong quần áo đen, dường như hắn trời sinh thì ưa thích hắc ám đồng dạng. Không cần, hắn trả dẫn không tạo nên hứng thú của ta. Đêm lúc này Minh Nguyệt, lại là khôi phục nàng luôn luôn ưa thích cao lạnh tính cách. Minh Nguyệt, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi, bên này có một nhà tiểu lâu rất không tệ. Lúc này Vũ Văn Chính Kiệt đột nhiên đề nghị. Hắn đôi cật có thể không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng là hắn biết Dạ Minh Nguyệt lại là thích vô cùng ăn đồ ăn, lúc này, hắn lại không sung soẻ, sợ rằng tương lai Dạ Minh Nguyệt thì là của người khác. Hắn làm sao lại cho phép xảy ra chuyện như vậy? Nếu như đạt được Dạ Minh Nguyệt, không khỏi có thể ôm mỹ nhân về, mà lại Dạ Minh Nguyệt thế nhưng là còn có đặc thù thân phận, nàng thế nhưng là Minh Nguyệt trong học viện người sáng lập thương yêu nhất một cái hậu bối, nếu như đạt được nàng, không khác nào đạt được nửa cái Minh Nguyệt học viện. Tài sắc song thu, chuyện tốt như vậy Vũ Văn Chính Kiệt làm sao lại cự tuyệt xôn xoe đâu? Vũ Văn Chính Kiệt, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, ta không thích ngươi, ngươi cần gì phải cuốn lấy ta? Nếu như là những người khác, dạ Minh Nguyệt chỉ sợ trực tiếp gọi người đuổi, thậm chí trực tiếp đem người này giết đi cũng có thể. Nhưng là đối với Vũ Văn Chính Kiệt, hắn thật đúng là không dám, bởi vì Vũ Văn Chính Kiệt là Vũ Văn Gia người, mà lại Vũ Văn Gia so sánh xa xưa, thế lực cũng so sánh to lớn. Hiện tại Vũ Văn Gia cũng là Minh Nguyệt Học Viện mạnh mẽ nhất người ủng hộ. Tuy nhiên toàn bộ Hắc cám Chi Địa có hai điện Tam Cung Lục Viện, nhưng là phía dưới vẫn là có rất nhiều đại gia tộc, một vài gia tộc thực lực, cho dù là so sánh với Lục Viện cũng không kém là bao nhiêu. Cũng tỉ như nói đồng ra cũng là một vọng tộc, mà Vũ Văn Gia càng là vọng tộc bên trong vọng tộc. Vũ Văn Gia trước kia cũng là thuộc về Lục Viện một trong trưởng khống giả, chỉ là về sau thất thế mới đưa đến bọn họ hiện tại lấy Vũ Văn Gia bộ dáng xuất hiện, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hiện tại Vũ Văn Gia so yếu nhất một viện cũng không kém là bao nhiêu. Mà lại Vũ Văn Kiệt tại Vũ Văn Gia cũng có địa vị trọng yếu. Vũ Văn Kiệt tuy nhiên không phải đứng đầu nhất thiên tài, cũng coi là gia loại rút túy. Mà lại theo đuổi Dạ Minh Nguyệt, là Vũ Văn Gia cùng Dạ Gia đều duy trì. Bởi vì hai nhà một mực có khúc mắc thành liên minh, may ra tương lai có cơ hội vấn đỉnh bà cùng một trong. Cho nên cái này mới có Vũ Văn Chính Kiệt cả ngày đi theo Dạ Minh Nguyệt bên người chuyển tình cảnh này. Không có việc gì, Minh Nguyệt, ta tin tưởng có một ngày có thể cảm động ngươi. Vũ Văn Chính Kiệt trong mắt lóe qua một vệ toán độc, chỉ là bị hắn rất tốt cấp che giấu lên. Mà lúc này Bạch Vũ đã cùng Hùng Thất về tới Thiên Sơn. Thế nào, lệnh bài lấy được a? Dường như toàn bộ thương mang thần thương viện hết thảy đều không thể gạt được Thiên Sơn con mắt của ông lão đồng dạng. Bạch Vũ mới xuất hiện tại Thiên Sơn, hắn thì mở miệng hỏi. Chương 510, thân tử lệnh bài một cái khác công dụng. Ừm. Bạch Vũ nao nao, hắn có lệnh bài sự tình, chỉ có mình cùng Hùng Thất hai người biết. Căn bản sẽ không có này người khác biết, hắn duy nhất hướng một người triển lãm cơ hội cũng là tại vũ kỹ các bên trong. Chẳng lẽ sư phụ cùng vũ kỹ các lão nhân có quan hệ? Bất quá một lát, bạch vũ thì lắc đầu. Giống như là đã nhìn ra bạch vũ đang suy nghĩ gì đồng dạng, lúc này thiên sơn lão nhân mở miệng nói ra, ngươi cầm lệnh bài sự tình, la thiên tự nhiên cùng ta nói qua, bởi vì lệnh bài này còn có hắn dùng, ngươi không cầm đến, ta cũng không giúp được ngươi. Hắn dùng. Bạch vũ ngạc nhiên. Đã thấy Thiên Sơn lão nhân hơi hơi mở miệng, nói: "Đúng, ngươi cho rằng một tấm lệnh bài cũng chỉ là một cái thân phận tượng trưng sao?" Thiên Sơn lời của lão nhân làm cho Bạch Vũ nao nao. Lập tức hắn lần nữa mở miệng nói: "Này Thiên Sơn lệnh bài là một cái chìa khóa, một thanh thông hướng thiên trong núi chìa khóa. Vấn đề này trưởng môn biết không?" Bạch Vũ nhỏ giọng hỏi. Nếu như trưởng môn cũng không biết, cái kia chỉ sợ Bạch Vũ cảm thấy vấn đề này mơ hồ. Bởi vì hắn không có từ La Thiên trên thân cảm giác được nửa điểm lửa gạt, hắn biết La Thiên là chân thành. Ngược lại, đối với Thiên Sơn lão Nhân, hắn còn có điểm bán tín bán nghi, tràn đầy một loại không xác định. Hắn tự nhiên biết, lệnh bài đều là của hắn, hắn làm sao có thể không biết. Thiên Sơn lão Nhân lúc này đem trứng mắt, hung hăng nói ra, ngươi đến cùng muốn hay không đi bên trong. Lúc này Bạch Vũ mới một lần nữa lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi, sư phụ, bên trong có đồ vật gì à? Đi vào có thể thu hoạch được chỗ tốt gì? Nếu như không có chỗ tốt, đánh chết Bạch Vũ hắn cũng sẽ không đi vào, hắn tình nguyện thì ở lại đây, tu luyện, đều so tiến vào bên trong mạnh. Bạch Vũ, ngươi cảm giác đến thực lực của mình thế nào? Bạch Vũ vốn muốn nói cùng thế hệ vô địch, thế mà loại này kết luận trong nháy mắt bị chính hắn hủy bỏ. Bởi vì hắn bây giờ còn có trưởng thành không gian, nếu như cùng thế hệ vô địch, như vậy đằng sau một cái thần linh cảnh chính mình, không phải nhẹ nhõm có thể đánh bại hiện tại cái này chính mình sao? Sư phụ, đồ nhi thực lực, còn tạm được, cùng sư phụ tương đối, thế nhưng là có khoảng cách vạn 10.8.000 giảm. Bạch Vũ vốn là khiêm tốn nói chuyện, lại không nghĩ thiên sơn lão nhân mở miệng nói, ngươi biết liền tốt, đã như vậy, vì sư đưa ngươi đi thiên trong ngọn núi, ở nơi đó, thực lực ngươi có thể sẽ không có bao nhiêu tăng lên. Nghe được câu này, Bạch Vũ trong nháy mắt thì không cao hứng. Thực lực không có tăng lên, cái kia với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Mục tiêu của hắn thế nhưng là trong 3 năm đột phá đến thần vương cảnh giới. Thế nhưng là thiên sơn lão nhân tiếp xuống một câu, lại là để bạch vũ trong nháy mắt tâm động. Đối thực lực tăng lên là không có bao nhiêu tăng lên, nhưng là đối với chiến đấu lực tăng lên lực có vẻ lấy trợ rút. Nếu như đem ngươi bây giờ chiến đấu lực so thành là 10, như vậy chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sau khi đi vào đi ra, chiến đấu lực liền có thể tăng lên tới 12. Sau đó thiên sơn lão nhân giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bạch vũ. Mở miệng nói, ngươi có đi hay không đâu. Không đi cơ hội như vậy ta thì cấp hung thất. Đi, đi, vì cái gì không đi. Bạch Vũ biết thực lực của hắn đến một cái bình cảnh, liền xem như thương pháp phía trên, hắn cũng cảm thấy một loại không như ý. Hiện tại hắn sáng tạo ra hỗn độn thương quyết thức thứ ba, nhưng là nhưng không có đến tiếp sau. Nếu như muốn hỏi có phương pháp gì có thể để người ta chiến đấu lực tăng lên. Như vậy đương nhiên sẽ không tăng lên cảnh giới, mà chính là theo phương diện khác vào tay hoặc là thân pháp, hoặc là chiến đấu ý thức, hoặc là vũ khí, thậm chí là vũ khí, đều là có khả năng. cho nên hắn đối với này thiên sơn nội bộ tràn đầy một loại hiếu kỳ. được, ngươi chuẩn bị một chút, cần đại lượng đan dược, khôi phục loại đan dược, ngươi cùng hùng thất cùng đi mua, hùng thất cũng có thể vào. đến lúc đó ngươi mang theo hắn đi vào trung, hùng thất thực lực thấp, đến lúc đó ngươi nhiều chiếu cố một chút. đan dược, bạch vũ trong nháy mắt liền nghĩ đến chiến đấu tràng diện, hắn lúc này. Tràn đầy một loại bức thiết cảm giác, hắn muốn biết cái này cái gọi là thiên trong ngọn núi, đến cùng lại như thế nào địa phương. Sư Vinh, chúng ta đi đổi chút đan dược. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đứng ở Hùng Thất bên ngoài đậu phủ, Hùng Thất bất quá một lát thì đi ra. Sư Đệ, chúng ta đổi đan dược làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đi chỗ rất xa sao? Hùng Thất còn không tính quá đẩn, một chút hỏi lên chỗ mấu chốt, lại bên trong gặp Bạch Vũ lắp đầu, hướng về Hùng Thất hỏi, ngươi biết thiên trong ngọn núi có cái gì sao? Sư phụ để cho chúng ta đi thiên trong ngọn núi tu luyện Thật Có thể thất ánh mắt sáng lên Sư phụ của hắn thế nhưng là cho hắn để cập qua Thiên trong ngọn núi có cái gì có cái gì Hắn là một cái chiến đấu của nhân Bằng không thì cũng sẽ không ở biến thân thời điểm Là một cái huyết khí tràn ngập. Hắn sớm muốn đi thiên trong ngọn núi Nhưng là một mực không có cơ hội Hôm nay vậy mà có thể cùng Bạch Vũ Cùng đi thiên trong ngọn núi Hắn trong nháy mắt thì cao hứng lên Đây cũng là không trách thiên sơn lão nhân Bởi vì muốn đi vào thiên trong ngọn núi, nhất định phải thần tử lệnh bài. Hung thất tự nhiên không có thu hoạch được thần tử lệnh bài tư cách, cho nên La Thiên mới đem lệnh bài cho La Thiên. Lúc này thấy đến Bạch Vũ khẽ gật đầu, hung thất không khỏi lộ ra một vẻ nụ cười, trực tiếp lôi kéo Bạch Vũ, cười nói: "Đi một chút, sư đệ, chúng ta đi trước mua đan dược, bên trong sức khôi phục yếu, cho nên nhất định phải dựa vào đan dược đến khôi phục tự thân linh lực." Thương mang thần thương viện tự nhiên có chính mình đan dược phòng, mà lại cái này đan dược phòng phẩm chất không thấp. Chỉ so với thương mang thần thương thành phẩm chất đan dược chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bởi vì thương mang thần thương thành đều là bởi vì thương mang thần thương viện mà tồn tại, mà lại những đan dược kia nhằm vào có chút là tàn tu, phẩm chất phía trên tự nhiên muốn kém hơn một bậc, nhưng là tại thương mang thần thương viện, thì không tồn tại vấn đề như vậy. Lúc này hai người tới đan dược phường thời điểm, đang có một cửa hàng nhỏ ra đang nhiệt tình chiêu đãi mọi người. Tần thị đan dược phường. Lúc này bạch vũ, trên mặt lóe qua một vẻ dị sắc Hắn vậy mà không biết cái này tần thị đan dược phường, cùng một cái khác tần thị bán đấu giá có quan hệ gì đâu. Trần Tam, ngươi biết cái này tần thị đan hồng phòng cùng tần thị bán đấu giá là cái gì có quan hệ. Trần Tam lúc này cũng bị Bạch Vũ gọi đi qua, muốn mua đồ, tìm hắn chuẩn không có sai, trước mặt hắn thì cho Bạch Vũ rất nhiều đề nghị hay. Công tử, kỳ thật cái này tần thị đan dược phường cùng tần thị bán đấu giá đều là tần gia ngươi muốn a bọn họ muốn đấu giá, khẳng định có đan dược một loại muốn lưu phế ra, còn có. Nếu như một số tốt đăng dược, bọn họ cũng sẽ thu mua à, bán đấu giá chỉ là làm bán đấu giá, nhưng là không có nghĩa là tần gia chỉ có tần thị bán đấu giá mà thôi, giống tần thị đan dược phường, vũ khí phường, công pháp phường một loại, đều tồn tại. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Lại vào lúc này, ba người cùng nhau đi vào tần thị đan dược phường. Các vị công tử, xin hỏi các ngươi là muốn mua chút gì? Lúc này một cái bán đan dược tiểu nhị mở miệng hỏi. Bạch Vũ mở miệng, các ngươi nơi này, có nào đan dược Bạch Vũ ít nhất phải biết đan dược tác dụng Mới biết được muốn mua bao nhiêu Thế mà vị này tiểu nhị vẫn không trả lời Bạch Vũ Thì hướng về một phương hướng khác chạy tới Hắn lúc này Kém chút hàng đầu đều chấu ngoặt đến mặt đất Đồng công tử hoan nghênh đại giá Quang Lâm Mau mau mời tới bên này Người tới chính là Đồng Hành Thiên Hắn lúc này nhìn lấy Bạch Vũ mấy người phảng phất là nhìn một cái dế nhui lồng dạng Trưng 511 Xung đột Đồng công tử mời tới bên này Tiểu nhị nói thì hơi hơi không người, đem đồng hành thiên hướng lầu 2 dẫn, dù sao lầu 2 mới là cái gọi là phòng viêm. Bất quá đồng hành vân lúc này rõ ràng không có muốn lên đi ý tứ, chỉ thấy hắn hơi hơi khoát tay áo, nhìn lấy tiểu nhị, cười hỏi, bọn họ là muốn mua thứ gì. Tiểu nhị tâm lý khẽ giật mình, lập tức hắn nhìn đến đồng hành thiên treo ở trên mặt một vệ niệm ai, biết chỉ sợ cái này đồng hành vân là muốn đánh người khác mặt. Hắn lúc này, biểu hiện được càng phát ra khiêm tốn. Ánh mắt của hắn cực chuẩn. Cho nên có thể đầy đủ gió chiều nào theo chiều đấy Mà lại hắn biết Bạch Vũ cùng bên cạnh hùng thất căn bản Cũng không có tới qua tần thị đan dự được Trong lòng nhất thời không thế nào nhìn kỳ hai người Liền xem như hai người là thần linh cảnh cường giả Nhưng là không có nghĩa là tất cả thần linh cường giả Đều vô cùng hữu tiện Hắn xem như đã nhìn ra Bạch Vũ cùng hùng thất hai người mặc lấy cũng không hoa lệ Tuy nhiên nhìn lấy khí chất thì chút bất phàm, Nhưng là khẳng định không phải đại gia tộc nào người Cho nên lúc này Đồng hành thiên muốn đánh mặt của đối phương, vậy hắn khẳng định là muốn giúp đồng hành thiên một thanh. Cho nên hắn nhỏ hơi trầm ngâm, nịnh nọt cười nói, đồng công tử, hai người này tại hạ thế nhưng là thấy cũng chưa từng thấy qua, cũng không biết bọn họ đến mua đan dược gì, bất quá muốn đến không phải là cái gì quý giá đan dược. Đồng hành thiên tán thưởng nhìn người này liếc một chút, đây chính là kết quả hắn muốn, hắn muốn đánh bạch vũ mặt, hung hăng đánh. Cho nên hắn lúc này, trực tiếp đem hai tay vác tại sau lưng, mở miệng cười, có nhiều chỗ cũng không phải cái gì A Miu A Cậu đều có thể tới, biết điều, vẫn là đường đi ra mất mặt xấu hổ. Hắn sau khi nói xong, ngay tại tiểu nhị chỉ huy phía dưới hướng về lầu 2 đi đến. Bạch Vũ vốn là đối với tiểu nhị đối với mình lãnh đạm không hài lòng lắm, hiện tại lại nghe đến đồng hành thiên, mặt của hắn trong nháy mắt thì âm trầm xuống. Hắn không muốn cùng người tính toán, cái kia chỉ là bình thường người thôi, nhưng là hiện tại đồng hành thiên, thành trong mắt của hắn người không bình thường. Hôm nay hắn vốn là mang cực tốt tâm tình đã đồng hành thiên muốn tới đụng hắn rủi ro, hắn muốn thành hoàn toàn đúng mới. đứng lại. lúc này bạch vũ nhẹ giọng mở miệng, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại bao hàm một loại không thể trái nghịch. ngay tại bạch vũ xuất khẩu về sau, đồng hành vân quả nhiên ngừng lại, hắn muốn bạch vũ khó coi, tự nhiên là sẽ không cứ như vậy xong việc, vừa làm bộ hướng về lầu 2 đi đến, bất quá là vì biểu hiện ra đối bạch vũ một sự coi thường. hiện tại mới là trò vui mở màn thời điểm. đồng hành vân xoay người lại. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bạch vũ, phúng cười nói, thế nào, không biết đại danh đỉnh đỉnh miêu công tử, có cái gì chỉ giáo. Nếu như là cảm thấy không đủ tiền mua đan dược, có thể đi đồng phủ báo tên của ta, đến lúc đó đồng phủ cho ngươi mấy trăm hắc ám tinh thạch, cũng không là chuyện không thể nào. Đồng hành vân đem đại danh đỉnh đỉnh mấy chữ cắn đến vô cùng trọng, cái kia hơi thở, là cá nhân đều nghe được trong đó châm trọc chi vị mười phần, câu nói kế tiếp, càng không khác nào là tại đánh thưởng khất cái đồng dạng. mà lại, Hán, Trong nháy mắt thì truyền đến chung quanh đi, chỉ chốc lát sau nơi này thì bốn phía không ít người. Lúc này những người này, đã bắt đầu nhìn lấy bạch vũ cùng hùng thất, chỉ trỏ. Bạch vũ đối với đồng hành Vân khiêu khích, làm như không thấy, hắn hiện tại đột nhiên biến đến bình tĩnh lên. Hắn lúc này, xoay người lại, đối với hùng thất nói ra, sư minh, ngươi nói nếu có người bị một con chó cắn, muốn làm sao? Hùng thất tuy nhiên khổ người so sánh lớn, nhưng lại không phải đần độn. Đã đồng hành vân đánh mặt đều đánh tới bọn họ sư huynh đệ đầu đi lên, vậy hắn lại nhường nhịn, cũng không phải là một người nam nhân. Cho nên lúc này hùng thất đem mặt một vệt, hát tiếng nói, người bị cầu, vậy liền nhận, chúng ta luôn không khả năng như chó cắn trở về, như thế cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào. Bạch Vũ tán thưởng nhìn hùng thất liếc một chút, ám đạo người sư huynh này vẫn là rất coi ăn ý, sau đó cười nói, không tệ, bị chó cắn, chỉ có nhận thua, như loại này không nghe lời cầu, đánh chết đều sẽ ô hế tay của ta. Một bên đồng hành thiên nghe nói như thế, cả người đều sắc mặt trong nháy mắt thì trầm xuống, hắn lúc này, phảng phất là một đầu đem giận manh thu đồng dạng, cho dù là tiểu nhị ở tại bên cạnh hắn, cũng phải thừa nhận lấy áp lực cực lớn. Đồng hành thiên định mở miệng, lại là bạch vũ hướng về đám người chung quanh hơi hơi chắc tay, mở miệng nói, xin hỏi các vị, cái này tần thị đan dược được làm ăn quy tắc là như thế nào? Là làm giàu không làm tiện, làm sao không làm trước a.